Phục nhan nhìn nó tuyết trắng thân ảnh, lại là nhợt nhạt cười cười, đúng sự thật nói, tiểu gia hỏa, ta muốn đi ra ngoài, hy vọng chúng ta còn có thể có duyên gặp lại. Dứt lời, Phục nhan đó là thuần thục rỗi tay điểm điểm, cục đông trắng đầu, sau đó lại là thu tay, tựa hồ chuẩn bị xoay người rời đi. Kỳ thật Phục nhan cũng không phải không nghĩ tới thu cục đông trắng, rốt cuộc nó có thể cảm giác một ít chân quý hi hữu dược liệu. Bất quá các nàng sinh sống như vậy mấy năm, cục đông trắng tuy rằng cùng nàng thân cận. Nhưng phảng phất cũng không có muốn nhận chủ ý tứ. Thấy vậy, Phục Nhan tự nhiên cũng không nghĩ miễn cưỡng, rốt cuộc nàng này một đường cũng là cực kỳ hung hiểm, có lẽ cục đông trắng vẫn là thích hợp ở chỗ này vô ưu vô lự sinh hoạt. Cuối cùng đầu ý một lần cục đông trắng, Phục Nhan rốt cuộc xoay người rời đi sơn cốc này. Tiếp đi. Mặt sau cục đông trắng nhìn Phục Nhan bóng dáng, lại là bông nhiên minh bạch cái gì giống nhau, nó nhìn nhìn một bên dự vật, lại nước mắt nhìn nhìn bên kia sắp biến mất bóng dáng, rốt cuộc kích động nổi lên cánh, nhanh chóng đuổi theo. Yên tĩnh cánh rừng chung, thực mau đó là vang lên lưỡng đạo nhẹ nhàng thanh âm. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Phục Nhan hỏi nó. Tiếp đi. Dực Sơn Thành. Bởi vì nơi này là bắc vực cùng bên ngoài giao hội địa phương, cho nên cả tòa thành thị đều là phi thường mắt cá hôn tạp Cơ hồ cái gì hình thù kỳ quái người đều có. Đi ở trên đường cái, khả năng mới vừa thấy một vị khai quang lúc đầu bóng người. Dây tiếp theo lại là thấy hợp đạo kỳ đại viên mãn người tu tiên. Bất luận cái gì tu vi ở chỗ này. Giống như đều là chẳng có gì lạ Bởi vì nơi này thường xuyên sẽ Lui tới bên ngoài tới cường giả Cho nên cơ bản cũng không có lại Ở chỗ này náo sự, đúng là như thế To như vậy một tòa thành thị Đảo cũng coi như là yên ổn Đám đông nắm chặt động trên đường cái Tất cả mọi người là cảnh tượng đội vàng Không ai sẽ đi để ý bên cạnh trải qua bóng người Trong đám người Chỉ thấy một đạo an mặc một thân màu trắng xanh Váy lụa thân ảnh chậm dài đã đi tới Nàng mang theo đỉnh đầu bình thường đấu lạc Nếu đi ở trên đường cái cũng sẽ không có vẻ quá gì. Thức mò, liền thấy nàng nhấc chân đi vào một nhà chỉ là trong khách sạn. Khách điếm trong đại sảnh, sớm đã là ngồi đầy bóng người, vị kia mang đấu lạp thân ảnh lại là lo chính mình ngồi ở một góc, thừa dịp chờ rượu công phu, chỉ thấy nàng lại là cầm một gốc cây dược liệu, đang ở đầu uy một con tuyết trắng tiểu đoàn tử. Người này, tự nhiên chính là vừa đến bắc vực biên cảnh Phục Nhan. Tự nàng từ Sơn Quốc ra tới sau, Phục Nhan đó là phi thường điệu thấp, một đường đuổi mấy ngày mấy đêm l Hiện giờ mới rốt cuộc đi tới biên cảnh rực Sơn Thành, lúc này cũng liền tính toán tùy ý nghỉ chân một chút mà thôi. Chỉ là, thời khắc 4 năm, Phục Nhan không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên còn có thể nghe được tên của mình xuất hiện ở người khác trong miệng. Ai, ta vừa mới thấy Thủy Linh Tông đệ tử, từ hoa khâu nghĩa đột phá hóa hư kỳ hiện thân sau, bọn họ Thủy Linh Tông ở Bắc Vực khá vậy xem như phong cảnh nhất thời. Kia cũng không phải là, ta có vị đường huynh chính là bởi vì thượng Thủy Linh Tông hiện giờ toàn bộ gia tộc đều đem hắn đương bảo giống nhau. Nói lên thủy linh tông, không khỏi lại làm người nghĩ tới 4 năm trước trận chiến ấy, lúc ấy phục nhàn tên này có thể nói là chuyển khắp toàn bộ bắc vực, chỉ thức ca. Còn có Bạch Nguyễn Ly, mấy năm nay thế nhưng cũng không có nửa phần tin tức, cũng không biết. Đệ 140 chương 140. Hồ nào trong khách sạn, tựa hồ ai cũng chưa từng chú ý tới góc kia nói mang đấu lạp màu trắng xanh thân ảnh, rộng lớn đại đường, cũng là nơi nơi đều hướng đầy đủ loại nghị luận thanh hoặc là bát quái tiếng động. Đang nghe thấy tên của mình khi, Phục Nhan ôm Bạch Dược đoàn tay phải không khỏi hơi hơi một đốn, bất quá thực mau rồi lại là khôi phục dị vãng bình tĩnh. Bạch Dược đoàn tự nhiên là cùng Phục Nhan một tiếng sinh sống gần 4 năm kia chỉ cục đông trắng, bởi vì nàng toàn thân đều là trắng tinh không tì vết lông tóc, lại có thể cảm giác hy hữu chân quý dược vận, Phục Nhan đó là thuận miệng vì lấy như vậy một cái đơn giản sáng tỏ tên. Bất quá nghe được chính mình tên này thời điểm, tiểu dược đoàn rõ ràng là có chút không vui. Chỉ là nhìn Phục Nhan trong tay đồ ăn, nó cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục đầu đi dưới. Không tiếng động đồng ý như vậy một cái tên. Lúc này trong khách sạn, Phục Nhan lại là không nghĩ tới, tên của mình cư nhiên còn có thể bị người nói đến, trong lúc nhất thời lại là không biết nên lộ ra cái gì biểu tình tới. Đến nỗi bạch nguyện ly, nàng sớm đã không ở Bắc Vực, tin tưởng Thủy Linh Tông cũng đã sớm biết được tin tức này, cũng chính bởi vì vậy, Bắc Vực Trung Đảo cũng còn tính yên ổn. Một cái hóa hư kỳ ở Bắc Vực Trung Phi thường hy hữu. Là mọi người sẽ đi cúng bái đối tượng, nhưng là lấy ra bắc vực, lại rõ ràng không phải nhiều đủ xem, Thủy Linh Tông cũng chỉ có thể ở chỗ này rượu võ rượu y. Chỉ là không biết hiện tại nguyên thư chung cốt truyện, đến tuột cùng phát triển đến kia cái gì giai đoạn, rốt cuộc ra bắc vực lúc sau cốt truyện, Phục Nhan lúc trước chính là không có thể xem xong nó, từ giờ trở đi, hết thảy đối nàng tới nói, cũng đều là không biết. Phục Nhan tự nhiên không phải tò mò nam chủ mặt sau trải qua, chỉ là biết cốt truyện nói. Tương đối tới nói liền có thể càng tốt tại đây thế giới sinh tồn trưởng thành đi xuống, rốt cuộc bên ngoài thế giới, chính là so bắc vực càng thêm nguy hiểm. Nhưng là, nếu muốn biên cường, Phục Nhan Minh Bạch liền yêu cầu từ bắc vực trung trung đi ra ngoài. Cũng chính bởi vì vậy, phủ một khôi phục người tu tiên thân phận sau, Phục Nhan đó là trực tiếp đi tới này tòa dược sân thành, chuẩn bị trực tiếp đi trung đô. Tiếp đi. tựa hồ là phát hiện Phục Nhan có chút xuất thần, trên bàn tiểu dược đoàn không khỏi nghi hoặc nước mắt nhìn nàng, nhẹ giọng kêu hai tiếng. Thanh thủy thanh âm lọt vào màng thai thời điểm, Phục Nhan mới rốt cuộc là chậm rãi hoàn hồn, nàng dụ mắt nhìn thoáng qua tiểu dược đoàn, có chút lo chính mình nói, "Hảo, ngươi gần nhất ăn quá nhiều." Ngay vậy, tiểu dược đoàn tức khắc đó là lộ ra một bộ ủy khuất ba ba thần sắc nhìn Phục Nhan, thủy linh linh một đôi mắt to tròn, cũng là phá lệ vô tội, tiếp đi. Phục Nhan. Bên kia về thủy linh tông nghị luận thanh còn ở tiếp tục, Phục Nhan lại là sớm đã thu hồi chính mình tâm thần, tựa hồ đối với mấy tin tức này hoàn toàn không có hứng thú. Có lúc này, Phục Nhan rượu Linh Thịt cũng cuối cùng là thượng bản đối với lại lại lần nữa thể nghiệm một phen phạm nhân 4 năm Phục Nhan tới nói, lấp đầy bụng thật là một loại hưởng thụ. Ngắm lại này 4 năm chung, Phục Nhan ăn nhiều nhất đó là một ít ngấm, ngẫu nhiên mới có thể ăn đến 1-2 chỉ gà rừng thỏ hoang gì. Hiện giờ đối mặt hương khí 4 phía Linh Thịt, nàng tự nhiên là có chút gấp không chờ nổi. Tìm thì tự tì hồn là thấy Phục Nhan ăn chính hương, một bên tiểu dược đoàn cũng là tò mò nhìn trên bàn Linh Thịt, không khỏi ra tiếng tê Chọc phục Nhan không khỏi một trận cười khẽ. Liền có được thượng trăm năm dược lực dự vật, phục Nhan đều nguyện ý cấp tiểu dược đoàn tự ăn, này đó bình thường linh thị tự nhiên là không tính cái gì, thực mau một người một thú đó là sôi nổi ăn uống thỏa thích lên. Có lẽ là 4 năm lần đầu tiên ăn như vậy thoải mái, phục Nhan cũng không có chú ý tới, có lưỡng đạo tầm mắt lẳng lặng dừng ở trên người mình. Giờ này khắc này, lầu hai đối diện mặt một phòng chung, chỉ thấy một đạo cực kỳ câu nhân thân ảnh, nàng chính theo chọn chọn đối diện người đưa qua một đống bảo vật. Lại là không có nửa phần phong ba. Thế nào mạc tiên tử, nhưng có ngươi thích ngọn ý. Đối diện nam tử nhìn nữ tử khi, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng chi ý. Vị tiêu kêu mạc tiên tử nữ tử lại là không sao cả thu hồi chính mình tầm mắt, rõ ràng là trướng mắt nam tử lấy ra tới bảo vật, bất quá nàng đảo cũng không nói thêm gì. Tùy tay uống một ngụm trà thủy, mạc tiên tử ánh mắt lại là trong lúc lơ đáng rừng ở đại đường dưới nào đó góc chung. thấy vậy, nam tử không khỏi hơi thuận thế nhìn qua đi ánh vào mi mắt đó là biết bình thường thanh âm, bất quá nàng cư nhiên mang theo một con linh thú. Mà Mặc tiên tử ánh mắt, tự nhiên là dừng ở kia đoàn tuyết trắng linh thú trên người, vừa mới vẫn là bình tĩnh con ngươi, lúc này lại là hơi hơi có cảm xúc. Nam tử một đốn, vội vàng hiểu ý ra tiếng hỏi, Mặc tiên tử chính là coi trọng kia chỉ linh thú. Hắn hỏi trắng ra, Mặc tiên tử nghe vậy lúc này mới chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt, chỉ thấy nàng ngước mắt nhìn trước mắt người, hảo nửa ngày mới khép cười một chút, rất là tùy ý nói coi trọng lại có thể như thế nào, nói người khác. Dứt lời, nam tử lại là lộ ra một cái có chút không có hảo ý tươi cười tới, an tĩnh trong phòng, chỉ nghe thấy hắn thanh âm lại lần nữa chuyển đến, mặc tiên tử thích, đó chính là tiên tử đồ vật. Phần 164 Nói xong, nam tử cũng không khỏi chẩm rãi thu hồi chính mình tâm mắt, thực mau lại lần nữa đem ánh mắt rừng ở ngồi ở cái bàn bên kia nói màu trắng xanh thân ảnh thượng. Đơn giản ăn uống no đủ lúc sau, phục nhăn lại là ở trong khách sạn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tới gần trạm vạng thời điểm, nàng mới rốt cuộc là ôm tiểu dược đoàn tử, cùng nhau rời đi khách điếm. Khi thật sớm tại tiến vào dược sơn thành thời điểm, phục nhan đó là đã ngầm hỏi thăm rõ ràng. Đối với rộng lớn vô ngẩn, phản phất không có giới hạn thông huyền đại lục tới nói, bác vực khoảng cách trung đô kia chính là có được phi thường xa xôi khoảng cách, liền tính là hóa hư kỳ cứng giả, nếu muốn dựa vào chính mình ngự kiếm phi hành, này một đường cũng là ăn không tiêu. Cho nên, bình thường người tu tiên nếu muốn từ Bắc vực chạy tới cái khác lĩnh vực chỉ có thể dựa vào phi hành pháp khí mới được, mà tiên thuyền đó là nhất liền thấy phi hành pháp khí. Cứ việc tiên thuyền vẫn là tương đối thường thấy, nhưng là một con thuyền tiên thuyền giá trị, kia cũng là khó có thể đánh giá, căn bản không phải bình thường người tu tiên có thể lấy ra tới bảo vận. Đúng là bởi vì như thế, nếu muốn thấp đến Trung Đô, Phục Nhan cũng chỉ có một cái lựa chọn, kia đó là đắp một ít thương đội liền thuyền, đương nhiên thương đội tiên thuyền tự nhiên không có khả năng là miễn phí dẫn người. Nghĩ đến lên thuyền Khẳng định là lấy ra một ít lên thuyền phí Nghĩ vậy rực sơn thành trung tình huống Phục nhăn nhưng thật ra không có quá nhiều sầu lo Rốt cuộc một cái lên thuyền phí Nàng vẫn là có thể phó khởi Cho nên từ trong khách sạn nghỉ ngơi ra tới sau Phục nhan đó là đường kính đi tới đi hướng Trung đô thương đội tiên thuyền hội tụ mà Nàng cũng không nghĩ nhiều Thực mau đó là tìm được rồi một con thuyền thực bình thường tiên thuyền thương đội kỳ thuật Phục nhăn vừa mới cũng là ngầm quan sát bên này mấy chi đội ngũ Bất quá giống như đều không có cái gì quá lớn khác biệt Mỗi một con thuyền tiền trên thuyền, cũng đều là có rất nhiều người tu tiên lên thuyền. Chỉ là làm phục nhan có chút không nghĩ tới chính là, đi một chuyến trung đô lên thuyền phí cư nhiên muốn 100 cái thượng phẩm linh thạch, có thể nói là sang quý đến cực điểm. Không thể tiện nghi một ít sao. 100 cái thượng phẩm linh thạch, liền tính ta toàn thân trên giới sở hữu gia sản, cũng không có biện pháp lấy ra tới. Đi ở phục nhan phía trước lên thuyền một vị người tu tiên, nhìn thu phí thương đội người phụ trách, không khỏi muốn đánh thương lượng. Chỉ là nhìn quen các loại muôn hình muôn vẻ người sau, này đó thương đội người tự nhiên sẽ không phá lệ, chỉ thấy hắn có vị không kiên nhẫn nói, 100 cái thượng phẩm linh thạch, thiếu một quả đều không được, không linh thạch liền không cần ở chỗ này chắn nói. Lời này tuy rằng có chút lánh khốc tàn nhẫn, chính là tại đây thế giới lại là phá lệ bình thường. Phục nhan từ bí cảnh được đến thượng phẩm linh thạch, tổng cộng cũng liền mới 100 nhiều cái mà thôi, bất quá lần trước xúc động vài lần con rối lúc sau, nàng hiện giờ sở thừa thượng phẩm linh thạch, liền một nửa đều có chút thiếu Không có biện pháp, Phục Nhan cũng chỉ có thể đem sở hữu thượng phẩm linh thạch đều giao đi ra ngoài, mà sau không đủ nàng liền lấy ra ngang nhau giá trị bảo vật giao cho thương đội. Đúng là như thế, bất quá một lát công phu, Phục Nhan mới là rốt cuộc bước lên tiên thuyền. Giống nhau tiên con thuyền thích hợp cất chứa 10 cái tả hữu nhân số, bất quá thương đội tiên thuyền bởi vì muốn vận chuyển hàng hóa, tự nhiên là so bình thường tiên thuyền muốn lớn hơn rất nhiều lần. Cho nên cực đại tiên trên thuyền, lại là có rất nhiều nho nhỏ phòng đơn phòng đơn Này đó đều là cố ý dùng để cung cấp nghỉ ngơi địa phương, rốt cuộc này một đường ít nhất cũng đến hơn một tháng lộ trình. Phục nhan lên thuyền lúc sau, cũng là tùy ý tìm một gian không người phòng, đẩy ra cửa gỗ, liền bình tĩnh đi vào. Nhưng mà, liền ở Phục nhan tiến vào phòng lúc sau, phía dưới lại là lại có lưỡng đạo thân ảnh, cũng chậm rãi bước lên tiên thuyền, bọn họ nhìn thoáng qua Phục nhan phương hướng, đó là dường như không có việc gì thu hồi kia chính mình tầm mắt. Thức mau, thương đội rốt cuộc đóng cửa lên thuyền thông đạo. Chân trời không biết khi nào sớm đã là một mảnh đen nhánh, mở mang không chung phía trên, lại là liền một viên tinh quang đều nhìn không thấy. Bất quá tựa hồ cũng không có người đi để ý này đó, bọn họ để ý chính là, thuyền nhỏ khi nào mới có thể khải hàng xuất phát. Vâng, ẩm vang. Bất quá mọi người cũng không có đợi lâu, thực mau tiên thuyền khởi động thân ảnh đó là truyền thượng tận trời. Ma vực. Nơi này tựa hồ là một mảnh bộ phận ban ngày địa phương, không chung vĩnh viễn đều là xám xịt một mảnh. Thoạt nhìn tựa hồ có chút áp lực nặng nghề. Hoa! Hoa hoa! Không biết khi nào một đám quả đen từ chân trời bay qua, lưu lại một trận đáng sợ tiếng kêu, mà nhưng vào lúc này, lại thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng lué vào ma quân tri điện. Ngân lũ phủ vừa xuất hiện ở to như vậy ma quân đại điện sau, đó là vội vàng ngừng lại kêu hô hấp, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua tử khí trầm trầm chính điện phương hướng sau, đó là lại nhanh chóng hướng tới một tòa thiên điện lắc mình mà đi. Chỉ là... Ngân lũ không nghĩ tới chính mình vẫn là phát một cái không, nhìn trống rông thiên địa nàng không khỏi có chút không rõ nguyên do. Kỳ quái, nàng không ở nơi này sao? Người như thế nào chạy nơi này tới? Ngân lũ nói âm vừa ra, một đạo có chút thê lương thanh âm đó là rơi vào bên hai, nàng vội vàng ngước mắt nhìn lại liền thấy trên nóc nhà không biết khi nào xuất hiện một con màu đen quả đen thân ảnh. Ta chính là nghĩ đến nhìn xem, có thể là ma quân phân thân tự mình đưa về tới người nọ, có bao nhiêu lợi hại. Ngân lũ chính là ma vực trung năm gần đây duy nhất xuất hiện phản cốt thể chất, chính là liền tính như vậy, ma quân đại nhân cũng chưa từng thu chính mình vì đồ đệ. Vốn dĩ cho rằng chỉ cần chính mình biểu hiện đủ ưu tú, ma quân đại nhân sớm muộn gì sẽ nhận lấy chính mình, chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên nửa đường sắt ra một cái trình rào kim, xinh xôi chắn nàng phía trước. Nghe nói người này đó là ma quân một đạo phân thân tự mình đưa về tới, tuy rằng ma quân đại nhân không có nói muốn thu nàng vì đồ đệ, nhưng là cư nhiên làm nàng lưu tại ma quân chi điện. Từ trước đến nay cao ngạo Ngân Lâu tự nhiên tưởng chính mắt thấy một chút, người này đến tột cùng có cái gì bản lĩnh. người có biết, nàng đến tột cùng là ai? Ngay vậy, lại thấy trên nóc nhà màu đen quạ đen oai hoai đầu, nghĩ nghĩ mới ra tiếng nói. Nàng kêu Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly. Ngân Lâu không tự giác lẩm bẩm nói, nàng nhìn trên nóc nhà màu đen quả đen, lại là lại nháy mắt hoàn hồn, thoáng chốc liền lại lần nữa ra tiếng nói, nàng ở đâu? Ngay vậy Lại thấy kia chỉ quả đen vội vàng lắc lắc đầu chỉ là nó trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên kinh hoàng, lại vẫn là bị Ngân Lâu xem rõ ràng. Ta đã biết. Ngân Lâu tựa hồ nghĩ tới cái gì, tức khắc không khỏi lộ ra một cái tươi cười, nhàn nhạt, nhạt phun ra bốn chữ sau, đó là xoay người biến mất ở yên tĩnh hành lang phía trên. Quả đen tựa hồ vừa rồi từ Ngân Lâu nói chung phục hồi tinh thần lại, ở rũ mắt thời điểm, bốn phía liền chỉ còn nó một người mà thôi, nghĩ tới cái gì, nó tức khắc liền có vị trí cấp phành phạch cánh bay lên. Không hảo, không hảo, ngân lâu đụng phải Bạch Nguyệt Ly, sợ là muốn phát sinh đại sự rối loạn. Qua đen một bên lầm bẩm, một bên ra sức hướng tới một phương hướng bay đi. Rốt cuộc ma quân đại nhân giờ phút này cũng không ở ma trong điện, mà Bạch Nguyệt Ly đang bế quan. Này cũng thật muốn xảy ra chuyện gì, nó khả năng liền phải bị ném đi đương phân bón hoa. Nghĩ đến chỗ này, nó phành phạch cánh tốc độ không khỏi càng nhanh. Ma chỉ đỉnh. Chỉ thấy một đạo thân ảnh chính an tĩnh ngồi ở ma giữa ao, phía dưới ma chỉ tối tăm không rõ. Một ông nước cao trung phản phất cảm thụ không đến một tia sinh lợi, nồng đậm ma khí cũng là tứ loạn phiêu phủ ở trong không khí. Trong thiên địa đều phản phất bị liền thành nhất thể. Bất quả an tĩnh thời gian cũng không có liên tục lâu lắm, bởi vì ngay sau đó liền nghe thấy bá một tiếng, một đạo thân ảnh đó là từ chân trời vững vàng rừng ở một bên, nàng tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên đi vào nơi này, nhẹ đạp ở ma chỉ phía trên khi, lại là không có nửa phần kinh ngạc. Người tới đúng là vừa mới trộm xâm nhập ma quân đại điện ngân lâu. Phủ rơi xuống hạ sau, Ngân Lâu ánh mắt liền không tự chủ được dừng ở ma giữa ao kia đạo thân ảnh thượng, tức khác đó là ý có điều liêu hãy còn thấp thấp nói, quả nhiên ở chỗ này. Ma chỉ đỉnh, chính là toàn bộ ma vực chung nhất thích hợp ma tu tu luyện địa phương, hơn nữa nơi này không có ma quân đại nhân mệnh lệnh, người bình thường đều là không thể tùy ý tới đây tu luyện. Ngân Lâu làm trời sinh phản cốt thể chất, ma tu thiên phú chính là từ trước đến nay cao nhân nhất đẳng, đúng là bởi vì như thế, này phiến ma chỉ đỉnh. Nàng chính là đã sớm tuân lệnh sử dụng qua Giờ này khắc này Nhìn trung ương tiêu đạo thân ảnh Ngân lâu tức khắc đó là ý thức được Cái này kêu bạch nguyệt ly người Quả nhiên thực chịu ma quân đại nhân coi trọng Vừa mới tới mấy năm công phu Cư nhiên đều có thể tại đây tu luyện Liên ở ngân lâu âm thầm suy nghĩ thời điểm Khắc ma chỉ phía trên Lại là nháy mắt cuồng phong gào thét Phía dưới vừa mới vẫn là bình tĩnh một ông nước ao Tức khắc cũng phản phất là sôi trào giống nhau Chuyên đến một trận kịch liệt lộc cục lộc cục thanh. trong lúc nhất thời Bốn phía ma khí cũng nhanh chóng kịch liệt lưu động, chúng nó phản phất là đã chịu cái gì chỉ dẫn giống nhau, nhanh chóng hướng tới trung ương, kia đạo thân ảnh cấp khó dần nổi chạy trốn. Đây là? Ngân Lâu nhìn trước mắt hình ảnh, hậu chi hậu giác ý thức được cái gì, tức khác đó là lộ ra một bộ hơi hơi kinh ngạc thần sắc, bất quá cùng tức mau, nàng liền một lần nữa đem tầm mắt rừng ở kia ma giữa ao thân ảnh thượng, nàng cư nhiên muốn đột phá. Dứt lời, liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh rốt cuộc theo một trận ma khí lưu động mà nhanh chóng bay lên. Côn Phong gợi lên nàng làn váy, làm nàng cả người thoạt nhìn có chút lao thần khắp nơi. Liên tại đây loại giao động dưới, cặp kia nhắm chặt con người rốt cuộc là nhanh chóng mở, một sợi màu đen ma khí lại là nháy mắt từ thanh triệt trong con người hiện lên. Rõ ràng bốn phía đều là hồn ám ma khí, chính là lại phản phất lây dính không thượng nửa phần vận đủ, cặp kia đẹp con người, như cũ phá lệ sáng ngợi mà lại thanh triệt. Ngay sau đó, liền thấy đả tọa trung Bạch Nguyệt Ly nháy mắt phóng lên cao, vô số ma khí cũng tức khắc huynh tiết mà ra. Chỉ nghe thấy một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến, một cổ khủng bố lực lượng đó là khoảnh khắc mà ra. Tựa như một đạo cực nhanh mặt nước sóng gợn giống nhau, kia cổ lực lượng lại là mánh liệt hướng bốn phía khuyết tán mở ra, làm người mạc danh liền cảm giác nghĩ lại mà sợ. Một bên cách đó không xa ngân lâu thấy, cũng là không khỏi có chút kinh hãi, nàng không nghĩ tới đối phương đột phá chung lực lượng cư nhiên như thế đáng sợ, nếu không phải nàng phản ứng nhanh chóng, sợ là đã bị lan đến gần. Bất quá, hình ảnh này rõ ràng không có đả kích đến nàng Ngược lại làm ngân lâu đối trước mặt người càng có hứng thú, nàng không khỏi gắt gao nhìn chầm chầm giữa không trung đang ở đột phá bóng người, khẽ cười lên, Bạch Nguyệt Ly đúng không, ta nhưng thật ra muốn gặp người. Bạch Nguyệt Ly tự hồ cũng không có chú ý chính mình bị người theo dõi, lúc này nàng đang đứng ở đột phá mấu chốt thời khắc, tự nhiên là không thể có nửa điểm phân thần. Cảm nhận được mãnh liệt ma khí ở chính mình trong thân thể lưu đi thời điểm, toàn bộ quá trình đều là phi thường gian nan, nhưng là Bạch Nguyệt Ly thần sắc lại còn tràn đầy bình tĩnh. Thậm chí còn có một tia hư phấn. Đi theo hộp đen chung người tới ma vực lúc sau, Bạch Nguyệt Ly mới rốt cuộc hoàn toàn nhận do chính mình thuần âm chi thể thể chất. Chính như các nàng lời nói, thuần âm chi thể xác thật là phi thường cực hạn lô đỉnh thể chất. Hơn nữa, Tu ma tựa hồ thật sự chỉ là duy nhất đường ra. Hiện giờ Bạch Nguyệt Ly tự nhiên sớm đã buông trong lòng sở hữu cô kỵ, nàng chỉ có một ý niệm, vậy đó là biến cường. Chính là, đối với đã tu luyện hơn 20 năm kiếm tu tới nói, nếu muốn hoàn toàn thay đổi thành ma tu kia cũng là phi thường khó khăn, trong đó khổ không có sẽ biết được. Mà giờ này khắc này Bạch Nguyệt Ly, rốt cuộc là hoàn toàn đem chính mình sở hữu tu vi thông hiểu đạo lý, đồng thời nàng không bao giờ là một người bình thường kiếm tu, mà là một người ma tu. Dầm! Theo vô số ma khí lưu động thanh lại lần nữa kịch liệt khi, trên bầu trời Bạch Nguyệt Ly hơi thở rốt cuộc là hoàn toàn củng cố xuống dưới, mà vừa mới sở hữu động tính cũng cuối cùng là chậm rãi lại lần nữa quy về bình tĩnh. Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa mở hai trong mắt thời điểm Đã là khôi phục phía trước thân sắc. Phần 165 Hiện giờ nàng Tu Vi, đã là có hợp đạo kỳ đại viên mãn đỉnh núi thực lực, khoảng cách hóa hư kỳ cũng bất quá là một bước xa mà thôi, nhưng là này một bước cũng không phải đơn giản như vậy. Nhìn chính mình hiện giờ lực lượng, Bạch Nguyệt Ly không khỏi chẩm rãi lộ ra một mặt vui mừng. Xem ra, nàng rốt cuộc là có thể ra ma vực. Trước đó, nàng còn không có hoàn toàn đem Tu Vi thay đổi lại đây, cho nên không có biện pháp tùy ý rời đi ma vực, chính là hiện giờ lại không giống nhau. Nàng ma tu thực lực đã hoàn toàn ổn định xuống dưới. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly đó là nhanh chóng thu hồi chính mình tâm mắt, nàng biết để lại cho chính mình thời gian không nhiều lắm, nàng đã không thể tiếp tục chỉ hoang đi xuống. Bất luận như thế nào, nàng nhất định sẽ tìm được có thể trợ giúp phục nhan trọng tố khí hải biện pháp. 3. Một tiếng, lúc này một đạo thân ảnh lại là vững vàng rừng ở Bạch Nguyệt Ly trước mặt, nàng trên dưới đánh giá một phên sau, đó là cười nói, ngươi chính là ma quân đại nhân phân thân tự mình mang về tới Bạch Nguyệt Ly. Đối với Ngân Lâu xuất hiện, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, kỳ thật sớm tại nàng vừa xuất hiện ở Ma trì đỉnh thời điểm, Bạch Nguyệt Ly liền cảm nhận được. Mà Ngân Lâu ý đổ đến, đã biểu hiện phi thường rõ ràng, chỉ là Bạch Nguyệt Ly không có thời gian đi để ý tới nàng ý nghĩ trong lòng, đã trải qua lần đó Thủy Linh Tông sự tình sau, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ trở nên lãnh đạm rất nhiều. Đánh một trận đi, ta chính là phi thường chờ mong đâu. Ngân Lâu hơi hơi nghiêng đầu nhìn chầm chằm trước mặt Bạch Nguyệt Ly, câu lấy một mặt thâm ý tươi cười. Rõ ràng thoạt nhìn một bộ phúc hậu và vô hại, chính là không ai hồi thật sự như thế cho rằng. Đối với Ngân Lâu phá lệ thẳng thắn thành khẩn, Bạch Nguyệt Ly rõ ràng là không có quá nhiều cảm xúc, nàng chỉ là ngước mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, thanh âm trước sau như một thanh lánh, xin lỗi, không có thời gian. Dứt lời, trước mặt Ngân Lâu rõ ràng là có chút vi lăng, tựa hồ là chưa từng nghĩ đến đối phương thế nhưng như thế có lệ chính mình, giờ khác này liền thấy nàng lười đến ở tiếp tục nói tiếp. Lại là trực tiếp dẫn đầu hướng tới Bạch Nguyệt Ly khởi xướng công kích. Xôn sao? Đối mặt Ngân Lâu thình lình xảy ra công kích, Bạch Nguyệt Ly không thể hơi sát nhữ nhữ mảy. Ngay sau đó, liền thấy Ngân Lâu trực tiếp phát một cái không, mà vừa mới ở chính mình trước mặt Bạch Nguyệt Ly, sớm đã là xuất hiện ở hơn 10 m có hơn. thấy vậy, Ngân Lâu lúc này mới vừa lòng cười cười, thẳng thấy nàng trở tay nắm chặt, một cái từ ma lực ngưng tụ mà thành roi dài đó là xuất hiện tay nàng chung Nàng cơ hội là không có bất luận cái gì tạm dừng, ngáy mắt đó là tiếp tục hướng tới Bạch Nguyệt Ly phương hướng công qua đi. Lần này, nàng rõ ràng là lấy ra chính mình chân chính đâu thực lực tới. Mắt thấy Ngân Lâu roi liền phải dừng ở chính mình trước mặt, lần này Bạch Nguyệt Ly lại là không có lại tranh nẽ, dây tiếp theo lại là thấy nàng trực tiếp dôi tay nắm chặt roi dài. Đối mặt Ngân Lâu dây dưa, Bạch Nguyệt Ly thần sắc sớm đã là có chút lạnh léo, nàng cơ hội là không có bất luận cái gì giữ lại. Chỉ một thoáng đó là trực tiếp đẩy trưởng mà ra. Phanh. Một tiếng vang lớn chuyển đến. Ngân Lâu vừa mới ngưng tụ roi giải đó là trực tiếp bị Bạch Nguyệt Ly một trưởng chân vỡ. Thật dài ma khí cũng là nháy mắt ở trong không khí tiêu tán mà đi. Nhưng mà, liền ở Ngân Lâu mới vừa phản ứng lại đây thời điểm, lại thấy đối diện Bạch Nguyệt Ly lại là đã thần không biết quỷ không hay lắc mình mà đến. Nàng toàn thân trên giới đều mang theo mánh liệt mê ngông ma khí, thế như trẻ che giống nhau đáng sợ. Cơ hội là phản xạ có điều kiện giống nhau Ngân Lâu trong khoảnh khắc đó là ra tay ngăn cản, hai cổ lực lượng chạm vào nhau thời điểm, khắp không chung đều phản phất vì này chấn động. Kỳ thật Ngân Lâu cũng không phải một cái tự lại người, thực lực của nàng xác thật không dung kinh thường, ngần ấy năm tới, ở hóa hư kỳ dưới, nàng giống như còn thật sự không có sợ hãi. Cho nên tức thời Bạch Nguyệt Ly biểu hiện ra ngoài thực lực xác thật làm nàng rất là kinh ngạc, nhưng là nàng cũng không có cảm thấy chính mình không kịp đối phương. Thực mau, Ngân Lâu liền rốt cuộc là không ở có bất luận cái gì giữ lại nhanh chóng đó là lấy ra chính mình mạnh mẽ nhất thực lực. Bất quá một cái hô hấp thời gian, hai người đó là đã giao thủ vài lần. Chính là, cứ việc Bạch Nguyệt Ly rõ ràng là muốn chiếm thượng phong, nhưng là nếu muốn phân ra một cái tháng bại tới, sợ là cũng yêu cầu rất dài thời gian, liền ở ngân lâu làm tốt kia đánh lâu dài ý tưởng, lại thấy đối diện Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên một cái xoay người kéo ra khoảng cách. Lại lần nữa một lần nữa ổn định thân mình Bạch Nguyệt Ly, ngước mắt nhìn trước mặt ngân lâu khi, dơ tay đó là một cổ lực lượng phun trào mà ra. Này trong nháy mắt, một cái thật lớn màu xám đại mãng lại là đống nhiên xuất hiện ở Bạch Nguyệt Ly phía sau, nó toàn thân đều là cường đại ma khí ngưng tụ mà thành, theo Bạch Nguyệt Ly vung tay lên, cự mãng đó là trực tiếp dương buồn máu mùng to, thẳng tắp hướng tới đối diện Ngân Lâu vụt ra đi. Ngân Lâu tức khắc không khỏi trong lòng hoàng hốt, đối mặt cự mãng áp ách, nàng đã là nháy mắt liền cảm nhận được hai người chi gian trên lệnh, chính, chính là nàng đã không có bất luận cái gì đừng lui. Kia chỉ màu đen quả đen tới rồi thời điểm. Khắp ma chỉ đỉnh thượng lại là trước sau như một bình tĩnh, nó vội vàng nhìn quanh bốn phía, lại là phát hiện ngân lâu thân ảnh đang có chút thất thần ngồi ở chỗ kia. Tiên tĩnh một mảnh thiên địa, lại là không có này nàng người thân ảnh. Phát sinh cái gì? Màu đen quả đen hơi hơi lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc, đó là vội vàng hướng tới ngân lâu phương hướng bay qua đi. Dứt lời, chỉ thấy ngồi ở ma chỉ phía trên ngân lâu vẫn là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nàng ánh mắt cũng có chút thất thần nhìn chân trời nơi xa một phương hướng Đó là Bạch Nguyệt Ly vừa mới nhanh chóng biến mất phương hướng. Hoa hoa, màu đen quả đen có chút sốt ruột, lại là trực tiếp phát ra một trận vang tận mây xanh tiếng kêu. Nghe thấy nó no tiếng kêu, phía dưới ngân lâu cuối cùng là dần dần hoàn hồn, nàng nhìn chân trời kia chỉ màu đen quả đen lại là bỗng nhiên nở nụ cười, có chút lầm bẩm, Bạch Nguyệt Ly, màu đen quả đen. Liên ở vừa mới, ngân lâu mới phát hiện chính mình hoàn toàn không địch lại toàn lực Bạch Nguyệt Ly, bởi vì chính mình sai lầm, đối phương rõ ràng là có cơ hội trực tiếp trọng thương chính mình chính là liền ở cái kiêu cử mãng nên diện đánh tới thời điểm, Bạch Nguyệt Ly rồi lại tức thời thu tay. Hồi tưởng nổi lên vừa mới hình ảnh, rõ ràng lúc này Ngân Lâu nên tức giận, nên không cam lòng, chính là lúc này nàng lại mạc danh cảm giác được một trận hưng phấn cảm xúc. Nhìn đột nhiên đứng lên Ngân Lâu, màu đen quả đen chỉ cảm thấy có chút không rõ nguyên do, chính là nơi này lại không giống như là có cái gì kịch liệt phát run bộ dáng, hơn nữa vị kiêu kêu Bạch Nguyệt Ly người, cũng không giống như ở chỗ này. Không để ý đến màu đen quả đen thần sắc, Chỉ thấy ngân lâu nháy mắt liền một lần nữa bay lên, đối phương vừa mới tỉ thí, nàng cũng không có quá nhiều thất bại cảm, ngược lại đối bạch nguyệt ly người này càng thú vị. Nghĩ đến chỗ này, ngân lâu đó là cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua nơi xa, ngay sau đó đó là xoay người rời đi nơi này, cơ hội không đến một cái hô hấp thời gian, cả tòa ma chỉ đỉnh thượng, lại là lại lần nữa chỉ còn lại có màu đen quạ đen một con chim. Vâng! Yên tĩnh trong trời đêm đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, chỉ thấy mông lung dưới ánh trăng. Một con thuyền thật lớn tiên thuyền lại là từ trên bầu trời sẽ qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt quỹ đạo. Tiên thuyền phía trên, thương đội một chi đội ngũ chính chậm rãi bốn phía tuần tra, thần sắc nghiêm túc, tựa hồ phá lệ ngay ngắn trật tự. Lách cách một tiếng, chỉ thấy nhà ở Trung Phục Nhan, tùy tay đó là đẩy ra trong phòng duy nhất một phiến cửa sổ, tiên thuyền ở ngoài cảnh sắc đó là chậm dại ánh vào mi mắt. Một vòng trăng tròn lặng lẽ treo ở chân trời, đêm nay ánh trăng nhưng là phá lệ không tồi, Phục Nhan ngước mắt nhìn thoáng qua nơi xa Lúc này mới lại là thu hồi chính mình tầm mắt. Sư tỷ cửa sổ thượng phục nhan ánh mắt không khỏi có chút ảm đạm, trong đầu cũng là dần dần hiện ra một hình bóng quen thuộc, nàng một thân bạch y đi quyết quyết, quay đầu mỉm cười. Đã 4 năm đi qua, hiện giờ Bạch Nguyệt Ly đã là hoàn toàn thoát ly nguyên thư cốt truyện, Phục Nhan không có cách nào ở biết được nàng bất luận cái gì tin tức. Bất quá từ lúc bắt đầu, Phục Nhan vẫn luôn đều tin tưởng, Bạch Nguyệt Ly nhất định sẽ thành công đi ra bắc vực, trên đại lục này phát quang phát lượng, rốt cuộc thân là nguyên thư trùng quan trọng nhân vật tức thời bởi vì chính mình cản trở nàng cùng nam chủ liên hệ, nhưng là Bạch Nguyệt Ly trên người cũng là có chính mình khí vận. Chỉ là, giờ này khắc này, không biết sư tỷ đang làm cái gì, đêm khuya mộng hồi là lúc, còn sẽ nhớ tới nàng sao? Đi. Một bên tiểu dược đoàn sớm đã là tiến vào chính mình mộng đẹp, cũng không chỉ là mơ thấy cái gì, không khỏi là có chút cao hứng nhẹ lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại thỏa mãn chép chép miệng. Thấy vậy, nhìn trên giường kia chỉ tuyết trắng tiểu dược đoàn, phúc nhan nhất thời lại là có chút hâm mộ. Rốt cuộc ở nó thế giới, khả năng cũng chỉ có Andy, cũng không ủng công này một thân tròn vo hình thái. Bất đắc dĩ cười cười, Phục Nhan lại là lại dơ tay một lần nữa đóng lại cửa sổ. Này một đường hành trình nàng tự nhiên là không chuẩn bị trí hoãn, cho nên thu hồi tâm thần lúc sau, nàng đó là nhanh chóng đả tọa, tiến vào minh tưởng bên trong. Trải qua mấy năm nay đối tinh thần lực tu luyện, tia cây có được 300 năm phân dược lực dưỡng hồn liên, cũng sớm đã là bị Phục Nhan ăn xong rồi. Hiện giờ tay nàng trung... Cũng chỉ dư lại một gốc cây thần hồn thảo, có thể dùng để tu luyện tinh thần lực. Bất quá cũng may liền ở mấy ngày phía trước, Phục Nhan đó là đã có thể loang thoáng cảm nhận được nhị dai tinh thần lực ngạc cửa. Đây chính là muốn đột phá một cái cơ hội, nếu là thuận lợi, tinh thần lực đột phá đến nhị dai cũng bất quá là vấn đề thời gian. Cứ việc Phục Nhan đối với Nam Chủ Phương Vũ ở Trung Đô cốt chuyện chưa từng biết được, nhưng là Phục Nhan cũng biết Trung Đô những cái đó yêu nghiệt thiên tài, chính là phi thường đáng sợ, nàng hiện tại thực lực phòng trừng cũng chỉ có thể tính thượng Trung đẳng Nhưng là tinh thần lực đột phá đến nhị dai sau, Phục Nhan tin tưởng chính mình liền có bảo mệnh thủ đoạn, có thể nói chỉ cần không đối thượng hóa hư kỳ, nàng trên cơ bản đều có thể toàn thân mà lui. Ở tiên trên thuyền cái thứ nhất buổi tối, quá đến đảo cũng phi thường bình tĩnh, yên tĩnh nhà ở chung, một người một thú hơi thở đều phá lệ vững vàng. Một đêm không nói chuyện, bất quá phản phất chấp mắt công phu, cả đêm thời gian liền đi qua, hôm sau buổi sáng, từ Minh tưởng chung Phục Nhan rốt cuộc là lại lần nữa mở hai trong mắt. cùng lúc đó Phong ở ngoài tiên trên thuyền, lại là bỗng nhiên chuyển đến một trận nói chuyện với nhau thanh âm. Phục nhan hơi hơi một đốn, thực mau lại là lặng lẽ buông ra chính mình tinh thần lực, sớm tại lên thuyền thời điểm, nàng liền cảm giác đến này còn tiên thuyền phía trên, cũng không có hóa hư kỳ cứng, giả. Cứ việc hợp đạo kỳ đại viên mãn tu vi có mấy cái, nhưng là không đi hóa hư kỳ, cơ bản là phát hiện không đến chính mình tinh thần lực, trừ phi đối phương cũng tu luyện tinh thần lực. Đúng là bởi vì như thế, Phong Phục nhan phóng xuất ra tinh thần lực thời điểm Đảo cũng không có quá bó tay bó chân, thức mau tiên thuyền bên ngoài tình huống nàng là được giải rõ ràng. Kỳ thật đảo cũng không có gì đại sự, bất quá là bên ngoài thời tiết không tồi, có thể là nghĩ đến còn có gần một tháng hành trình quá nhàm chán, có không ít lên thuyền người tu tiên đều bắt đầu cho nhau quen biết. Đương nhiên, tuy rằng bọn họ mỗi người trên mặt đều là ấm áp ý cười, nhưng là trong lòng suy nghĩ cái gì, kia đã có thể chỉ có chính mình biết được. Rốt cuộc tại đây loại hành trình chung, giết người đoạt bảo sự tình cũng rất nhiều đến nội những cái đó thương đội người, chỉ cần không nguy hiểm cho tiên thuyền chạy, bọn họ tự nhiên sẽ không đi quảng, ngược lại mừng rỡ xem diễn. Phục Nhan cũng không có tâm tư giao bằng hữu, cũng không có tâm tư đi để ý tới người khác tâm tư, cho nên nàng thực mau đó là thu hồi tâm thần, sau đó lại là bắt đầu rồi tiếp tục minh tưởng. Như vậy qua đi 2 ngày lúc sau, Phục Nhan mới rốt cuộc là đẩy ra tự phòng đại môn, tu luyện lâu như vậy, như thế nào cũng đến yêu cầu ra tới hít thở không khí. Hôm nay thời tiết tuyệt hồ phá lệ hảo. Trời xanh không mây trên bầu trời đều là xanh thẳm chi sắc, Phục Nhan ôm tiểu dược đoàn theo ở trên thuyền đi dạo. Nay tòa tiên thuyền sắc thật phi thường thật lớn, Phục Nhan đánh giá mặt trên thấp nhất cũng có 30 người, bất quá hơn phân nửa đều là thương đội chính mình người, đến nỗi giống Phục Nhan như vậy lên thuyền, nhưng thật ra chỉ có gần 1 phần ba mà thôi. Tiên tử nhưng cũng là đi trước Trung Đô bái sư học nghệ. Phục Nhan mới vừa ngừng ở một chỗ lan can bên khi, một đạo thân ảnh đó là không biết từ chỗ nào đi ra. Người này ăn mặc một thân hoa lệ mà lại trương dương áo gấm, sơ một cái cao cao búi tóc, thoạt nhìn đảo cũng coi như là phong lưu phong khoáng bộ ráng. Phần 166 Phục nhang nghe vậy, không khỏi ngước mắt nhìn hắn một cái, không trả lời cũng không phản bác hắn nói. Tại hạ vương Bá xuyến, bác vực vương gia nhân sĩ, ta thấy tiên tử cũng là từ rực sơn thành lên thuyền, tiên tử hẳn là cũng là bác vực người đi, như thế chi tới, đảo cũng là duyên phận. Vương Bá xuyến một bên tự giới thiệu một phen. Một bên hoặc khai trong tay tranh thủy mặc nhẹ phiến, mặt mày hớn hở mở miệng nói. Nghe thấy bác vực vương ra thời điểm, Phục Nhan lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, sau đó cũng là mở miệng gật gật đầu, hành ngộ. Thanh âm rất là bình đạm, đảo cũng nghe không ra cái gì cảm xúc tới. Vương Bá xuyến tựa hồ cũng không để ý Phục Nhan lạnh lùng, ngược lại phá lệ tự quen thuộc rũ mắt nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực tiểu dược đoàn, tức khác đó là có chút tò mò hỏi, đây là cái gì linh thú, lại là như thế tiểu xảo đáng yêu nhưng là cùng tiên tử phá lệ xứng đôi. Tiếp tí, nghe được có người nhắc tới chính mình, tiểu dược đoàn rõ ràng là có chút không cao hứng, ngay cả nhìn Vương Bá xuyên ánh mắt đều là trần trủi chống đẩy. Phục Nhan thấy vậy, nhưng thật ra duỗi tay sờ sờ chính mình trong lòng ngực nho nhỏ đoàn, một bên tùy ý thế nó thuận nói mau, một bên khẽ cười cười, ngượng ngùng, nó sợ người lạ. Nói xong, Phục Nhan đó là xoay người rời đi nơi này, đến nỗi mặt sau Vương Bá xuyên lại là không có đuổi theo đi, ngược lại nhìn chằm chằm Phục Nhan bóng dáng. Lộ ra một bộ nhất định phải được tươi cười Một lần nữa trở lại phòng Phục Nhan Lại phản phất cái gì cũng chưa từng phát hiện Giống nhau, như cũ lo chính mình Lấy ra một gốc cây dược vật Bắt đầu đầu y tròn vo tiểu dược đoàn tử Làm xong này hết thể sau Nàng mới là tiếp tục bắt đầu đả tọa tu luyện Theo thời gian chậm rãi trôi đi Lại thấy Phục Nhan đột nhiên gắt gao Nhăn lại kêu mày, nàng trắng non trên chán Cũng là chảy ra rậm rạp mồ hôi Giống như là ở trải qua cái gì Đau khổ giống nhau Phúc. ngay sau đó Phục nhan đó là cảm giác chính mình toàn thân kinh mạch đều ở nghịch lưu giống nhau, nàng rốt cuộc là không có thể áp chế đi xuống, mạnh mẽ bị phản phệ mà phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một mảnh tiểu xảo người giấy lại là từ ngoài cửa sổ trộm lưu vào được, nó cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, nhanh chóng đó là lưu tới rồi phục nhan trước giường. Giây tiếp theo, phục nhan đó là nghe thấy một cổ nhàn nhạt thanh hương, theo sau nàng lại là cảm giác toàn thân sự không thượng một chút sức lực, cả người cũng là nằm liệt ngồi ở đầu giường. Khoe miệng vết máu còn ở chậm dai hướng ra phía ngoài chàng ra. Nô phục nhan thống khổ đến cực điểm che lại chính mình ngực, lại lần nữa ngước mắt thời điểm, lại là phát hiện bốn phía một mảnh hát ám lại là nhìn không tới một tia ánh sáng. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi là kinh hoàng đi lên, vội vàng ra tiếng hô, dược đoàn. Bạch dược đoàn thấy vậy, nhưng là có chút vô tội mở to hai tróng mắt, bất quá ngay sau đó nó rồi lại là hướng tới phục nhan nào tới, chỉ là một đôi tay lại là ở nửa đường chặn đứng nó. Tiếp đi. Cảm nhận được một cổ xa lạ hơi thở, Bạch Dược Đoàn vội vàng bắt đầu giải rủa, chính là lại giống như không có bất luận tác dụng gì. Giờ này khắc này, thiên trên thuyền mặt sau cùng một gian trong phòng, chỉ thấy Vương Bá Xuyên chính ôm tiểu Dược Đoàn tử, Xài bước đi tới một đạo thân ảnh trước mặt, người này tự nhiên đó là cùng hắn cùng đi lên Mạc tiên tử. Tiên tử nhìn xem, thích chứ? Vương Bá xuyến đem hôn mê Bạch Dược Đoàn tử đưa qua, ngước mắt nhìn Mạc tiên tử thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý chi sắc. Ngay vậy, Mạc tiên tử tự hồ lúc này mới có chút lười biếng rũ mắt nhìn thoáng qua ma đoàn tuyết trắng lông tóc, sáng ngời con ngươi không khỏi vừa động, bất quá nàng đảo cũng không có vội vã ruôi tay đi tiếp. Ta nhưng cho tới bây giờ không thu có chủ đồ vật. Nghe vậy, vương bá xuyến lại là cười vẻ mặt thâm ý, chủ nhân đã chết, kia đó là vô chủ linh thú, mạc tiên tử làm sao cần để ý đâu. Liên ở hắn nói âm vừa ra, sau lưng lại là đột nhiên chuyển đến một tiếng cười lạnh. Phải không? Nghe thấy kia đạo quen thuộc thanh âm. Vương Bá Xuyên thân mình không khỏi cứng đờ. Hẹp hòi trong phòng, lại là đột nhiên vang lên một đạo sâu kín thanh âm. Vương Bá Xuyên tức khắc đó là đầy mặt không thể tin tưởng mở to hai mắt, hắn cơ hồ là có chút cứng đờ xoay người. Trong phòng chỉ có hai quả ngọn nến lặng lặng tiêu đốt, ánh nến chiếu bốn phía vách tường đều có chút đỏ lên, hơi hơi ảm đạm ánh sáng hạ, ánh vào mi mắt đó là một trường Vương Bá Xuyên vừa mới gặp qua không lâu mặt. Phục Nhan có chút rụt bận vẫn lúng dung nhìn đối diện Vương Bá Xuyên cùng Mạc Tiên Tử hai người. Rõ ràng trắng non khuôn mặt thượng tràn đầy nhàn nhạt, nhạt ý cười, chính là cặp kia thanh triệt trong con ngươi, lại không có nửa phần độ ấm. Ngươi, như thế nào sẽ vương bá xuyễn hiển nhiên là chưa từng nghĩ đến phục nhan cư nhiên có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ này, chính là đối phương rõ ràng chúng độc mới đúng, không có khả năng. Một bên mạc tiên tử ở nhìn thấy phục nhan thân ảnh sau, cũng là không khỏi có chút kinh hãi, rốt cuộc có thể ở nàng dưới mí mắt lưu vào phòng chung tới, người này thực lực nói vậy cũng là một cái phiền thoái. Đồ vô dụng Ở trong lòng thầm mắng một câu trước mặt vương bá suyễn, mặc tiên tử mới rốt cuộc thực mau lại khôi phục kia dị vãng biểu tình, nàng ngước mắt nhìn về phía phục nhan khi, đáy mắt đều là khinh thường. Tiếp đi. Liên ở hai người ánh mắt đều dừng ở mặt sau phục nhan trên người khi, lại thấy vốn nên hôn mê quá khứ tiểu dược đoàn lại là đống nhiên bay lên, cơ hồ là chớp mắt công phu, nó đó là một lần nữa thoán hồi kia phục nhan trong lòng ngực. thấy vậy, vương bá xuyến rốt cuộc là từ vừa mới khiếp sợ chung hoàn hồn. Hiện giờ hắn còn có cái gì không rõ, nguyên lai like từ lúc bắt đầu liền không phải chính mình kế hoạch thành công, đối phương rõ ràng là cố ý chơi chính mình chơi đâu. Nghĩ đến đây, hắn tức khắc đó là có chút khí giận nhìn chầm chầm phục nhan thanh âm, mở miệng ra tiếng khi, ngự khí cũng là phá lệ không tốt, ngươi cư nhiên không có chúng độc, nhưng thật ra ta xem thường ngươi. Đối với có được tinh thần lực phục nhan tới nói, ở nàng mí mắt phía dưới chơi động tác nhỏ là hoàn toàn vô dụng, ban ngày thời điểm nàng liền đã nhận ra vương bá xuyến đối chính mình làm hành vi chỉ là Phục Nhan có chút không rõ hắn động cơ mà thôi, chẳng lẽ là đối phương nhận ra chính mình thân phận, muốn trảo lấy chính mình đi Thủy Linh Tông lãnh thưởng. Chính là Phục Nhan đã có 4 năm thời gian chưa từng xuất thế, đối phương hẳn là sẽ không nhận thức nàng mới đúng, nhưng là Vương Bá xuyến sắc thật là ở đánh cái gì chú ý. Đi hướng trung đô hành trình vốn là dài dòng mà lại nhàm chán, đã có người tưởng giải giải buồn, Phục Nhan tự nhiên là phải hảo hảo phối hợp một phen. Đúng là bởi vì như thế, mới có thể xuất hiện vừa mới ở chính mình phòng kia một màn. Thẳng đến nhìn đến đối phương đem bàn tay hướng về phía tiểu dược đoàn tử, Phục Nhan mới là hiểu được, tuyển đối với đối phương là ở đánh nó chú ý. Bất quá này đảo cũng bình thường, rốt cuộc toàn bộ bắc vực trung linh thú đều là phi thường hi hữu, có giết người cấp đoạt ý tưởng đảo cũng rất là bình thường. Chỉ là vương bá xuyến hai người tự hồ đánh sai chú ý, đụng phải có được tinh thần lực Phục Nhan, các nàng cũng chỉ có thể lấy thất bại chấm dứt. Nhưng là, trước mặt hai người giống như còn có chút không tự biết. Thú vị! Ta trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nên khen ngươi tiểu tâm cẩn thận, vẫn là cười ngươi ngốc nếp. Mặc tiên tử nhìn Phục Nhan chỉ là hợp đạo hậu kỳ tu vi sau, tức khác đó là hơi hơi cười nhạo lên. Ngay vậy, một bên vương bá xuyến cũng là nếp môi nở nụ cười, nhìn chầm chằm Phục Nhan khi mãn nhãn đều là trầm trọng nếu đều xuất hiện ở chỗ này, kia liền ăn tính lưu lại đi. Dứt lời, Phục Nhan lại là không có nửa phần sợ hãi chi sắc, phản sắc có chút thản nhiên tự đắc, mà lại nhẹ nhàng lên tiếng Hảo Tựa như bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra thực lực của chính mình, Phục Nhan tự nhiên cũng là thấy rõ, Vương Bá Xuyến cùng nàng giống nhau, chỉ có hợp đạo hậu kỳ Tu Vi, cũng chính là vị kêu mạc tiên tử nữ tử, lại là hợp đạo kỳ đại viên mãn cứng giả. Bất quá đối phương rõ ràng là vừa đột phá không bao lâu, hơi thở cũng không có chân chính cùng cố hảo. Tìm chết! Thấy Phục Nhan rõ ràng là không có đem chính mình để vào mắt, Vương Bá Xuyến nháy mắt đó là một tiếng quát lớn, sau đó đó là một cái cầm nã thủ đối với Phục Nhan bắt qua đi Chỉ một thoáng, chỉ thấy phục nhan không có bất luận cái gì muốn tránh nẻ ý tứ, nàng trực tiếp trở tay nắm chính mình cốt kiếm, một đạo mạnh mẽ mũi kiếm quét ngang đi ra ngoài. Vương bá xuyến tử vừa mới bắt đầu, liền chưa từng đem phục nhan đặt ở trong mắt, cho nên lúc này cảm thụ này nhất kiếm khủng bố lúc sau, hắn tức khắc đó là lộ ra đầy mặt kinh ngạc biểu tình. Xôn sao? Ngay sau đó, vương bá xuyến liền cảm giác lực lượng của chính mình cư nhiên bị phục nhan nhất kiếm, toàn bộ nghiền áp thành trần. Tiếp theo hắn lại là có cái gì sắc bén đồ vật từ chính mình bàn tay thượng sẽ qua. A! Chờ hắn lại lần nữa hoàn hồn thời điểm, lại là phát hiện chính mình thế nhưng bị nhất kiếm gọt bỏ nửa cái bàn tay, mùi máu tươi tức khắc từ nhỏ hẹp trong phòng tràn ngập mở ra. Giờ này khắc này, một khắc bên mạc tiên tử lại nháy mắt nhìn ra cái gì, một đôi mắt đẹp chúng cũng là toát ra một tia kinh ngạc, nàng không khỏi buột miệng thốt ra nói nguyên lai like là kiếm ý. Nhưng là vương bá xuyên nơi nào quản được nhiều như vậy? Hắn gắt gao che lại chính mình nửa cái bàn tay, lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía phục nhan khi, một đôi trong con ngươi đều là sắp phun ra tới tơ máu, cả người thoạt nhìn đều là có chút điên cuồng không thôi. Người cư nhiên dám thương ta. Hôm nay ta nhất định phải người muốn sống không được muốn chết không xong. Hắn cơ hồ là giống ra tới sau, trong phút chốc đó là hoàn toàn nổ tung chính mình sở hữu lực lượng, toàn bộ hướng tới phục nhan công tới. Kỳ thật người tu tiên kiên kỵ nhất đó là dễ dàng hành động theo cảm tình, không chỉ có thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, Ra tay thời điểm càng là phá lậu trống chất. Lúc này Vương Bá xuyến đúng là như thế, tựa hồ bởi vì hoàn toàn điên cuồng, chiêu thức của hắn cũng hoàn toàn không đủ lưu sướng, chỉ biết tưởng hoàn toàn nghiền áp Phục Nhan. Thấy vậy, Phục Nhan cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đó là dơ lên trong tay quốc kiếm, ngược lại đó là dùng ra phong ảnh thập kiếm. Chỉ thấy một đạo lại một đạo mũi kiếm nhanh chóng hướng tới Vương Bá xuyến vây công mà đi, Phục Nhan thân ảnh cũng là nhanh chóng xuyên qua ở Hàn bốn phía, tốc độ cực nhanh. Làm người không khỏi cảm giác một trận hoa cả mắt. Vâng. Một tiếng. Không đến một cái hô hấp thời gian. Vương bá xuyến cả người đó là tạp hướng về phía cửa phòng bay đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được tử vong hơi thở. Hắn cuối cùng là khôi phục một ít thân chí. Chính là liền ở hắn chuẩn bị lấy ra chính mình bảo mệnh át chủ bài thời điểm. Trong đầu thần thức lại là bỗng nhiên cảm giác được một trận áp bách. Làm hắn vốn dĩ không kịp có điều động tác. xôn sao một tiếng. Nhất kiếm xuyên tim. cùng lúc đó Tiên thuyền nào đó trong phòng một đạo có chút giàn mua thân ảnh lại là tức thì mở con người hắn cơ hồ nháy mắt liền tỏa định một phương hướng có chút kinh ngạc lẩm bẩm ra tiếng đây là tinh thần lực lúc này phục nhan tự nhiên là không biết chính mình tinh thần lực đã bại lộ rốt cuộc giống vương bá xuyến loại người này trong tay bảo mệnh át chủ bài định là phi thường khó giải quyết cho nên vì vĩnh tuyệt hậu hoạn nàng mới dùng ra tinh thần lực các bách, sau đó một kích chí mạng này hết thể bất quá phát sinh ở ngì cân treo sợi tóc hết sức Cho nên chờ vương bá xuyễn thi thể đã bay sau khi rời khỏi đây, một khắc bên mạc tiên tử lại là đầy mặt hoảng hốt chi sắc. Vương bá xuyên thực lực, nàng là phi thường rõ ràng, liền tính không thắng nổi Phục Nhan, trong tay cũng có bảo mệnh thủ đoạn, chính là hắn thế nhưng liền sử dụng ra tới cơ hội đều không có. Nghĩ đến chỗ này, mạc tiên tử mới hiểu được lại đây, nguyên lai Phục Nhan lại là vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ. Phục Nhan thu hồi cốt kiếm, mới vừa ngước mắt nhìn về phía bên kia mạc tiên tử khi... Lại thấy nàng lại là một cái lấp mình, đó là xuất hiện ở kia chính mình phía sau, ngay sau đó, một cổ đáng sợ lực lượng đó là nhanh chóng từ sau lưng thổi quét mà đến. Nhưng mà, đối với mạc tiên tử trước tay công kích, Phục Nhan rõ ràng là ý có điều liêu, chỉ thấy nàng không có bất luận cái gì cuốn quyết chi sát, trở tay đó là nhất kiếm đánh đi ra ngoài. Ơm ấm ầm hai cổ lực lượng chạm vào nhau, đó là thành công chấn vỡ mặt sau một mặt tường gỗ, bất quá hiển nhiên đánh nhau mới vừa bắt đầu. Mạc tiên tử thân là hợp đạo kỳ đại viên mãn cường giả, lực lượng cùng tầm tư rõ ràng đều phải so vương bá xuyễn lợi hại. Phần 167 Cho nên muốn muốn giống như vừa mới như vậy, nhanh chóng một kích trí mạng, còn là phi thường khó khăn. Nhưng là phục nhan thực lực lại như thế nào sẽ gần dừng ở đây, chỉ thấy nàng lại là dùng ra chính mình kiếm ý, một trận dày đặc mũi kiếm đó là không lưu tình chút nào huy đi ra ngoài. Cứ việc Mạc tiên tử có thể né tránh hơn phân nửa công kích, nhưng là vẫn là ngạnh sinh sinh tiếp được vài kiếm Lúc này nàng một thân váy áo cũng là bị cắt qua vài chỗ. Ngay sau đó, liền thấy mạc tiên tử đôi tay nhanh chóng kết ấn, một trận khủng bố lực lượng lại là nổ mạnh mà đến, phục nhăn thấy, trực tiếp dùng ra mang theo bước đầu kiếm ý hội tâm nhất kiếm. Hưu. Một tiếng. Cốt kiếm thuận lợi trực tiếp mạnh mẽ cắt qua mạc tiên tử công kích, sau đó lại là kịch liệt hướng tới mạc tiên tử giữa mày ra nổ bắn ra mà đi. Hiển nhiên ở đã trải qua vương bá xuyến bị một kích trí mạng sau, mạc tiên tử là sớm đã có phòng bị Đối mặt như vậy cường thế nhất kiếm, nàng lại là trực tiếp giơ tay đem Phục Nhan cốt kiếm đánh trở về. Bất quá, dây tiếp theo mạc tiên tử thân ảnh lại cũng là nhanh chóng biến mất ở trong phòng, thậm chí nói là nàng hơi thở đã từ tiên trên thuyền biến mất. Đánh bại một cái hợp đạo kỳ đại viên mãn cường giả thực dễ dàng, nhưng là muốn hoàn toàn đánh chết đối phương, kia lại là phi thường khó khăn, cứ việc là minh bạch đạo lý này, Phục Nhan vẫn là có chút tiếc hận. Hơi hơi thu thần, Phục Nhan tự nhiên cũng không có muốn rời đi tiên thuyền Tiếp tục tiến đến truy mạc tiên tử ý tưởng Lúc này tiên thuyền phía trên Bởi vì Phục Nhan nháo ra lớn như vậy động tính Tự nhiên sớm đã hấp dẫn trên thuyền ánh mắt mọi người Phục Nhan chậm dãi từ phòng đi ra thời điểm Như cũ mang chính mình đấu lạc Không có để ý những người khác tầm mắt Ra tới sau Phục Nhan đó là lập tức đi hướng vương bá xuyến thi thề bên Sau đó lại là nhẹ nhàng lấy đi kia đối phương chữ vật linh giới Cứ việc lúc này tất cả mọi người là các quái tâm tư Lại là cũng không có tiến lên ngăn cản cái gì Rốt cuộc có thể bằng vào bản thân chi lực đối phó một cái hợp đạo kỳ đại viên mãn cùng hậu kỳ, mặc kệ có phải hay không ngượn dùng ngoại lực, đều là không thể dễ dàng treo trọc. Đã xảy ra chuyện gì? Không quá một lát công phu, tiên trên thuyền thương đội người phụ trách đó là vội vàng từ một bên chạy tới, nhìn trước mắt một mảnh hôn đột, hắn không khỏi hơi hơi nhăn lại kêu mày. Phục nhăn lại là không sao cả cười cười, tùy ý nói, không có việc gì, có hai cái ăn trộm mà thôi, bất quá đã giải quyết. Nói xong. Nàng cũng nhìn thoáng qua bởi vì chính mình mà biên hôn độn bất kham xuyên thân, không khỏi lại nói, xin lỗi, tiên tổn thất ta sẽ bồi. Phá hủy nhân gia đồ vật, tự nhiên là muốn bồi, thúng chi này vương bá xuyên trong tay tài nguyên còn là phi thường phong phú, phục nhan đảo cũng không lỗ. Ngay vậy, kia thương đội người phụ trách không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua, tựa hồ không nghĩ tới đối phương lại là như thế dê nói chuyện. Kỳ thật loại chuyện này ở tiên thuyền sớm đã thấy có trách hay không, cái khác người tu tiên chi gian mâu thuẫn, bọn họ cũng là sẽ không hỏi đến. Đương nhiên, tổn thất tự nhiên là muốn đòi lấy. Liên ở người phụ trách chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm, một thanh âm lại đột nhiên từ hắn trong đầu vang lên, hắn không khỏi hơi hơi sử sốt, sau đó nhìn về phía phục nhan thân ảnh khi, trong con ngươi không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Dây lát lướt qua, tựa hồ cũng không có người chú ý tới. Ngay sau đó, mọi người liền thấy hắn lại là lộ ra một bộ ấm áp tươi cười, rất là không sao cả nói, không sao, Tả Hữu bất quá là hủy hoại mấy cái phòng mà thôi, nếu là ăn trộm kia nhưng thật ra phiền tói tiên tử cho chúng ta tiên thuyền trừ hại. Dứt lời, chung quanh một đám người đều là có chút kinh ngạc nhìn chầm chằm trước mắt thương đội người, rốt cuộc này đó thương đội người từ trước đến nay đều là không làm lô vốn bán mua, hiện giờ lại là đột phá thay đổi một bộ sắc mặt, không khỏi làm người cảm thấy kỳ quái. Một bên phục nhan cũng là có chút khó hiểu nhìn người nọ. Hảo, nếu không có gì sự, đại gia vẫn là từng người trở về nghỉ ngơi đi. Thương đội người phụ trách cởi hướng tới đoàn người chung quanh. Lúc này mới chậm dài nói. Nghe vậy, đám người lúc này mới sôi nổi tản ra không ít. Chờ bốn phía đã không có người nào sau, kia thương đội người lại là chậm dài hướng tới Phục Nhan đã đi tới, dơ tay cùng kính ra tiếng. Tại hạ các nguyên thương hội lưu thịnh diệp. Đệ 144 chương 144. Các nguyên thương hội. Nghe thấy tên này thời điểm, Phục Nhan nhưng thật ra nhỏ đến khó phát hiện sử suốt một. Hạ, bởi vì các nguyên thương hội đại danh, nàng vẫn là nghe nói qua. Các nguyên thương hội bối cảnh thực thân bí, tồn tại thông huyền trên đại lục lịch sử cũng là phi thường lâu dài, chúng nó. Cơ bản là che kín cả cái đại lục, là một. Cái phi thường đại tổ chức, chỉ cần ngươi có thể cho ra tương ứng giá trị, liền có thể ở bọn họ. Trong tay mua được chính mình muốn bảo vật. Là như thế, các nguyên thương hội thanh danh cũng là phi thường đại, đồng thời bọn họ. Cũng sẽ định kỳ tổ chức một. Chút đại hình đấu giá hội, lấy ra tới bảo vật cũng đều hết sức không giống bình thường. Nghe nói ở phía trước có một Thứ đại hình đấu giá hội thượng, có hai vị hóa hư kỳ đại viên mãn tu vi cường giả, lại là liên thủ cường thủ hào đoạn một Kiện phi thường chân quý bảo vật. Chính là lúc sau, không đến mấy cái canh giờ thời gian, hai vị này cường giả đó là bị người trực tiếp phế bỏ, trong khoảnh khắc. Liên có thể phế bỏ hóa hư kỳ đại viên mãn tu vi cường giả, có thể thấy được các nguyên thương hội sau lưng thực lực có bao nhiêu cường hãn. Là như thế, không còn có người tu tiên ở các nguyên thương hội dưới mí mắt động cái gì cẩn thận. tư Muốn giao dịch nhất định phải dựa theo quy cụ tới. Bất quá các nguyên thương hội đảo không phải cái gì hắc. Thương, một, thiết giao dịch đều là phi thường hợp lý, cho nên bọn họ uy vọng mới có thể nhanh chóng ở khắp trên đại lục của thời. Những việc này ở nguyên thư Trung Quốc chuyện cũng là có đơn giản nhắc tới quá, Phục Nhan lại ở Bắc vực sinh sống lâu như vậy, tự nhiên cũng là hoặc nhiều hoặc ít nghe được các nguyên thương hội uy vọng. Cho nên đang nghe thấy trước mắt nam nhân tự giới thiệu nói thời điểm, Phục Nhan mới có thể lộ ra có chút kinh ngạc thần sắc. Nàng sắc thật không nghĩ tới này con tiên thuyền, lại là các nguyên thương hội vận chuyển hàng hóa tiên thuyền. Bất quá bởi vì Phục Nhan mang theo. Thần ngông lung đấu lạc, Lưu Thịnh Diệp nhưng thật ra. Không rõ thần sắc của nàng, bất quá hắn tự hồ rõ ràng cũng không ở. Này đó, suy nghĩ một lần nữa thu hồi, Phục Nhan đảo cũng không có làm ra cái gì dư thừa hành vi, chỉ là hướng tới Lưu Thịnh Diệp lễ phép gật gật đầu, sau đó không tiêu ngạo không siểm nịnh ra tiếng nói, hạnh ngộ, Phục Nhan. Nhưng thật ra không nghĩ tới chúng ta. Tiên trên thuyền xe vô. Tiếp nhận đến loại này tâm. Tư không thuần. Tiểu nhân, bằng không nếu là này phê hàng hóa xuất hiện vấn đề, chúng ta đã có thể ở chỉ trích chạy thoát. Lưu Thịnh Diệt tựa hồ thật sự không ở một. Điểm để ý. Phục nhan hủy diệt rồi tiên trên thuyền mấy cái phòng, ngược lại chính mình ôm. Trách nhiệm. Thực rõ ràng, hắn là tưởng cùng Phục nhan giao hảo. Phục nhan tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương. Hảo ý, cứ việc nàng cũng có chút không làm hiểu đối phương. Là xem, thượng chính mình cái gì giá trị, nhưng là có thể cùng các nguyên thương hội giao hảo, đối nàng về sau sắc thật sẽ có rất lớn trợ rút. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan cũng là không khỏi buông xuống đề phòng, bất quá chính mình phá hư tổn thất vẫn là muốn bồi, cho nên nàng thực mau đó là lấy ra tương ứng linh thạch đưa qua, bình tĩnh nói, không sao, nhưng thật ra phá hủy các ngươi Tiên thuyền. thấy vậy, tựa hồ minh Bạch Phục Nhan chỉ là đơn thuần muốn bồi thường, lưu thịnh diệt đảo cũng không có tiếp tục cự tuyệt, hắn tùy tay. Đem Linh Thạch nhận lấy, lúc này mới lại từ trong lòng móc ra một Trương Bạc Tạng. Thức mau, Phục Nhan liền nghe thấy hắn cười ra tiếng giải thích nói, "Phục Tiên tử đại lượng, đây là chúng ta Các Nguyên Thương hội một, Trương Bạc trắng tạ, cảm tạ Phục Tiên tử cho chúng ta." Trừ bỏ một. Cái thai hoàng ẩm. Bồi thường linh thạch là nguyên tắc vấn đề, bất quá này Trương Bạc trắng tạ Phục Nhan tự nhiên là không có cự tuyệt, chỉ thấy nàng duỗi tay tiếp nhận, đó là Khẩu nói, "Đa tạ." Phục Nhan minh bạch Các nguyên thương hội bạc trắng tạp, không chỉ có là cùng bọn họ. Giao dịch khi có thể được đến càng tốt ưu đãi cũng là một loại thân phận tượng trưng, có thể nói còn là phi thường trân quý. Đưa xong rồi bạc trắng tạp, lưu thịnh diệt đảo cũng không có nhiều dừng lại, thực mau đó là xoay người rời đi. Nơi này, bất quá một lát công phu, đó là một lần nữa về tới tiên thuyền dưới. Phòng, chung, kỳ thật đối với trên thuyền người tu tiên tri gian. Ân Oán các nguyên thương hội một đều là sẽ không dễ dàng nhúng tay, bất quá nếu là người thường, đêm nay tổn thất Lưu Thịnh Diệp một, chắc chắn tự mình phải về tới. Bất quá liền ở hắn mới vừa đi lên. Thời điểm, trong đầu đó là vang lên. Dung lão thanh âm, cho nên mới sẽ có hắn. Cái bạn phục nhan hình ảnh. Giờ này khắc này, Lưu Thịnh Diệp không khỏi có chút nghi hoặc, cho nên sau khi trở về đó là trực tiếp đi tới Dung lão phòng, ra tiếng hỏi, "Dung lão, không biết nàng đến tụt cùng cái gì?" Thân phận Các nguyên thương hội thông thường tới nói, là sẽ không tùy tay. Đưa ra bạc trắng tạp, có thể được đến dung láo thưởng thức, ở Lưu Thịnh Diệp Xem. Tới, phục nhăn một. Định là có cái gì thân phận bối cảnh. Rốt cuộc vừa mới đánh. Đấu, cứ việc phục nhan thực lực phi thường mắt sáng, bất quá lại cũng không đạt tới có thể kỳ hảo nông nỗi. Nghe vậy, dung lão lại là không có giải thích cái gì, chỉ là nhàn nhạt cười khẽ một. Hạ, có chút tùy ý. Nói, nàng nhưng không có người tưởng. đơn giản như vậy Cùng nàng giao hảo đối chúng ta. Trăm lợi không một. Hạ. Dứt lời, dung lão lại là lại nhớ lại. Vừa mới kia trận tinh thần lực dao động, hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, phục nhan cốt linh bất quá mới nhị. Mười mấy, như vậy niên cấp, lại là tinh thần lực linh lực song tu, đúng là phi thường yêu nghiệt. Đến nỗi nàng bối cảnh, rất có khả năng là một. Chút lánh đời trong gia tộc yêu nghiệt thiên. Mới. Đúng vậy. Lưu thịnh diệt chỉ là hơi hơi đốn. Hạ. Đảo cũng không có miệt mài theo đuổi hạ. Rốt cuộc cùng một. Chút tiền cảnh tốt hơn thiên. Mới giao hảo, là các nguyên thương hội một. Quán tắc phong, cũng không cần bọn họ. Đều có thể thành. Công quật khởi, chỉ cần có thể quật khởi. Vài vị, đối với các nguyên thương hội tới nói, đều là phi thường có lợi. Đi xuống. Đi. Dung láo rốt cuộc chẩm dãi ngước mắt xem. Lưu Thịnh Diệp một. Mắt, lúc này mới tùy tay xua xua tay nói. Phục nhan ôm tiểu dược đoàn tử trở lại phòng. Sau, đó là cầm lưu thịnh diệt đưa cho chính mình bạc trắng tạp xem. Xem, một lát sau, nàng nhưng thật ra cũng không có nghĩ nhiều, lại là lại lần nữa thu khởi. Tới. Tiếp đi. Tiểu dược đoàn tử lây một. Hà đầu, lúc này mới tử Phục Nhan trong lòng ngực bay ra tới, sau đó mở to một. Xong mắt to nhìn chầm chầm Phục Nhan. Hiển nhiên, là lại muốn ăn. Phục Nhan có chút bất đắc dĩ, bất quá như thế làm nàng lại nghĩ tới. Vừa mới chính mình từ vương bá xuyến trên người bắt được chữ vật linh giới, nghĩ đến đây, nàng đó là nhanh chóng móc ra linh giới. Vương bá xuyến thân ra cũng coi như là phi thường giàu có, chữ vật linh giới đều là thượng đẳng, hiện giờ có được tinh thần lực phục nhan, hủy diệt. Mặt trên linh hồn ấn ký cũng bất quá là chấp mắt ngáy mắt. Thức mau, phục nhan thần thức đó là thành. Công tiến. Nhập tới rồi hắn chữ vật linh giới chung. Không thể không nói, vương bá xuyến tài nguyên thật đúng là không ít, chỉ là thượng phẩm linh Thạch Bên trong liền có 7-800 cái, ước chừng đôi khởi. Nửa tòa tiểu sơn như vậy cao, có này đó thượng phẩm linh thạch, lại là hào giải quyết phục nhan kinh tế thượng lửa xém lông mày. Rốt cuộc đối với hiện tại phục nhan tới nói, một Hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch, cơ bản là không có quá lớn tác dụng, mà phục nhan thượng phẩm linh thạch sớm đã là dùng sạch sẽ. Chứ bỏ, linh thạch ở ngoài, vương bá xuyến bắt được linh dược cũng là phi thường nhiều, cơ bản đều là có được trăm năm phía trên dược lực. Càng làm cho Phục Nhan kinh hỷ chính là, nàng cư nhiên còn phát hiện vài châu có thể dùng để tu luyện tinh thần lực linh dược. Từ dưỡng hồn liên ăn song sau, Phục Nhan tu luyện tinh thần lực hoặc nhiều hoặc ít liền có chút kéo kiệt, dư lại này duy nhất. Tây thần hồn thảo, nàng cũng không bỏ được dùng, liền chờ sắp đột phá thời điểm. Hiện giờ nhìn này đó linh dược, Phục Nhan nhưng thật ra nháy mắt, nhẹ nhàng không ít. Dư lại linh dược, nhưng là cũng đủ đầu vi tiểu dược đoàn tử thật lâu, vì thế Phục Nhan cũng không có dư thừa ý tưởng Thực mau đó là tùy tay cầm một, cây một, hơn trăm năm dược lực linh dược, sau đó đưa cho một, bên mắt trông mong tiểu dược đoàn tử, phần 168, tịp đi, phùng linh dược, tiểu dược đoàn tử nháy mắt, đó là này, sao kêu hai tiếng, sau đó đó là một, như chuyện xưa hữ hữu ăn khởi, tới, thật là tham ăn, phục nhăn thấy, không khỏi có chút sủng nịch dối tay loát một, đem tiểu dược đoàn tử lông tóc, đôi mắt cũng là mang theo hơi hơi ý cười. Tiếp tục đem vương bá xuyễn sở hữu tài nguyên điều tra. Cái biến, Phục Nhan lúc này mới vừa lòng. Gật gật đầu, đồng thời nàng cũng ở bên trong phát hiện một. Tiết phản phất là xương ngón tay đồ vật. Nó tuy rằng xem khởi. Tới không có gì đặc biệt, nhưng là Phục Nhan mới vừa dối tay một. Đụng vào thời điểm, một. Cổ đáng sợ kiếm ý. Đó là trực tiếp thổi quét mà đến. Tiếp theo. Dây, Phục Nhan đó là nháy mắt. Phản xạ có điều kiện ném xuống trong tay kia cái xương ngón tay cũng không không biết qua đi. Bao lâu, Phục Nhan mới rốt cuộc là chậm rãi hoàn hồn, nàng không khỏi thật sâu hô một. Khẩu khí, lúc này mới ngước mắt bình tĩnh hướng tới trên mặt đất xương ngón tay xem. Qua đi. Lần này Phục Nhan không có lại dối tay đi. Nhặt, ngược lại là trực tiếp phát ra một. Cổ chân nguyên linh lực, trong phút chốc, một. Cổ cường đại kiếm ý. Lại lần nữa hiện ra tới, liền phẳng vất có thể nháy mắt. Nghiền diệt phòng này một. Đáng sợ đến tự điểm. thấy vậy, Phục nhăn lại là không khỏi một hỉ, bởi vì cảm nhận được loại này đáng sợ kiếm ý. Lúc sau, Phục nhăn tâm. Trung tức khắc liền có điều hiểu được, nàng cơ hội là không có bất luận cái gì. Do dự, nháy mắt. Đó là ngay tại chỗ một. Ngồi, ở xương ngón tay chung mạnh mẽ kiếm ý, khai. Thủy hiểu thấu đao kiếm ý. Hảo rượu. Vì thế tiếp được nhật trình, Phục nhăn đều là ở phòng. Trung tìm hiểu kiếm. Thức mau một tháng thời gian. Liên qua đi. Bá. Ngày này, an tính phòng. Nháy mắt. Chuyến đến một. Trận kiếm khí. Thanh âm, cùng lúc đó, chính. Ngồi chung Phục Nhan cũng là nháy mắt. Mở. Con ngươi, một. Trận sắc bén kịch liệt hiện lên. Thành. Theo hơi thở lại lần nữa chậm dai ổn định xuống dưới. Phục Nhan không khỏi tràn đầy vui sướng buột miệng tốt ra. Cả người cũng là một. Thân nhẹ nhàng. Trải qua mau một. Tháng thời gian. Tìm hiểu. Phục Nhan bước đầu kiếm ý. Rốt cuộc là lại lần nữa có chút thành kiểu, thực lực cũng là cao hơn. Một, tầng. Chỉ là kia cái xương ngón tay là thứ gì, bên trong vì cái gì ẩn chứa như vậy cường đại kiếm ý, Phục Nhan vẫn chưa biết được, bất quá đối với nảng trợ giúp rõ ràng là rất lớn. Một lần nữa thu hồi. Xương ngón tay, Phục Nhan lúc này mới đẩy ra. Cửa phòng đi rồi ra. Bởi vì lần này tiên thuyền mục đích địa, trung đô, rốt cuộc tới rồi. Theo thật lớn tiên thuyền xuyên qua một, Phiến màu trắng răn chắc tầng mây, phía dưới một. Vọng bắt ngát đại lục đó là chẩm dại ánh vào mị mắt. San sát thành thị lần lượt hiện lên, hết sức phôn hoa. Xa xa nhìn lại, thực sự có chút chấn động. Thức mau, tiên thuyền đó là chậm rãi rơi xuống đất, phục nhan đi xuống. Thời điểm, lại là cương. Hảo lại gặp gỡ các nguyên thương hội lưu thịnh diệt, hắn xem. Thấy nàng sau, cũng là đã đi tới. Phía dưới chính là trung đô, phục tiên tử ngày sau nếu là có cái gì yêu cầu. Hoan nên tùy thời tới tìm chúng ta. Các nguyên thương hội. Lưu Thịnh Diệp nhìn trước mặt Phục Nhan, không khỏi ôn hòa cười nói. "Nghe vậy, Phục Nhan cũng là không khỏi gật gật đầu, lễ phép đáp lại đến, "Đa tạ, có thời gian một, chắc chắn đi." Đơn giản nói cho Phục Nhan về các nguyên thương hội tình huống lúc sau, Lưu Thịnh Diệp lúc này mới một lần nữa về tới tiên thuyền hàng hóa chỗ, tựa hồ chuẩn bị khai thủy chính mình công tác. Phục Nhan thu hồi chính mình tâm trí, đạo cũng không có nghĩ nhiều, nàng tiếp tục ôm tiểu Dược đoạn tử Chậm dãi nhấp chân từ tiên thuyền phía trên đi xuống tới. Trung đô, nàng rốt cuộc tới. Trung đô làm cả cái đại lục thượng đất rộng của nhiều trung vực, là mỗi một cái người tu tiên đều sẽ hướng tới địa phương. Diện tích càng là có bắc vực mấy cái đại, ở chỗ này, càng là tồn tại từ viễn cổ thời kỳ lưu chuyển xuống dưới môn phái cùng thế lực. Phục nhan từ tiên trên thuyền xuống dưới thời điểm, đã là có thể cảm nhận được nơi này trong thiên địa linh lực hết sức dư thừa, quả thực không phải cần cối bắc vực có thể so sánh với. Nàng không khỏi có chút âm thầm cảm thắn nói. Thật sâu hít một hơi, Phục Nhan lúc này mới ngước mắt nhìn trung đô này phiến thổ địa. Các nguyên thương hội tiên thuyền đem Phục Nhan bọn họ buông địa phương, vừa lúc là một tòa cổ thành ở ngoài, người trên thuyền cũng là phi thường nhanh nhẹn đi xuống tới. Phục Nhan hơi hơi định định tâm thần, lúc này mới đem tầm mắt rừng ở cách đó không xa cổ thành phía trên, chỉ thấy này thế nhưng là một tòa liếc mắt một cái quên không thấy quấy thật lớn thành trì, tức thời nàng buông ra chính mình tinh thần lực cũng là sợ không tới thành trị cuối. Bởi vậy có thể thấy được, nay tòa thật lớn thành thị chiếm địa diện tích đến tuột cùng có bao nhiêu đại, nếu là cùng bắc vực triều dương thành so sánh cuối, liền phẳng phất một cái là trên mặt đất con kiến, một cái là bay lượng cửu thiên cựu thiên Cự long, hai người căn bản chính là không có biện pháp đánh đồng. Thanh trí bốn phía còn tản ra một loại nhàn nhạt năng lượng dao động, khả năng thoạt nhìn là như có như không như vậy mỏng manh, nhưng là phục nhan rõ ràng có thể cảm nhận được cái loại này lực lượng đáng sợ cùng áp bách Có thể bao lại như vậy thật lớn thành trì trận pháp, đại khái xuất là tiên giai cấp bậc trận pháp mới có thể làm được đi. Cảm thụ được hộ thành trận pháp dao động, Phục Nhan không khỏi thấp giọng cảm khái một câu. Không thể không nói, cứ việc Phục Nhan đã sớm minh bạch trung đô phồn hoa, nhưng là này ánh mắt đầu tiên vẫn là làm nàng trong lòng có điều chấn động. Bất quá thực mau, Phục Nhan cũng liền khôi phục dĩ vãng bình tĩnh tâm thần, nàng tùy ý dôi tay giúp trong lòng ngực cục đông trắng thuận thuận mao, lúc này mới nhấc chân hướng tới trước mặt này tòa thật lớn thành trì đi đến. Đến gần, Phục Nhan mới thấy rõ cửa thành phía trên ba cái chữ to, là thành thành. Mỗi cái tự nét bút đều phá lệ mạnh mẽ hữu lực, lưu sướng tìm không thấy một tia không khỏe, cẩn thận cảm thụ nói, còn có thể rõ ràng phát giác bên trong lẫn chứa lực lượng. Hơi hơi lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc sau, Phục Nhan lúc này mới thu hồi chính mình tầm mắt, bởi vì nàng đã đi tới cửa thành. Vào thành phương thức nhưng thật ra cùng chiều Dương thành như vậy, cơ bản không có quá lớn khác biệt, nhưng là gần là vào thành phí dụng liền yêu cầu 300 cái thượng phẩm linh thạch. Đúng là xa xỉ, nhưng là không giao vào thành phí, rõ ràng là không thể được, chỉ là đứng ở cửa thủ vệ đều là hợp đạo hậu kỳ tu vi cường giả, một khi phát hiện người nhập cư trái phép, lại là trực tiếp đánh chết. Ân, có thể đi vào. Ở Phục Nhan đem trong tay vào thành phí đưa cho một vị thủ vệ sau, hắn chỉ là rũ mắt đơn giản xem xét một chút, xác định không có bất luận vấn đề gì, lúc này mới tùy ý nói. Bất quá theo hắn nói âm rơi xuống sau, một bên một vị khác thủ vệ lại là trực tiếp ném cho Phục Nhan một quyển sách nhỏ. Bởi vì mặt sau còn có rất nhiều xếp hàng vào thành người tu tiên, Phục Nhan tiếp được quyển sách nhỏ sau cũng không có thời gian nhiều xem, chỉ có thể nhanh chóng nhấc chân đi vào lật an thành trung. Vào thành lúc sau, Phục Nhan lúc này mới rũ mắt nhìn thoáng qua trong tay quyển sách nhỏ, chỉ thấy mặt trên viết lật an thành ba chữ. Nguyên lai, like, này quyển sách nhỏ đúng là về lật an thành đơn giản giới thiệu. Lật an thành là một tòa từ viễn cổ thời kỳ liền tồn tại cổ thành, một vạn 2.300 bề rộng chừng 8.600. Cả tòa thành thị bị chia làm đông nam tây bắc 4 tòa tiểu thành, trung gian còn lại là vô ảnh vệ nơi sân. Trừ bỏ khiêu chiến hoặc là tử thí ở ngoài, cả tòa thành trì trung cấm bất luận cái gì rất chóc, không trung cũng cấm ngự kiếm phi hành. Đương nhiên nếu là đại thừa kỳ trở lên cứng giả, rõ ràng là không chịu này quy củ đất thúc, mà vô ảnh vệ đó là duy trì thành trì trật tự một tổ chức. Trên cơ bản, trừ bỏ một ít cường đại gia tộc hoặc là thế lực ở ngoài, cả tòa thành trì quy củ chính là bọn họ vô ảnh vệ nói tính. Cho nên cũng không ai vội vàng đi lên đắc tội bọn họ Bốn tòa tiểu thành trung gia tộc thế lực Quyển sách nhỏ mặt trên cũng là giới thiệu rất rõ ràng Bắc thành mạnh thị độc đại Còn có Nam thành đồng thị Đông thành trăm giam Đương nhiên cũng còn có cái khác một ít cường đại gia tộc thế lực Đến nỗi Tây thành Còn lại là lật an thành nhất phồn hoa địa phương Bởi vì nơi này là toàn thành lớn nhất giao dịch nơi Cơ bản cái gì đều có thể đào đến Hơn nữa cái gì chỗ ăn chơi Cũng toàn bộ đều ở chỗ này Nói như vậy Vừa tới lật an thành chung người tu tiên, đều sẽ ưu tiên lựa chọn đi Tây Thành chuyển động một phen, cảm thụ một chút nơi này người quê một ức. Cuối cùng, ngươi nếu là gần cho rằng lật an thành chung chỉ có này đó tổ chức không thể đắc tội, đó chính là đặc sai đại sai rồi, rốt cuộc ở chỗ này, cũng có rất nhiều lao ra hỏa mai danh nhận tích, tồn tại bình tĩnh nhật tử. Cho nên nói, nếu là không có cường đại bối cảnh cùng thực lực, ở chỗ này vẫn là điệu thấp một ít tương đối hảo, càng không thể dễ dàng đắc tội với người. Đơn giản đem sách nhỏ thượng nội dung lý giải xong sau, Phục Nhan lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, chỉ là ở nhìn thấy nam thành đồng thị thời điểm, nàng trong đầu không khỏi nhớ tới một người. Một cái vẫn là ở nàng mới vừa xuyên thư tiến vào sau không bao lâu gặp gỡ người, cũng là Phục Nhan ở trong thế giới này giao cái thứ nhất bằng hữu đó là có được trời sinh thần lực Đồng Trăn. Đồng Trăn thân phận, kỳ thật Phục Nhan hiểu biết cũng không phải quá nhiều, nhưng là nàng rời đi lại rất là vội vàng, tự nhiên cũng là chưa từng lưu lại quá nhiều tin tức. Phục Nhan duy nhất có thể đoán được, chính là nàng là sinh trưởng ở địa phương Trung Đông Người, hơn nữa sau lưng gia tộc thế lực còn phi thường cường đại. Đúng là bởi vì như thế, vừa mới ở nhìn thấy sách nhỏ thượng Nam Thành Đồng Thức Hy, Phục Nhan mới có thể bỗng nhiên vang lên Đồng Trăn, càng xảo Phục Nhan vừa mới chính là từ cửa Nam Tiến vào lận An Thành. Cho nên, nàng hiện tại đúng là ở vào Nam Thành Trung. Chỉ là không biết, cái này Nam Thành Đồng Thị, đến tuột cùng có thể hay không là Đồng Trăn gia tộc. Khi Phục Nhan muốn tìm đồng chăn lại cũng không có gì tìm kiếm che chở ý tưởng, cẩn thận ngẫm lại, từ Thủy Linh Tông từ biệt, các nàng hai người cũng là có 7-8 năm thời gian chưa từng gặp nhau, nói không chừng đồng chăn đã sớm quên còn có chính mình như vậy một người tồn tại. Nhưng là, Phục Nhan vẫn là quyết định đi đồng thức gia tộc đi một chuyến nhìn xem. Lấy Phục Nhan suy đoán, Bạch Nguyệt Linh nếu ra bắt vực, như vậy nhất định sẽ đến Trung Đô, rốt cuộc Trung Đô chính là tồn tại càng nhiều tài nguyên hoặc là pháp bảo, mặc kệ là vì tăng lên thực lực của chính mình. Vẫn là vì trợ giúp Phục Nhan tìm kiếm trọng tố khí hải biện pháp, trung đô đều là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, trung đô như vậy mở mang, muốn tìm một người chính là so biển rộng tìm kim còn muốn khó khăn. Hơn nữa hiện tại Phục Nhan còn làm không được nhanh chóng danh dương toàn bộ trung đô, chờ Bạch Nguyệt Ly tới tìm chính mình. Cho nên Phục Nhan chỉ có thể tưởng biện pháp khác, nếu là này Nam Thành chính là đồng chăn gia tộc, nhưng thật ra có thể tìm kiếm đồng chăn trợ giúp. Rốt cuộc đối với các nàng loại này đại gia tộc tới nói, muốn tìm cá nhân vẫn là dễ dàng một ít Lui một bước giảng, nói không chừng Đồng chăn đã sơm trước một bước ở chỗ này gặp gỡ Bạch Nguyệt Ly. Chứ bỏ cái này, Phục Nhan cũng xác thật có điểm muốn gặp Đồng chăn cũng không biết hiện giờ nàng đã trưởng thành tới rồi như thế nào nông nỗi, thực lực cùng Tu Vi hẳn là đều đã vượt qua chính mình. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan đó là nhấc chân tiếp tục hướng tới Nam Thành đi đến, bởi vì nơi này người nhiều mắt tạp, nàng liền đem tiểu dược đoàn tử thu lên, để tránh lại sẽ khiến cho cái gì không cần thiết phiền thoái. Mặc kệ như thế nào, Lấy Phục Nhan hiện giờ tu vi tới nói, ở Trung Đô rõ ràng là có chút không đủ xem. Đồng thị làm Nam thành lớn nhất gia tộc, còn là phi thường dễ dàng tìm được, không đến nửa ngày công phu, Phục Nhan cuối cùng là đi tới đồng thức gia tộc cách đó không xa trên đường phố. Lan, nơi này chính là đồng thức địa bàn, bất luận kẻ nào không được dễ dàng tới gần. Chỉ là, giống loại này đại gia tộc, nói như vậy đều sẽ không dễ dàng làm người tới gần, nhìn chính mình phía trước bị đuổi đi bóng người. Phục Nhan cũng tức khắc minh bạch chính mình không có bất luận cái gì chứng cứ, phòng trừng ngoài cửa thủ vệ cũng không có khả năng cho chính mình thông báo. Bất đắc dĩ, Phục Nhan chỉ có thể lựa chọn tạm thời từ bỏ, rốt cuộc không có biện pháp đi vào, nàng càng không thể ở chỗ này ngồi canh, kỳ thật đảo cũng không có gì đáng tiếc, hơn nữa cái này đồng thị nói không chừng cũng không phải đồng chăn gia tộc. Phần 169 Nghĩ đến đây, Phục Nhan liền cũng không ở đồng thị gia tộc bên ngoài nhiều dừng lại, thực mau lại là xoay người rời đi nơi này. Nếu đã đi tới Trung Đô, những việc này cũng là cấp không được, chính cái gọi là tới đâu hay tới đó, Tổng hội có cái khác biện pháp tìm kiếm bạch nguyện ly. Như vậy thu hồi chính mình tâm thần lúc sau, Phục Nhan mới đưa lực chú ý rừng ở Nam Thành bốn phía trên đường phố, nơi này nơi nơi đều là người đến người đi, thật náo nhiệt. Vốn định cũng đi Tây Thành chuyển động một phen, nhìn xem có thể hay không đảo đến cái gì bảo bối, hoặc là nghe được cái gì hữu dụng tin tức khi, nhưng là nhìn sắc trời đã không còn sớm. Tây thành khoảng cách Nam thành lại là còn có rất dài một khoảng cách sau, Phục Nhan chỉ phải từ bỏ. Vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi liếc mắt một cái lại xem đi. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan thực mau lại lần nữa đi vào dòng người chung, cũng không biết đi qua bao lâu. Đường phố phía trước lại là đột nhiên chuyển đến một trận cực nhanh xe ngựa chạy vội thanh âm. Lộc cộc Không đến nửa cái hô hấp thời gian, trên đường phố đám người lại tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen giống nhau, nhanh chóng sôi nổi chiều hai bên chạy tới. Trong trước mắt đó là lưu ra một đạo phi thường rộng lớn lộ tuyến phục nhan hơi hơi một đốn ngước mắt rất xa nhìn lại thời điểm một chiếc xa hoa giá là nhanh chóng ánh vào mi mắt lúc này đã là nhanh chóng hướng tới phía chính mình chạy vội tới Tuy rằng đối loại này bên đường chạy như điên hành vi có chút không khỏe bất quá phục nhan bình điệu thấp một ít nguyên tắc cũng liền không có dư thừa ý tưởng vẫn là xoay người chuẩn bị chiều một bên lao đi chỉ là liền ở ngay lúc này một cái tiểu nữ hài lại là bỗng nhiênké lăn quay đường phố Trung ương Phục Nhan không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ bên đường lái xe liền nhất định sẽ có tiểu hài tử té ngã sao? Nay đến tột cùng là cái gì định lý? Phun tảo về phun tảo, Phục Nhan tự nhiên cũng sẽ không tha tiểu nữ hài không cứu, bất quá nàng hiển nhiên là chậm một bước, bởi vì nữ Hải mẫu thân rõ ràng là nhanh chóng đem nàng ôm lên, lại là đuổi ở giá đuổi đi lại đây phía trước, thành công an toàn trốn rồi qua đi. Hết thảy phảng phất chỉ là một cái tiểu ngoại ý muốn mà thôi. Đúng lúc này, giá đuổi qua ngân lâu lại là bỗng nhiên cảm nhận được cái gì? Không khỏi ngước mắt nhìn về phía Phục Nhan bên này, nàng vừa mới tự nhiên có thể cảm nhận được Phục Nhan muốn ra tay ý tứ. Đúng là bởi vì như thế, ngân lâu nhìn về phía Phục Nhan thời điểm, mãn nhãn đều là khinh thường, phản phất Phục Nhan ở trong mắt nàng, bất quá là một cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Phục Nhan cảm nhận được cái loại này tầm mắt thời điểm, lại ngước mắt nhìn lại khi, giá đuổi đi đã là nhanh chóng rời xa mà đi. Thế nhưng là âm độc tông người. tựa hồ có người thấy rõ ràng giá đuổi qua tiêu chí. Tức khắc không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc bật miệng tốt ra. Đối với trung đô thế lực, Phục Nhan tự nhiên là một mực không biết, cho nên không khỏi cẩn thận nghe một bên nghị luận đáng người. Xem ra năm nay tiệc trà lại muốn náo nhiệt, ta nghe nói lần này Âm đốc tông thánh nữ cũng sẽ hiện thân, cũng không biết là thật là giả. Âm đốc tông thánh nữ? Âm đốc tông mỗi một đời thánh nữ, kia nhưng đều là đẹp như thiên tiên giống nhau, đời trước càng là mê đảo một mảnh yêu nghiệt thiên tài, lần này tiệc trà giao lưu, hẳn là vẫn là này tân nhiệm thánh nữ lần đầu tiên lộ diện. Cũng không phải là, nói như vậy ta đảo cũng muốn đi thấy này âm đốc Tông Thánh Nữ Phương Dung. Đến, ngươi liền tưởng đi, là an thành 3 năm một lần tiệc trà giao lưu đại hội, chỉ bằng thực lực của ngươi, đừng nói đi vào, trông cửa phòng trừng nhân ra đều không cần, ha ha ha. Đi đi đi. Nghe 4 phía trong đám người đối với vị này âm đốc Tông Thánh Nữ nghị luận, một bên phục nhan nhưng thật ra cũng có vài phần tò mò tâm tư, bất quá nàng lại cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc nàng hiện tại chỉ nghĩ xác nhận Bạch Nguyệt Ly An Nguy. Theo vừa mới kia chiếc giá đuổi đi rời đi, to như vậy trên đường phố đám người không khỏi lại lần nữa trở nên rộn ràng nốn nháo lên, nơi nơi đều tràn ngập giao hàng thét to thanh. Phục nhan thực mau thu hồi chính mình tâm thần, âm đốc tông xuất hiện bất quá là một hồi tiểu nhạc đệm mà thôi, nàng cũng không có dư thừa cái khác ý tưởng, bốn phía đám người cũng chỉ là cảm thán một chút, ngược lại lại là nghị luận khởi khác đề tài. Bởi vì vừa tới lật an thành duyên cớ, Phục nhan đối nơi này vẫn là không quá thủ, hơn nữa chân trời ánh nắng nhìn sắp lạc sơn. Nàng liền nghĩ vẫn là trước tìm cái đặt chân địa phương, lại suy tính kế tiếp thời gian. Quyết định chủ ý sau, bất quá một lát công phu, phục nhan đó là tìm được rồi một cái thoạt nhìn còn tính trung quy trung cụ tiểu lầu khách điếm, sau đó đó là trực tiếp muốn một gian phòng. Không thể không nói, này lật an giá hàng cũng là phi thường sang quý, qua nghỉ ngơi một buổi tối, liền yêu cầu hao phí 20 cái thượng phẩm linh thạch. Đi vào chính mình phòng sau, một bên điếm tiểu nhị cũng nhanh chóng bày biện một bàn rượu và thức ăn, làm xong này hết thảy Hắn mới một lần nữa đóng cửa lại, nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Thức mau, trong phòng liền lại lần nữa khôi phục căn tĩnh. Tiếp đi. Tiểu dược đoàn tử mới vừa bị thả ra sau, đó là có chút tò mò bốn phía thoán. Phục nhan thấy, chỉ phải bất đắc dĩ cười cười, đó là chuẩn bị ăn vài thứ. tựa hồ là thấy phục nhan ăn chính hương, một bên một lần nữa bình tĩnh trở lại tiểu dược đoàn nhưng là vội vàng bay lại đây. Sau đó có chút tò mò nhìn chầm chầm trên bàn rượu và thức ăn. Cho rằng nó là thèm. Phục nhan thuận tay gấp một miếng thịt đưa qua, bất quá tiểu dược đoàn tử tựa hồ cũng không có muốn ăn ý tứ, ngược lại nghe thấy một chút lại chạy đến trên giường đi la lộn Vẫn là không ăn hơn chủ. Phục nhan tùy ý cười cười, không sao cả lại lần nữa thu hồi chiếc bữa. Phục nhan bên này ăn chính hương là, dưới lầu lại là đông nhiên tới hai bóng người, chỉ thấy trong đó một người tùy ý đem cả tòa tiểu lầu khách điếm đều đánh giá một phên sau, lúc này mới có chút cố mà làm gật gật đầu. Tiểu nhị mới vừa đầy mặt tươi cười đón nhận đi sau. Đó là lọt vào trong đó một người rất là không kiên nhận thần sắc Mau đi cùng ngươi trưởng quay nói Các ngươi này tiểu lầu chúng ta toàn bao a Tiểu nhị rõ ràng là chưa từng gặp qua loại này chẳng thế Trong lúc nhất thời không khỏi vi lăng một chút Chạy nhanh Lại lần nữa một cái tiếng hô kia điếm tiểu nhị nháy mắt đó là hoàn hồn Hắn cũng không kịp nghĩ nhiều Vội vàng có chút tay chậm chân loạn chạy tới kêu người Chỉ chốc lát sau công phu Trưởng quay đó là thật cẩn thận đi ra Hai người tiên giả hảo Trưởng quầy vội vàng cười làm lành nói Người chính là trưởng quầy Một người ngước mắt nhìn thoáng qua kia trưởng quầy Đó là không kiên nhẫn hồ Chạy nhanh đem ngươi nơi này mọi người đều đuổi ra đi Chúng ta muốn đặt bao hết Ngay vậy, kia trưởng quầy rõ ràng là có chút nghĩ mà sợ xoa xoa mồ hôi trên chán Lúc này đặt bao hết Không phải làm hắn đem trên lầu người tất cả đều đắc tội Tiên giả chỉ có hai người Cần gì đặt bao hết lớn như vậy động tĩnh Trên lầu thiên tử phòng còn không Nếu không trưởng quầy vội vàng ý đồ đánh thương l Chính là đối phương rõ ràng không ăn. Làm ngươi đổi người liền đổi người, chúng ta tù thánh giáo ngày mai chính là muốn tới không ít người. Người nọ càng nói ngữ khí càng ngày không kiên nhẫn, phản phất dây tiếp theo đều khả năng bắt người khai soát. Đối với bên ngoài động tính, trên lầu Phục Nhan tự nhiên cũng là nghe rõ ràng, cứ việc nàng đối cái gì tù thánh giáo không cảm bạo, nhưng là này hai người thái độ thực sự làm người có chút sinh khí. Thả ra tinh thần lực sau, Phục Nhan mới phát hiện này hai người cư nhiên đều chỉ có hợp đạo lúc đầu tu vi mà thôi. Đến nỗi vì cái gì hai cái hợp đạo lúc đầu người dám ở chỗ này dương ai, Phục Nhan cũng đại khái có thể đoán được cái gì, bởi vì tưởng tỉnh một ít linh thạch, cho nên nàng lựa chọn này tòa tiểu lầu khách điếm cũng là ở Nam Thành Phi thường hẻo lánh góc. Tới nơi này cơ bản đều là người thường, hoặc là mới vừa bước vào tu tiên khai Quang Kỳ, hơn nữa giống loại địa phương này, nếu là không có bối cảnh, phòng trừng cơ bản cũng rất ít sẽ có người chú ý. Đến nỗi những cái đó đại gia tộc hoặc là tổ chức môn hạ tiểu lầu. Phòng chừng cho bọn hắn 100 lá gan, cũng không dám như vậy vô lễ nháo sự. Trong phòng phục nhan chính em thầm suy nghĩ thời điểm, phía dưới trưởng quay lại là giận mà không dám nói gì. Cuối cùng chỉ có thể chiến chiến hiển hách bắt đầu thanh tràng, bất quá một lát công phu, nàng cửa phòng liền cũng bị đẩy ra. Trưởng quay mới vừa tiến vào, đó là vội vàng thật cẩn thận hướng tới phục nhan bất đắc dĩ cười làm lành nói, vị tiên tử này, thật là ngượng ngủng, tiểu điếm hôm nay bị người đặt bao hết, ngài phí dụng chúng ta sẽ toàn bộ đẩy còn cho người, ngài xem. Nhưng mà, Phục Nhan lại không có bất luận cái gì động tác, chỉ là nhàn nhạt ngước mắt nhìn thoáng qua đối phương, lúc này mới bình tĩnh nói, ta tiến vào thời điểm, nhưng không nghe nói muốn đặt bao hết. Này trưởng quầy rõ ràng có chút khó khăn. Phục Nhan lại là lại mở miệng nói, bọn họ nếu muốn đặt bao hết, kia cũng ở ta lúc sau. kỹ thuật này vốn là một chuyện nhỏ, chỉ là kia hai người đi lên liền ồn ào đổi người, liền tính Phục Nhan điệu thấp hành sự, lại cũng là không thể ép dạ cầu toàn. Sao lại thế này? Người hồi nhận thấy được trưởng quầy ở phục nhan phòng thật lâu không có động tính, phía dưới hai người không biết khi nào lại là đã xuất hiện ở phòng ở ngoài, chỉ thấy bọn họ trực tiếp một chân đá văng cửa phòng, như cũ không kiên nhẫn nói. Nhị vị tiên giả, vị cô nương này nàng không quá nguyện ý rời đi, ngươi xem ở trưởng quầy xem ra, phục nhan bất quá trên người không có bất luận cái gì gia tộc hoặc là tông môn tiêu chí, cũng chính là bình thường tán tu mà thôi. Nếu một hai phải đắc tội một phương, hắn cũng là có thể đem phục nhan đẩy ra đi. Không nghe thấy nơi này đã bị chúng ta tù thánh giáo đặt bao hết sao, còn không chạy nhanh lăn ra trong đó một người đầu cũng không nâng." Đó là trực tiếp hướng về phía Phục Nhan hết lên, chỉ là lời nói còn chưa nói xong, rồi lại là bị một bên đồng môn đánh gãy. Người nọ thấy Phục Nhan sau, trên mặt lại bỗng nhiên lộ ra một bộ không có hảo ý tươi cười, "Nguyên lai là vị tiểu tiên tử a, chúng ta đâu thật cũng không phải không nói đạo lý người, nếu là..." Chỉ là hắn cũng không nói chuyện, liền bị Phục Nhan một trưởng đánh đi ra ngoài. Trực tiếp thật mạnh ngã ở dưới lầu, tựa hồ liền bỏ đều bỏ không đứng dậy. Trong lúc nhất thời, trình đống tiểu lầu đều an tĩnh lại, tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, một cái hợp đạo lúc đầu tu vi cao thủ, cư nhiên liền phục nhan nhất chiêu đều tiếp không được. Nhưng mà, trong phòng phục nhan như cũ không có quá nhiều thần sắc, người nọ nói tuy rằng không có nói xong, nhưng là trên mặt hắn toát ra tới tình dục lại là người cảm giác một trận ác hẳn. Nếu không phải toàn bộ lật an thành cấm dứt chóc, Phục nhan cảm thấy chính mình rất có khả năng đã hạ sát thủ. Ngươi! Ngươi dư lại người nọ rốt cuộc là chậm rãi quay đầu lại thần tới, nhìn chầm chầm Phục nhan mãn nhãn đều là sợ hãi chi sắc, bất quá hắn vẫn là một bên lui về phía sau, một bên cường trang Trấn định nói, chúng ta chính là tù thánh giáo người, ngươi! Ngươi đến tuột cùng là người phương nào! Phục nhan lười đến nói thêm cái gì, mới vừa ngước mắt nhìn lại thời điểm, người nọ liền dọa chính mình từ trên lầu lăn xuống đi xuống. Cổ ưu ủ! Một trận luôn cuống tay chân Giờ này khắc này, kia trưởng quầy cũng là dọa toàn thân đều ở run, hắn chỉ có thể trột dạ tiếp tục cười nói, tiên tử thỉnh an tĩnh nghỉ ngơi, tiểu nhân liền không quay rời. Nói xong, hắn cũng là có chút len keng đẩy đi ra ngoài, đương nhiên cũng không quên giúp Phục Nhan mang lên cửa phòng. Cuối cùng, phía dưới lại là lại truyền đến kia hai người thanh âm, Phục Nhan đúng không, ngươi cho chúng ta chờ. Nói xong, mới vội vàng vội vàng chật vật rời đi nơi này. Đối với bọn họ đã biết tên của mình, Phục Nhan đảo cũng không kỳ quái. Rốt cuộc nàng vừa mới ở trưởng quậy nơi đó đăng ký quá. Chỉ là, châu này cơm lại là không có gì ăn uống. Hôm sau, đồng thị gia tộc. Bởi vì lập tức chính là tiệc trà giao lưu nhật tử, mà này giới tiệc trà giao lưu vừa lúc đến phiên đồng thị tổ chức, cho nên toàn bộ đồng gia tựa hồ đều vì này công việc lưu đủ lên. Đồng chăn cũng là tối hôm qua cô ý trước tiên xuất quan, cho nên sáng sớm đã bị thị nữ hầu hạ dùng nữa. Chỉ thấy nàng một bên ăn đồ vật, một bên nối với bên cạnh thị nữ hỏi. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, lật an thành nhưng có cái gì chuyện thú vị phát sinh. Phần 170 Thị nữ đúng sự thật lắc lắc đầu, bởi vì tiệc trà giao lưu, tuy rằng lật an thành náo nhiệt rất nhiều, đảo cung cùng bình thường không có gì quá lớn khác nhau. Nghe vậy, đồng chăn không khỏi hàm hồ được rồi một tiếng. Bất quá nhưng vào lúc này, kia thị nữ rồi lại là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi lại lần nữa ra tiếng nói, tối hôm qua chúng ta nam thành nhưng thật ra đã xảy ra một sự kiện. Tiểu thư nghe xong hẳn là sẽ thật cao hứng. Cái gì? Lời này đồng chăn nhưng thật ra tới hứng thú. Chính là tù thánh giáo người, tối hôm qua ở Vân hẻm hình như là bởi vì đặt bao hết sự tình, bị người giáo hấn một đốn. Thị nữ có chút đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giải thích nói, kỳ thật giống loại này việc nhỏ, cũng không như thế nào ở nam thành trung khiến cho bao lớn một nước, mà thị nữ sẽ nói khởi nó, cũng là nàng minh bạch, nhà mình tiểu thư đối tù thánh giáo chính là phi thường chán ghét, tự nhiên cũng liền thích nghe được bọn họ an mệt tin tức. Ngay vậy, đồng chăn quả nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa bất quá nàng thực mau rồi lại phản ứng lại đây, vơn hẻm. Nơi đó không đều là chúng ta nam thành bình thường phạm nhân cư trú địa phương, tu thánh giáo người như thế nào sẽ chạy tới nơi đó. Kỳ thật là tu thánh giáo đệ tử tùy tùng mấy người. Thị nữ hiển nhiên hỏi thăm rõ ràng, không khỏi lại lần nữa ra tiếng giải thích nói. Lần này tiệc trà giao lưu, tu thánh giáo người tự nhiên cũng là tới không ít, những cái đó đệ tử thủ hạ tùy tùng cũng định là theo không ít. Vì tiết kiệm tài nguyên, những người này cư trú địa phương tự nhiên liền tương đối tùy tiện. Nghe được chỉ là tù thánh giáo đệ tử tùy tung bị giao hấn, đồng chăn hứng thú rõ ràng nhỏ đi nhiều, bất quá nàng vẫn là lại thuận miệng hỏi một câu, giao hấn tù thánh giáo chính là người nào? Theo lý mà nói, vân hẻm bên kia hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì nhân vật lợi hại mới đúng, liền tính là có, không có bối cảnh hẳn là cũng không dám cùng tù thánh giáo đối nghịch, cho nên đồng chăn nhưng thật ra có chút tò mò hỏi một câu Nghe vậy Thị nữ lại là cẩn thận nghĩ nghĩ, mới lại nói, hình như là một vị không có bất luận cái gì bối cảnh tán tu, gọi là gì. Phục Nhan, dứt lời, lại thấy trên bàn đồng chăn bỗng nhiên một đốn, nháy mắt trừng lớn hai mắt. Liên ở thị nữ tưởng không phải tự mình nói sai thời điểm, lại nghe thấy nhà mình tiểu thư có chút hưng phấn đã mở miệng. Người vừa mới nói, nàng gọi là gì. Phục Nhan từ vân hẻm ra tới thời điểm, ánh năng sớm đã cao cao treo ở chân trời. Nàng lại lần nữa bước lên nam thành thần cây đường phố thời điểm, lại là phát hiện trước mắt sớm đã là biển người tấp nập, tựa hồ tất cả mọi người có chút hương phấn nhìn bên kia phương hướng. Âm đốc tông thánh nữ cư nhiên nhanh như vậy liền tới rồi. Phục nhan hơi hơi một đốn, thuận thế hướng tới bên kia nhìn qua đi, ánh vào mi mắt đó là một tòa phi thường cao cấp giá đuổi đi, mặt trên treo mông lung lộ mỏng, một đạo mạn rượu thân ảnh đang lẳng lặng ngồi ở bên trong, nàng mang khăn che mặt, cả người đều là thanh lánh hơi thở. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra người này thực lực sâu không lường được, đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan tự nhiên cũng không có thả ra tinh thần lực cẩn thận điều tra. Không có xem náo nhiệt ý tứ, Phục Nhan thực mau đó là thu hồi chính mình tấm mắt, sau đó xoay người chuẩn bị đường vòng rời đi nơi này. Cùng lúc đó, giá đuổi đi phía trên bạch nguyệt ly tựa hồ cảm nhận được cái gì, tức khắc nhanh chóng nghiêng người hướng tới một phương hướng nhìn qua đi. Chỉ là, nơi đó chỉ có chen chúc đám người, có chút chen chúc trên đường phố. Nơi nơi là muôn hình muôn vẻ thân. Ảnh, cứ việc bên kia không có bất luận cái gì dị thường địa phương, nhưng là Bạch Nguyệt Ly nhìn cái kia phương. Hướng lại như cũ có chút ra. Thần, là ảo rất sao? Nàng tưởng thánh nữ, làm sao vậy? Một bên đệ tử tựa hồ đã nhận ra cái gì, không khỏi ngước mắt nhìn về phía giá đuổi đi chung liếc mắt một cái, đặt một tầng mông lung sang mảnh, sau đó chẩm dại âm thầm truyền âm hỏi. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới hậu chi hậu giác hoàn hồn Nàng thực mau lại là hơi bất giác Sát thu hồi chính mình tầm mắt Khăn che mặt chi Hạ thân sắc cũng lại lần nữa một lần nữa khôi phục chi Trước thánh lánh Một đôi thanh triệt mắt thấp tựa hồ nhìn không thấy bất luận cái gì độ ấm Không có việc gì Bạch Nguyệt Ly nhàn nhạt trở về một tiếng Giá đuổi đi chi Ngoại hộ tống đệ tử rõ ràng vẫn là có chút nghi hoặc Bất quá thấy Bạch Nguyệt Ly tựa hồ không có nhiều lời ý tưởng Nàng tự nhiên cũng là không dám lại lần nữa mở miệng dò hỏi cái gì Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, tên kia đệ tử thực mau lại là một lần nữa đoan chính. giá người, mắt nhìn phía trước, giống như là một khối không có bất luận cái gì cảm tình con rối giống nhau. Nhưng mà, lúc này giá đuổi đi phía trên. Bạch Nguyệt ly lại như cũ có chút ra. Thần, Liên ở vừa mới, nàng tự hồ cảm nhận được một kia phục nhan hơi thở, chỉ là lại không rất giống, dây lát lướt qua hơi thở phẳng phất gần là nàng ảo rất mà. Đã, kỳ thật cẩn thận ngâm lại cũng đúng, phục nhan như thế nào sẽ ra? Hiện tại Trung Đô, Bạch Nguyệt Ly chính mình cũng chưa từng nghĩ đến, nàng gần lại là đem tự thân tu vi chuyển vì ma tu chính là hao phí gần 4 năm thời gian, đối với người tu tiên. Tới nói, tu luyện thời gian, thật sự chính là búng tay gian. Liền trôi đi mà. Đi. Tại đây thời gian dài. Bế con chung Bạch Nguyệt Ly không còn có bất luận cái gì về. Phục Nhan tin tức, nàng sở dư lại, tựa hồ chỉ còn lại có các nàng từng ở bên nhau. Hồi ức. Bất quá cũng may nàng hết thể nỗ lực đều. Không có bổng phí, đột phá sau Bạch Nguyệt Ly đã là khoảng cách hóa hư kỳ chỉ còn lại có một bước chi. Giao. Đã, cứ việc nàng hiện tại thực lực còn không thể ở Trung Đô. Tuy ý du tẩu, nhưng là ít nhất cũng có thể. Cho rằng Phục Nhan khởi động. Một mảnh độc thuộc về. Các nàng hai người. Thiên điện. Chính. Là bởi vì như thế, từ ma vực Trung Đô. tới chi. Sau Bạch Nguyệt Ly, cái thứ nhất. Ý niệm đó là chuẩn bị đi về trước bắc vực, đem phục nhan mang ở chính mình bên người. Chỉ là liền ở cái này. Thời điểm, Bạch Nguyệt Ly Thác Ma quân phân thân, cũng chính là hộp đen trung kia đạo thân ảnh tìm kiếm trọng tố khí hải tin tức, rốt cuộc. Là có một kêu mặt mày. Theo nàng theo như lời, Trung Đô. Lật An Thành Bắc Thành Mạnh Thị, có một vị phó gia chủ mười mấy năm trước không biết vì cái gì nguyên nhân, lại là không cẩn thận đắc tội một vị tán tiên, đối thủ. Cũng là không lưu tình chút nào nhất chiêu phế đi vị này phó gia chủ khí hải. Nhưng là, thời khắc 10 năm chi. Sau hôm nay, vị này phó gia chủ lại là lại lần nữa xuất hiện trùng lập. Giang hồ, hắn kia rõ ràng sớm bị phế bỏ khí hải, thế nhưng cũng là kỳ tích. Trọng tố thành công. Đương. Nhiên, đối với. Trong đó nguyên nhân đủ loại, bên ngoài. Tự nhiên đều là một mực không biết, bọn họ chỉ đương. Là vị kia phó gia chủ bị một lần trọng thương. Hiện giờ lại lần nữa khỏi Hàn mà. Đã. Bất quá ma quân phân thân được đến tin tức, tự nhiên là sẽ không có giả. Như vậy bắt thành mạnh thị vị này ra chủ, trong tay định là có chút nhưng. Lấy trọng tố khí hải biện pháp. Được đến này một. Tin tức chi? Sau, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là có chút kích động, nàng minh bạch việc này không thể có điều chỉ hoãn. Chính. Hảo không lâu đó là lật an thành lòng trọng tiệc trà giao lưu đại hội, cho nên hiện giờ nàng mới có thể lấy âm đốc tông thánh nữ thân phận. Lần đầu tiên hiện thân với Trung Đô Lật An Thành Với Là Bạch Nguyệt Ly cũng chỉ có thể trước từ bỏ hồi Bắc Vực ý tưởng Rốt cuộc nàng nếu là nhưng Lấy mang theo trọng tố khí hải biện pháp trở về Nhất định sẽ làm Phục Nhan trọng nhặt hy vọng Đương Nhiên Ở tới Trung Đô Chi Trước Bạch Nguyệt Ly cũng là cố ý hướng ma quân phân thân xác nhận quá Nàng Chi Trước liền ở Bắc Vực bảo hộ Phục Nhan cái chắn còn ở Vẫn chưa đã chịu cái gì lại Công kích Kia cũng đã nói lên, Phục Nhan vẫn như cũ an toàn lưu tại nơi đó. Nghĩ đến chỗ này, giá đuổi đi phía trên. Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc, là dần dần thu hồi. Tâm thần, lần này tiệc trà giao lưu đại hội, là tiếp cận mạnh thị đạt được trọng tố khí hải phương. Pháp tốt nhất cơ hội, nàng không thể có bất luận cái gì sai lầm. Phục Nhan, chờ ta. Phục Nhan. Phục Nhan mới vừa xoay người từ con phố kia rời đi không nhiều lộ, đồng nhiên đó là nghe thấy được tên của mình, tựa hồ có người chính. Ở kêu nàng, ý thức được điểm này, nàng không khỏi hơi hơi một đốn, một đôi trong con ngươi cũng chậm rãi toát ra. Một tia nghi hoặc, nàng tại đây trung đô. Lật An Thành Trung cũng không có nhận thức người, như thế nào sẽ đột nhiên nghe thấy tên của mình. Chẳng lẽ là tối hôm qua cái kia? Cái gì tù thánh giáo người? Tìm được. Chính mình. Mang theo đấy lòng nghi ngờ, bên này Phục Nhan lúc này mới nhanh chóng xoay người quay đầu lại, sau đó chuẩn xác không có lầm tìm theo tiếng nhìn qua đi. Chỉ thấy một đạo có chút cao gầy thanh âm nhanh chóng hướng tới chính mình phương. Hướng chạy tới, tuy rằng người nọ. ăn mặc một thân đơn giản thúc eo váy, nhưng là cũng có thể. Lấy dễ dàng nhìn ra. Nàng không tầm thường. Đang xem thanh người nọ. Khuôn mặt chi. Sau, Phục Nhan rõ ràng là sửng sốt một chút, thẳng đến người nọ. Khoảng cách chính mình chỉ có mấy mét chi. Xa thời điểm, kia trương khuôn mặt mới rốt cuộc. Là trong trí nhớ kia nói viên hồ hồ thân ảnh trùng hợp. Đồng. Đến Nhìn thật lâu chưa từng gặp qua đồng chăn chi. Sau, Phục Nhan không khỏi đầy mặt kinh ngạc, tựa hồ còn có điểm không thể tin được chính mình trước mắt. Ảnh! Chỉ thấy đồng chăn nhanh chóng hiện lên đã không như vậy chen chúc người. Đàn, bất qua chớp mắt ngấy mắt, nàng đó là vững vàng ngừng ở Phục Nhan trước mặt, ngước mắt nhìn trước mặt Phục Nhan khi, nàng cũng là tràn đầy kinh ngạc chi. Sắc trừng lớn hai trong mắt. Ta còn tưởng rằng chỉ là trọng danh mà. Đã, không nghĩ tới thật là ngươi, Phục Nhan ngươi chừng nào thì tới trung đô. A tựa hồ liếc mắt một cái liền xác nhận Phục Nhan thân phận, đồng chăn nhìn nàng thời điểm, vội vàng có chút kinh hỉ buộc miệng thoát ra. Nói, rứt lời, ở vào. Kinh ngạc chung Phục Nhan cũng rốt cuộc. Là có chút hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, nàng nhìn trước mặt sớm đã ra. Lạc duyên giang yêu kiều đồng chăn, cũng là không khỏi lộ ra. Một mặt nhật nhạt ý cười. Đã lâu không thấy, đồng chăn. Nàng nói, trong trì nhớ, Phục Nhan đối với... Đồng chăn ấn tượng còn dừng lại ở nàng một bên ăn đùi gà, một bên lộ ra. Một bộ ngây thơ vô tội thần sắc, khi đó nàng dáng người vẫn là tròn tròn trăng, nhưng là lại cũng không thiếu nhưng. Ái, tựa như tiểu bạch dược nắm giống nhau. Nếu là phục nhan nhớ rõ không tội nói, đương. Sơ đồng chăn ra. Hiện tại bắc vực Thủy Linh Tông thời điểm, vẫn là gần chỉ có 14 tuổi tuổi tác, hiện giờ lại gặp nhau lại cũng là phần lớn. Hiện giờ thành niên đồng chăn, sớm đã không ở đương. Sơ đồng chăn. Không chỉ có cái, từ thoát cùng, Phục Nhan không sai biệt lắm, cả người, cũng là hết sức linh lung thông thấu, rất là xinh đẹp. Thật là đã lâu không thấy a ta còn tưởng rằng người không tới Trung Đô. Đâu, rõ ràng hai người chi gian, cũng có 7-8 năm khi kiếm, chưa từng gặp nhau, nhưng, là đồng chăn nhìn về phía Phục Nhan thời điểm, mặc danh không cảm giác được cái gì ngăn cách, bởi vì Phục Nhan vẫn là nàng trong trí nhớ Phục Nhan, phản phất các nàng mới thấy qua giống nhau. Phục nhan vừa mới kỳ thật vẫn là có chút mất tự nhiên, bất qua ở nhìn thấy đồng chăn ý cười tràn đầy ánh mắt, lại đông nhiên lại thả lòng hạ. Tới, nàng cười khẽ đáp, ta này không phải tới. Cuối cùng, Phục nhan lại là nghĩ tới cái gì, nhưng thật ra lại có chút nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết ta tới. Nói lên. Cái này, đồng chăn ý cười càng sâu, nhìn sắc thật có chút vài phần hài hước hương vị, ta cũng nghe người. Nói có người. Tối hôm qua đem tủ thánh giáo người. Giao hấn một đốn. Sau khi nghe ngóng mới biết được là ngươi, đơn giản giải thích một phen, nàng lại là vội vàng nói, bất quá phục nhan ngươi thật là quá bổng, vừa tới liền đem tù thánh giáo cấp giáo hấn một đốn, thật là là người, đại khoái người, tâm, phục nhan, hóa ra đồng chân còn cùng, cái kia, tu thánh giáo có điểm văn đoán, tính, ta cùng, tu thánh giáo sự tình nói ra thì rất dài, ngày sau lại cùng, ngươi nói tỉ mỉ, phục nhan ngươi hiện tại có việc sao? Đồng chăn nhìn thoáng qua bốn phía, nàng thân phận phỏng trừng lập tức. Liền phải bị nhận ra. Tới, không khỏi lại vội vàng nói đến. Phục nhan lắc lắc đầu, nàng vốn là tính toán đi một chuyến Tây thành giao dịch nơi đi dạo, nhìn xem có thể hay không đảo đến cái gì thứ tốt, bất quá đảo cũng không nội thượng. Này nhất thời. Nghe vậy, đồng chăn đảo cũng không có khách khí, không nói hai lời liền lôi kéo Phục nhan hướng tới chính mình ra phương. Hướng trở về. Phần 171 Vốn dĩ đồng chăn còn tưởng nói Phục Nhan nếu tới Trung Đô, như thế nào không trước tiên? Tới tìm chính mình, bất quá ở biết được trong đó nguyên do sau, tức khác lại là có chút xấu hổ, việc này trách ta, đường. Khi ta bị mạc thúc mang đi khi quá vội vàng, quên cho ngươi lưu lại. Chúng ta đồng ra tín vật. Phục Nhan tự nhiên sẽ không để ý cái này, đồng chăn còn có thể nhớ rõ chính mình liền rất may mắn. Thức mau, hai người. Đó là về tới đồng thị, có đồng chăn ở một bên. Cứ việc Phục Nhan từ tiến vào đồng thị phủ đệ bắt đầu, liền thu được không ít tỏ mò tầm mắt, nhưng là cũng không ai. Dám lên. Trước giò hỏi cái gì. Đồng chăn trực tiếp đem Phục Nhan đưa tới chính mình sân, dọc theo đường đi. Hai người. Cũng là hảo hảo ôn chuyện một phen, hiện giờ tựa hồ có khôi phục xong xuôi. Sơ ở Thủy Linh Tông Khi, các nàng chi gian. Ở chung trạng thái. Phục Nhan ngươi tu luyện cũng quá nhanh, cư nhiên đã tới rồi hợp đạo hậu kỳ, ngươi không biết ta lại là phao thuốc tám. Lại là bế tử quan, mới cũng gần là ở một cái. Nguyệt trước đột phá đến hợp đạo hậu kỳ. Đang xem ra, Phục Nhan hiện giờ thực lực sau, đồng chăn không khỏi có chút cảm thắn nói. Theo lý mà nói, có được đồng thị như vậy cường đại bối cảnh, đồng chăn tu luyện tài nguyên chỉ tốt không xấu, hẳn là đã sớm bước vào hóa hư kỳ mới đúng. Nhưng là nghe thấy nàng cũng mới hợp đạo hậu kỳ khi, Phục Nhan lại cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì đồng chăn tu luyện phương, hướng hẳn là vẫn là cường địa với. Luyên thể. Cho nên tu vi đột phá mới có thể càng thêm khó khăn, đường. Nhân Phục Nhan tin tưởng thực lực của nàng tuyệt đối sẽ không lại chính mình chi. Hạ! Thể tu khủng bố chính là nhưng. Lấy không sợ bất luận cái gì công kích, tương phản người khác. Còn rất khó thừa nhận bọn họ công kích, cùng. Bọn họ đối thượng, cơ bản chỉ có bị đánh phân. Đúng rồi, ngươi ngày gần đây vẫn là phải cẩn thận một ít. Tuy rằng Phục Nhan ngươi đã thương chỉ là tù thánh giáo đệ tử tùy tùng, nhưng là cũng là bọn họ tù thánh giáo thanh danh khó bảo toàn bọn họ sẽ không âm thầm đối với ngươi bất lợi. Đồng chân tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, không khỏi vội vàng bắt lấy Phục Nhan hảo tâm dặn dò nói. Nghe vậy, Phục Nhan chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, rốt cuộc từ tối hôn qua ra. Tay kia một khắc, nàng cũng đã làm tốt cái này. Chuẩn bị. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ở chúng ta đồng ra, bọn họ cũng không dám thế nào. Đồng chân lại là cười nói. Ấn. Phục Nhan có chút bất đắc dĩ đáp lời. Kỳ thật đối với... Cái gì tù thánh giáo, nàng tự nhiên là không có gì tâm tư đi quan tâm, bọn họ nếu là thật sự tìm tới. Chính mình, Phục Nhan cũng không phải nhậm người. Nắn bóp mềm quả hồng. Hai người. Lại là Hàn Huyên trong chốc lát, đồng chân lại là đột nhiên nhìn về phía Phục Nhan nói, Phục Nhan ngươi tới chính. Hảo, ta cũng là mới vừa bế con ra. Tới, chính. Hảo muốn tìm người. Luận bàn một chút thực lực. Nói lên. Tới, Phục Nhan nhớ rõ bọn họ đương. Sơ phân biệt thời điểm, đồng chăn liền cùng. Chính mình ước định tương phùng sau một trận chiến, hiện giờ đảo cũng chính. Hảo xem như thực hiện hai người. Ước định, hốn hổ Phục Nhan cũng nghĩ đến biết chính mình cùng. Trung đô. Này đó yêu nghiệt thiên tài chi gian. Có bao nhiêu tranh lệnh. Cơ bản không có bất luận cái gì do dự, ngay sau đó liền nghe thấy Phục Nhan nhẹ giọng đáp lời. Hảo. a duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 148 chương 148. Nghe trong phủ hạ nhân nói, nhà mình muội muội mang về tới một cái người, đồng tu ninh còn không khỏi sừng sốt một chút, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là có chút tò mò hướng tới đồng chăn sân đi qua. Chỉ là đồng tu ninh vừa mới tới gần sân bên ngoài khi, lại bông nhiên cảm nhận được hai cổ hơi thở nhanh chóng cuộc khởi, trong đó một cái đúng là nhà mình muội muội đồng chăn hơi thở, hiển nhiên hai người tựa hồ ở luận bàn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại lần nữa cảm thấy một trận tò mò, đồng chăn ở lật an thành trung bằng hữu tuy rằng không nhiều lắm, đảo cũng co vài vị. Vị này rõ ràng là hắn chưa từng gặp qua, hơn nữa nàng cư nhiên dám cùng đồng chăn luận bàn. Người ngoài khó mà nói, làm đồng chăn một mẫu cùng bảo ca, ca đồng đối với thực lực của nàng là hiểu biết bất quá, đừng nhìn đồng chăn còn không đến hóa hư kỳ, nhưng là nàng phòng ngự cơ bản là khó có thể phá giải, cơ bản sẽ không có bất luận cái gì có hại cơ hội. Thức mau, đồng tu ninh thân ảnh đó là nhanh chóng hướng tới hậu viện tỉ thí chàng đi qua. Lúc đó, đồng chăn hậu viện tỉ thí trong sân. Lương đạo thân ảnh đã là sôi nổi chuẩn bị vào chỗ, chỉ thấy bên phải Phục Nhan dẫn đầu dôi tay, cốt kiếm đã là vững vàng bị nàng nắm trong tay. thấy vậy, đối diện đồng chăn không khỏi lộ ra vẻ mặt chờ mong chi sắc, vì thế nàng cũng không trí hoãn, nhanh chóng mở miệng nói, chúng ta bắt đầu đi. Phục Nhan gật gật đầu, nàng cũng muốn nhìn một chút đồng chăn thể tu đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, lấy chính mình hiện giờ thực lực, có thể hay không phá vỡ đồng chăn phòng ngự. Theo luận bàn bắt đầu, chỉ thấy trong sân Phục Nhan một cái lấp mình. Giây tiếp theo đó là nhanh chóng biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một cái tàn thoái hư ảnh. Đối với chuyên chú tu luyện thể tu đồng chăn tới nói, tốc độ tự nhiên là nàng lớn nhất đoàn bản, cho nên bất luận cái gì tỉ thí nàng đều không thể trước tay khởi xướng công kích, thấy phục nhan động sau, nàng cũng là nhanh chóng nhất chân hơi hơi một bước, quanh thân hơi thở đó là nhanh chóng đã xảy ra biến hóa. Minh Bạch đồng chăn thể tu đáng sợ, cho nên phục nhan cũng là không có bất luận cái gì giữ lại ý tứ. Nàng dơ tay đó là đem hết toàn lực nhất kiếm hướng tới trước mặt bóng người Huy đi ra ngoài Xôn sao, một tiếng, một đạo sắc bén đáng sợ mui kiếm đảo mắt đó là đối với đồng chăn treo cổ mà đi Thế vậy, lại thấy trong sân đồng chăn không có bất luận cái gì muốn tránh né y tứ Nàng như cũng là vững vàng đứng lặng ở nơi nào Rõ ràng nhìn như yếu đối mong manh mảnh khảnh thân ảnh Giờ này khắc này lại thoạt nhìn phá lệ kiên cố Tức thời đối mặt phục nhan công kích cũng là sừng sưng không ngã Mắt thấy phục nhan mũi kiếm thế như trẻ che công lại đây, đồng chăn lại là nhìn như nhẹ nhàng dơ tay dương lên đó là thành công nghiền tiêu diệt này nhất kiếm. Cùng lúc đó, đồng chăn cũng không có lựa chọn làm như thịt người bao cát, mà là hai chân đột nhiên vừa nhất, bay thẳng đến một trưởng hướng tới trước mặt phục nhan tạp qua đi. Phục nhan cũng là không có do dự, lại lần nữa một cái hạ eo, mũi chân nhẹ điểm mặt đất, cả người đó là nhanh chóng từ trên mặt đất lướt qua, rất là hoàn mỹ nẽ tránh đồng chăn công kích. nhưng mà Liên ở đồng chân lại lần nữa vững vàng rơi xuống đất thời điểm, Phục Nhan đó là cảm giác dưới chân đại địa phẳng phất đều run nhẹ nhẹ một chút, bởi vậy có thể thấy được, đồng chân lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Này nếu là một kích bị đánh trúng, Phục Nhan cảm thấy chính mình không tránh được muốn chịu thượng một đốn nội thương. Nhưng là đối với thể tu tới nói, tốc độ xác thật là phi thường bất lợi, công kích cũng chỉ có thể trong lúc đánh nhau tìm kiếm ra tay cơ hội tốt, hiển nhiên Phục Nhan không có lại cho nàng cơ hội, nhanh chóng lại là thân ảnh một lượt giết một cái hồi mã thương. Đồng chân tựa hồ sớm có điều liêu, chỉ nghe thấy nàng khẽ quát một tiếng sau, một cổ cường đại dòng khí tức khắp tứ tán mở ra, ngay sau đó đó là trực tiếp đánh tan phục nhan kiếm thế, người sau phản ứng cũng là nhanh chóng, lại lần nữa một cái xoay người, đảo mắt đó là kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Bất quá, trận này tỉ thí mới là chân chính bắt đầu mà thôi. Không đến nửa nén hương công phu, trong sân hai người đã là quá thượng mười mấy chiêu, bất quá đều không có chiếm được cái gì thượng phong. Rốt cuộc đối với Phục Nhan tới nói, đồng chăn phòng ngự cùng lực lượng đều quá mức khủng bố, nàng căn bản không thể nào xuống tay. Đối với đồng chăn tới nói, Phục Nhan tốc độ quá nhanh, ở đây chung giống như là như cá gặp nước, căn bản làm người không gặp được nửa phần góp áo. Đồng chăn, ngươi thể tu lực lượng thật là thật là đáng sợ. Phục Nhan lại lần nữa vững vàng rơi xuống đất sau, không khỏi ngước mắt nhìn trước mặt bóng người, tự đáy lòng tán dương. Nghe xong Phục Nhan nói, đồng chăn lại là vội vàng lắc lắc đầu. Phục nhan ngươi kiếm pháp mới là càng thêm tinh vi, mỗi nhất kiếm đều làm người không dám bỏ qua. Vừa mới đánh nhau chung, đồng chân có thể rõ ràng cảm nhận được Phục nhan mỗi nhất kiếm lệnh thấu xương cường thế, nếu không phải nàng đột phá đến hậu kỳ, sợ thật đúng là phòng không được Phục nhan công kích. Phục nhan cười cười, nàng không có tự coi nhẹ mình cũng không có kiêu ngạo ý tưởng, bởi vì thực lực đều là yêu cầu trải qua lắng động lại. Ngay sau đó, chỉ thấy trong sân Phục nhan không khỏi nhanh chóng phản nắm lấy chính mình quất kiếm. Một cổ đáng sợ ý cảnh đó là đột nhiên sinh ra, lần này nàng lại là trực tiếp dùng ra chính mình chút thành tựu kiếm ý. Đồng chân rõ ràng là gặp qua kiếm ý, lúc này cảm nhận được phục nhan trên người cái loại này như có như không hơi thở, nàng tức thì đó là trường lớn hai mắt, bất quá nàng cũng thực mau đó là lấy lại tinh thần. Lần này, nàng rõ ràng cũng là không dám có điều giữ lại, trực tiếp nổ tung chính mình chân nguyên chi lực, sau đó lại là điều động nổi lên toàn thân lực lượng, trực tiếp hướng bốn phía hơi hơi chấn động mở ra. Phục Nhan lại lần nữa ngước mắt thời điểm, trong tay cốt kiếm đã là hơi hơi rung động lên, chỉ thấy một cổ mãnh liệt chân nguyên nhanh chóng tuôn ra, tiếp theo nàng đó là trực tiếp dùng ra cấp thấp kiếm chiêu, Phong quyển tán vân. Trong nháy mắt, khắp trong không khí dòng khí đều là kịch liệt lưu động lên, chỉ thấy Phục Nhan chấp kiếm nhảy dựng lên, nháy mắt liền nhanh chóng hướng tới Đồng Chân lại lần nữa công qua đi. Cảm nhận được bốn phía lạnh thấu xương kiếm ý thổi quét mà đến, Đồng Chân cũng là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, dây tiếp theo liền thấy nàng cũng là một cái bạo bước mà ra. Lại là bay thẳng đến phục nhan đón đi lên ông ẩ vang một trận thật lớn chấn động thanh nhanh chóng ở trong không khí thổi quét mở ra nhưng mà lúc này trong sân hai người lại đều là chốc động phục nhan nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm công qua đi bất quá như cũ vẫn là bị đồng chăn lực lượng bắn ngược củ chín bất quá ở chút thành tiểu kiếm vi dưới áp lực đồng trăn lực lượng rõ ràng là tiêu hao đặc biệt màu Tuy rằng có thể miễn cưỡng ngăn trở phục nhan công kích nhưng là lúc này cái trán của nàng thượng đã là có mồ hôi thâm ra xôn xao Cuối cùng nhất một lần đem Phục Nhan công kích chắn sau khi trở về, giữa không chung hai người rốt cuộc là một lần nữa vững vàng rơi xuống đất, đồng chăn nhìn đối diện Phục Nhan khi, không khỏi có vị thống khoái cười. Phục Nhan, người cư nhiên đã lĩnh nộ tới rồi chút thành tiểu kiếm ý, ta liền biết người đối kiếm pháp lĩnh nộ quả thực đáng sợ. Đồng chăn một bên bởi vì cố sức quá độ từng ngụm từng ngụm hô hấp, một bên nhìn Phục Nhan tán dương. Nhưng mà, trải qua thời gian dài như vậy tỉ thí, Phục Nhan hơi thở lại như cũ vững vàng. Phản phất không có đã chịu một chút ảnh hưởng, kỳ thật còn phải quy công với nàng có thể đem chân nguyên tri lực hóa lỏng khí hải. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan khí hải Trung chân nguyên, có thể nói muốn so bình thường người tu tiên chân nguyên nhiều thượng 3-4 lần, cho nên tức thời vừa mới tiêu hao như vậy lâu chân nguyên, nàng vẫn như cũ không có gì cảm giác. Lực lượng của người mới khủng bố, ta tức thời dùng kiếm ý, đều phá không khai người phòng ngự. Phục Nhan thu hồi cốt kiếm, vừa đi qua đi một bên nói đến. Đương nhiên này chỉ là bình thường luận bản mà thôi, Phục Nhan cùng Đồng Trăn khẳng định đều còn có hậu tay, hơn nữa Đồng Trăn trong tay Linh bảo chính là có không ít. Đồng Trăn không khỏi ăn mấy cái chân khí đan, hơi thở đây mới là dần dần vững vàng xuống dưới, nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, dư quang lại bỗng nhiên phát hiện một đạo hình bóng quen thuộc liền đứng ở cách đó không xa. Ca. Đồng Trăn tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá lại cũng không như thế nào ngoài ý muốn, ca ngươi không phải đi tiệc trà công việc, như thế nào đột nhiên đã trở lại. Ngay vậy, Phục Nhan cũng không khỏi ngước mắt hướng tới đồng tu ninh phương hướng nhìn qua đi, kỳ thật sớm tại hai người bắt đầu luận bản thời điểm, Phục Nhan tinh thần lực liền đã là phát hiện đối phương thân ảnh, bất quá nàng cũng có thể đoán được hắn định là đồng gia con cháu. Nhìn đồng chăn chạy qua đi, Phục Nhan dừng một chút, không khỏi không nhanh không chậm đi theo phía sau. Vị này chính là, đồng tu ninh xác định chính mình chưa từng gặp qua Phục Nhan, không khỏi nhìn chầm chầm nàng hướng tới đồng chăn hỏi. Ngay vậy, đồng chăn cũng là không có bất luận cái gì giếm Nhanh chóng đem chính mình cùng Phục Nhan hai người chi gian liên hệ nói cho hắn, ở biết được Phục Nhan là từ bắc vực tới thời điểm, đồng tu ninh không khỏi hơi dừng một chút. Bất quá hắn đảo cũng không nói thêm gì, chỉ là hướng tới Phục Nhan lễ phép gật gật đầu, đó là nhìn nhà mình muội mội cười nói, được rồi, nghe nói ngươi xuất quan, ta chính là đến xem ngươi, đã có bằng hữu bồi người ta đây liền tiếp tục đi vội tiệc trả sự. Phần 172 Đồng chăn cười cười, đảo cũng không có lưu hắn. Thức mau Đồng tu ninh thân ảnh đó là lại lần nữa biến mất ở đồng chăn trong sân. Đi thôi Phục Nhan, đánh một hồi đều ra mồ hôi ta, đến chạy nhanh trở về đổi thân quần áo. Đồng chăn quay đầu lại nhìn Phục Nhan, ở làm kéo kéo quần áo của mình, một bên cười nói đến. Vì thế, hai người lại là lại lần nữa một lần nữa về tới nhà ở chung. Chờ hai người đều thay đổi một bộ quần áo sau, Phục Nhan ngồi ở cái bàn bên một bên uống ngụm nước trà, một bên tựa hầu nghĩ tới cái gì, lại là ngước mắt nhìn một bên đồng chăn, ra tiếng hỏi. Đúng rồi Đồng Trăn, ngươi ở Trung Đô nhưng nghe được quá Bạch Sư Tỷ tin tức. Bạch Sư Tỷ. Đồng Trăn buông chén trà, không khỏi có chút nghi hoặc mở miệng, bất quá nàng cũng là cẩn thận nghị nghị mới đến, không có, Bạch Sư Tỷ cũng tới Trung Đô. Khả năng bởi vì ta phía trước vẫn luôn đều đang bế quan, xác thật chưa từng nghe tới quá Bạch Sư Tỷ tin tức. ân Phục Nhan gật gật đầu, thần xác tựa hồ có chút hy vọng, bất quá cũng là dây lát lướt qua, thực mau lại là giải thích nói. Sư tỷ hẳn là so với ta trước tới Trung Đô. Đến nỗi về Thủy Linh Tông những cái đó sự, Phục Nhan tự nhiên là không cần thiết nói thêm cái gì. Yên tâm đi, lấy Bạch sư tỷ thực lực, tức thời ở Trung Đô hẳn là cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Cho rằng Phục Nhan là ở lo lắng Bạch Nguyệt Ly, Đồng Chân không khỏi ra tiếng trầm dài an ủi nói. Phục Nhan gật gật đầu, lại cũng không đang nói cái gì. Hôm sau buổi chiều thời điểm, Phục Nhan cùng Đồng Chân lại là cùng nhau đi tới Tây Thành. Thông qua cùng Đồng Chân luận bàn, cũng làm phục nhan ý thức được chính mình kiếm chiêu đã có chút lực bất tòng tâm, nàng yêu cầu tu luyện càng cao giai kiếm pháp mới được, cho nên hai người mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Kỳ thật Tây dưới thành mặt có một cái chợ đen, bên trong vàng treo lẫn lộn, cơ bản người nào đều có, đương nhiên có thể đảo đến thứ tốt tỷ lệ cũng đại, muốn hay không đi xem. Đơn giản ở Tây thành đi dạo nửa vòng sau, một bên đồng chăn kiến nghị nói. Dứt lời, phục nhan hơi hơi sửng sốt một chút sau, đó là gật gật đầu. Bất quá ở tiến vào chợ đen phía trước, Đổng Chân lại bỗng nhiên lại lấy ra hai cái mặt nạ, nàng một bên đưa cho Phục Nhan một cái, một bên mở miệng đơn giản giải thích nói, mặc kệ ở chợ đen trung đào đồ vật vẫn là giao dịch, đều thực dễ dàng bị người theo dõi, cái này mặt nạ có thể giấu đi chúng ta hơi thở cùng dung nhan. Đạo lý này Phục Nhan tự nhiên hiểu, nàng chỉ là có chút tò mò này một cái nho nhỏ mặt nạ, cư nhiên có thể hoàn mỹ giấu đi hơi thở, nàng còn còn cố ý dùng chính mình tinh thần lực thử một phen, cư nhiên cũng là khó có thể xuyên thấu. Mang lên mặt nạ sau, Hai người cũng là không có ở phía trước nhiều dừng lại, thực mau liền tiến vào ngầm chợ đen. Ngầm chợ đen quả nhiên là một cái thực thần kỳ địa phương, nơi nơi đều là muôn hình muôn vẻ bóng người, rõ ràng không ai nhìn chăm chú ngươi, chính là lại giống như tất cả mọi người đang nhìn ngươi. Cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu, Phục Nhan đang ở cẩn thận quan sát bốn phía quán thượng vật phẩm khi, một đạo cũng mang mặt nạ thân ảnh lại là cùng nàng nhanh chóng gặp thoáng qua, cùng lúc đó, một cái rất nhỏ lầm bầm lầu bầu thanh lại là bỗng nhiên rơi vào bên hai Cái này hẳn là sẽ thích hợp nàng trong phút chốc, chốcung quanh lưu động đám người phản phất là lao điện ảnh trung bị ấn xuống tạm dừng hình ảnh phục nhan đột nhiên dừng bước chân gặp thoáng qua một câu lại làm nàng ngõ Ph phản phất đều trong nháy mắt này chảy ngược phục nhan phản xạ có điều kiện muốn dỗ tay bắt lấy cái gì xoay người quay đầu lại nàng liều mạng muốn ở trong đám người tìm kiếm cái gì thẳng đến kia đạo thân ảnh một lần nữa ánh vào mi mắt chợ đen chungạch Nguyệt Ly cũng là lần đầu tiên tới nơi này nàng mang một cái màu đen mặt nạ Một thân đạm màu đen một mạc váy áo, phẳng phất chính là một vị bình thường người tu tiên giống nhau, không có khiến cho bất luận cái gì dư thừa ánh mắt. Bởi vì khoảng cách tiệc trà giao lưu còn có mấy ngày thời gian, cho nên nàng mới có thể chi khai âm đốc tông đệ tử, lẻ loi một mình đi tới Tây Thành ngầm chợ đen. Kỳ thật lần này âm đốc tông sẽ đến Trung Đô tham gia tiệc trà, đương nhiên cũng là có cái khác mục đích, thu hoạch mạnh thị phó gia chủ trên người trọng tố khí hải bí mật, gần là bạch nguyệt ly tư nhân mục đích mà thôi. Cứ việc việc này khả năng không có đơn giản như vậy, nhưng là Bạch Nguyệt Ly ở trong lòng lại cũng là có kế hoạch. Bất quá tiệc trà giao lưu phía trước, đối với âm Đốc Tông tới nói, vẫn là yêu cầu điệu thấp hành sự hảo, hết thảy đều không thể quá mức nóng đổi. Trợ đen trung đồ vật rực rỡ muôn màu, tùy ý liếc mắt một cái chính là làm người có chút hoa cả mắt, bất quá Bạch Nguyệt Ly vẫn là thực mau liền tìm tới rồi chính mình yêu cầu đồ vật, thần ma máu. Thần ma máu, chính là một ít cường đại thần ma trên người tinh huyết. Là ma tu dùng để tu luyện tăng lên thực lực thứ tốt, mà đối với bình thường người tu tiên tới lời nói, cũng là chân quý hi hữu bảo bối, tuy rằng bọn họ không thể hấp thu trong đó lực lượng, nhưng là cũng có thể dùng để luyện chế đăng dược, hoặc là rót vào vũ khí giữa. Khi thật tới chợ đen tìm kiếm thần ma máu, Bạch Nguyệt Ly cũng là ôm may mắn tâm lý, rốt cuộc thần ma máu quá hi hữu, cơ bản là rất khó gặp được. Đúng là bởi vì như thế, ở phát hiện hàng viện hệ thượng kêu bình thú huyết thời điểm, Bạch Nguyệt Ly trong lòng không khỏi là vui vẻ Kỳ thật chân chính ý nghĩa đi lên nói, nó chỉ là một lọ bình thường thú huyết mà thôi, chỉ là thú huyết chung thế nhưng ẩn chứa một tia thần ma hơi thở. Bạch Nguyệt Ly suy đoán, nó sinh thời định trong lúc vô ý dùng ăn quá thần ma chi khu, bởi vì thần ma hơi thở tương đối loãng, cho nên người bình thường căn bản vô pháp bắt giữ đến. Nhưng là này một lọ thú huyết, hẳn là có thể tinh luyện ra nửa dọn thần ma máu, tuy rằng chỉ có nửa dọn, nhưng là đối với Bạch Nguyệt Ly đột phá hóa hư kỳ, đã là cũng đủ. Có lẽ là bán ra cũng chưa từng nhìn ra chính mình này bình thú huyết chung nào rượu, bán cho Bạch Nguyệt Ly khi đảo cũng thông khoái, hai bên giao dịch phi thường thuận lợi. Bắt được thú huyết, Bạch Nguyệt Ly cũng vẫn chưa có điều dư thừa thần sắc, nàng phản phất không chút nào để ý nhìn thoang qua, đó là tùy ý thu vào trong lòng ngực, sau đó lại là lại lần nữa đi dạo lên. Nếu đã đạt tới sở hành mục đích, Bạch Nguyệt Ly cũng liền không có tiếp tục ở chợ đen nhiều đãi, rốt cuộc nơi này phi thường loạn, ai cũng không biết dây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì đại náo động. Chỉ là liền ở chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng ánh mắt rồi lại dừng ở một quả kiếm phôi thượng. Cứ việc này cái kiếm phôi còn chưa khai phong, chính là Bạch Nguyệt Ly vẫn là có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại, hơi hơi dừng một chút, nàng nháy mắt liền nghĩ tới Phục Nhan. Phục Nhan ở kiếm tu trên đường có phi thường cường đại thiên phú, chỉ là nàng cho tới nay, đều khuyết thiếu một phen bản mạng linh kiếm, nếu là có thể tìm được một quả thích hợp kiếm phôi, đem nó chế tạo thành chính mình bản mạng linh kiếm đối với kiếm tu tới nói chính là phi thường đáng quý. Cho nên lại nhìn thấy này cái kiếm phôi thời điểm, Bạch Nguyệt Ly trong lòng tức khắc liền có ý tưởng. Đương nhiên, đối với không khai phong kiếm phôi tới nói, hoàn toàn giống như là đổ thạch giống nhau, là tốt là xấu đều là khả năng, đến là cứ việc như thế, Bạch Nguyệt Ly vẫn là hoa 2.000 cái thượng phẩm linh thạch, đem này cái kiếm phôi mua. Thức mau, Bạch Nguyệt Ly đó là cầm kiếm phôi đứng dậy rời đi nơi này, cùng lúc đó, tựa hồ không có chú ý tới Một bên quán chủ nhìn Bạch Nguyệt Ly rời đi, không khỏi thu thu con người, khỏe miệng hơi hơi cong lên một mặt thâm ý tươi cười. Lại là một đầu dê béo đưa tới cửa tới. Xuyên qua đám người thời điểm, mặt nạ dưới Bạch Nguyệt Ly ánh mắt cũng không khỏi ám ám. Tựa hồ không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, Bạch Nguyệt Ly rũ mắt nhìn thoáng qua trong tay kiếm phôi khi, không khỏi nhẹ nhàng lẩm bẩm tự nói một tiếng, cái này hẳn là sẽ thích hợp nàng đi. Hoàng hốt gian, có người từ chính mình bên cạnh gặp qua làm sao vậy Bên này đồng chăn thấy bên cạnh Phục Nhan bỗng nhiên nghỉ chân, không khỏi hơi hơi sửng sốt, sau đó có chút nghi hoặc ngước mắt nhìn nàng ra tiếng hỏi. Nhưng mà, Phục Nhan lại phản phất là không có nghe thấy giống nhau, chỉ thấy nhanh chóng xoay người quay đầu lại, liều mạng ở trong đám người muốn tìm kiếm cái gì. Vừa mới, nàng phản phất nghe thấy Bạch Nguyệt Ly thanh âm. Tựa hồ ông trời đều ở nói cho chính mình, cái kia thanh âm sắc thật là thật sự, có lẽ là dây tiếp theo, một đạo thân ảnh đó là chậm dãi ánh vào mi mắt. Ai đồng chăn thấy Phục Nhan không có trả lời chính mình, cho rằng nàng là không có nghe thấy, vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng nói cái gì đó thời điểm, lại bỗng nhiên thấy trước mặt Phục Nhan lại là nhanh chóng thân hình một lượng, nhanh chóng ở trong đám người xuyên qua. Đồng chăn. Trước mắt hình ảnh tới có chút đồng nhiên, làm mặt sau đồng chăn không khỏi hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá loại này thời điểm nàng cũng bất chấp rất nhiều, vội vàng cũng là nhấc chân đuổi theo. Thu hồi kiếm phôi lúc sau, Bạch Nguyệt ly lại là đồng nhiên đã nhận ra cái gì. Trong mắt tức khắc đó là hiện lên một tia tàn bạo, từ vừa mới mua kiếm phôi bắt đầu, nàng liền biết chính mình bị theo dõi. Chỉ là làm Bạch Nguyệt Ly chưa từng dự đoán được chính là, đối phương cư nhiên dám ở nơi này liền động thủ, nháy mắt phục hồi tinh thần lại sau, nàng không có quay đầu lại, mà là bất động thanh sắc nhanh hơn chính mình nãy bước, bay thẳng đến chợ đen xuất khẩu lao đi. Không đến một lát thời gian, Bạch Nguyệt Ly đã là thuận lợi từ Tây Thành ngầm chợ đen trung lắc mình mà ra, bốn phía như cũ tiếng người hồn ào. Nàng rồi lại là lại lần nữa lưu vào đám người bên trong. Cũng không biết đi qua bao lâu, một đạo thân ảnh đột nhiên dừng ở Bạch Nguyệt Ly trước mặt, nàng ngước mắt nhìn đột nhiên xuất hiện Ngân Lâu, đảo cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Thánh nữ chính là đảo tới rồi cái gì thứ tốt, cư nhiên hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý. Ngân Lâu nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Ly phía sau, không khỏi cười khe nói đến. Bạch Nguyệt Ly lại là bình đạm nói, chuyện của ta, còn không tới phiên ngươi đã tới hỏi. Ngươi! Phục nhan có thể xác định phía trước người nọ chính là Bạch Nguyễn Ly, chỉ là đối phương hẳn là không có nhận ra chính mình, lại là một đường mịt mở tưởng thoát khỏi chính mình, lúc này liền tính nàng gỡ xuống mặt nạ, cũng là không còn kịp rồi. Mấy cái hô hấp lúc sau, Phục nhan thân ảnh mới vừa thuận thế lóe tiến một cái hơi chút trống vắng hẻm nhỏ khi, một cái ý cười lại là từ phía trên truyền đến. Nàng hơi hơi một đốn, vội và ngước mắt tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hẻm nhỏ bên một viên đại thụ phía trên, một đạo thân ảnh chính vững vàng đứng ở mặt trên Nàng rũ mắt nhìn chính mình là, vẻ mặt thản nhiên tự đắc cười. Dưng ở đây Nga, có đôi khi làm các ngươi này hành, cũng là yêu cầu nhãn lực, cũng không phải là người nào đều có thể có thể trêu trọc. Ngân lâu nhìn phía dưới Phục Nhan, tựa hồ có chút nửa nói dân nói. Một phen nói làm Phục Nhan có chút kinh ngạc, bất quá chịu mau nàng đó là ý thức được, nàng hẳn là cho rằng chính mình là muốn giết người đoạt bảo. Bất quá Phục Nhan cũng không có để ý lại nhiều, bởi vì lấy Bạch Nguyệt Ly khinh Công, ở trì hoãn trong chốc lát nàng rất có khả năng liền đuổi không kịp. Thấy Phục Nhan không chỉ có không có lùi bước ý tứ, ngược lại như cũ chuẩn bị tiếp tục đuổi theo đi, Ngân Lâu tựa hồ có chút bất đắc di thở dài, ngay sau đó đó là vững vàng hạ xuống. Thực hiện nhiên, nàng là sẽ không dễ dàng phóng Phục Nhan đi. Không muốn cùng Ngân Lâu nhiều lãng phí thời gian, Phục Nhan dẫn đầu một cái bạo bước bay thẳng đến Ngân Lâu công qua đi, người sau cũng là dễ dàng trốn rồi quá mức, rồi lại thuận thế một trưởng đánh trở về. Phục Nhan thấy vậy, không khỏi một cái hạ eo Ngược lại lại là xoay người nhảy. Liên tính nàng chuẩn bị trở tay chấp kiếm thời điểm, rồi lại hờ hững hơi hơi mở hai tróng mắt. Xôn sao, một tiếng, hẹp hòi trong hẹm nhỏ, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh phân biệt lại lần nữa vững vàng rơi xuống đất. Tránh ra, không đường trong ngõ nhỏ, đột nhiên đó là nhớ tới Phục Nhan có chút lạnh lùng thanh âm. Minh Bạch trước mặt người là ở bảo hộ Bạch Nguyệt Ly, đối phương hẳn là cũng là Bạch Nguyệt Ly tương đối quen thuộc người, cho nên Phục Nhan cũng không có cùng nàng tiếp tục dây dưa đi xuống ý tưởng Còn hảo lúc này mặt sau đồng chân cũng rốt cuộc chạy đến. Làm sao vậy Phục Nhan, đã xảy ra chuyện gì? Còn không có tới gần trong ngõ nhỏ, đồng chân đã là trực tiếp cấp Phục Nhan phát ra truyền âm, có lẽ là không do nguyên do nguyên nhân, nàng ngự khí còn có chút sốt ruột. Phục Nhan đảo cũng không có dấu dếm ý tứ, trực tiếp truyền âm trở lại, ta mới vừa thấy Bạch Sư tỷ nàng hiện tại liền ở Tây Thành bên này. Ngay vậy, đồng chân rốt cuộc có chút bừng tỉnh đại ngộ. Cứ việc có chút kỳ quái Phục Nhan như thế nào như vậy để ý Bạch Nguyệt Ly, bất quá nàng biết hiện tại Phục Nhan có chút sốt ruột, cho nên cũng liền không có hỏi nhiều. Phần 173 Hảo, ngươi đi tìm Bạch Sư tỷ đi, nơi này giao cho ta. Dứt lời, đồng chăn thanh âm đã là xuất hiện ở trong ngõ nhỏ, cùng lúc đó, hai người tựa hổ phi thường ăn ý trực tiếp liên thủ hướng tới Ngân Lâu công qua đi. Cứ việc Ngân Lâu từ trước đến nay tự đại, nhưng là đối mặt thỉnh lỉnh sẽ ra liên thủ công kích. Nàng cũng là không thể không đánh lên tinh thần, bất quá một lát công phu, nàng cả người phản xạ có điều kiện một cái nghiêng người, tựa hồ muốn tránh thoát phục nhan hai người công kích. Nhưng mà nhưng vào lúc này, phục nhan lại là nhanh chóng thu tay lại, trực tiếp từ một bên chạy trốn qua đi, cơ hồ đảo mắt đó là biến mất ở ngõi nhỏ chỗ sâu trong. Ngân lâu thấy, vừa mới chuẩn bị mặt trên ngăn trở thời điểm, đồng chăn thanh âm lại là bỗng nhiên xuất hiện ở một bên. Ngựa ngùng, đối thủ của người là ta. Đồng chăn vô tội liếm liếm môi có chút mang theo ý cười nói. thằng đến giờ phút này, Ngân Lâu mới phát hiện chính mình thế nhưng bị chơi. Chính là, thời gian đã muộn. Bởi vì này sẽ công phu, Phục Nhan đã là từ ngõ nhỏ chỗ sâu trong lược đi ra ngoài. Thức mau, Tây Thành cùng Bắc Thành chỗ giao giới đó là xuất hiện ở trước mặt, Phục Nhan phủ vừa nhấc mắt, đó là lại lần nữa thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh biến mất ở phía trước chỗ ngoặc chỗ. Nàng sướng sốt, cũng là ngâng bước lao đi. Chỗ ngoặc lại đây. Một mảnh tuyết trắng hoa lê viên đó là lẳng lặng hiện lên ở trước mắt, một trận gió nhẹ thổi qua thời điểm, vô số trắng tinh cánh hoa không khỏi từ chi đầu chậm rãi vụ rơi xuống. Phục nhan nhấc chân đi tới thời điểm, bốn phía im ắng, tựa hồ khắp cây lê hạ, liền dư lại nàng một người tiếng hít thở. Xôn sao? Giây tiếp theo, chỉ thấy một đạo màu đen thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện Phục nhan phía sau, chỉ là Phục nhan lại phản phất sớm có điều liêu giống nhau, nghìn cân treo sợi tóc hết sức khi trực tiếp sau này đào đi, lẳng lặng ngừng ở giữa không lẳ Cùng lúc đó, mặt sau bay qua tới Bạch Nguyệt Ly vừa lúc từ nàng mặt trên lao đi, kia một khắc phản phất thời gian bị ấn xuống nút tạm rừng, một mảnh tuyết trắng biển hoa dưới, rõ ràng hai người đều mang theo mặt nạ, chính là tầm mắt lại phản phất như cũ ở không trung giao hội. Phục nhăn nhẹ nhàng nở nụ cười, giờ khác này nàng minh bạch, Bạch Nguyệt Ly đã là nhận ra chính mình. Theo vô số cánh hoa bị dơ lên, biển hoa dưới lưỡng đạo thân ảnh rốt cuộc là lại lần nữa vững vàng lạc, xôn sao hai tiếng sau, đẩy trời bay múa tuyết trắng biển hoa chung Hai cái mặt nạ lẳng lặng chạy xuống. Các nàng cách biển hoa xa xa tương vọng. Hoa Lê tan mất, phản Phất giống như cách một thế hệ. Gió nhẹ phất quá, hai người một đầu tóc đen, theo mặt nạ rơi xuống lúc sau, không khỏi nhẹ nhàng giơ lên, tinh tế nhu thuận tóc đen, Phảng Phất là ở tuyết trắng cánh hoa thượng nhẹ vũ. Ngước mắt nhìn đối diện Hoa Lê dưới tảng cây bạch nguyệt ly, phục nhan không khỏi nao nào, khi cách 4 năm, đối diện người nọ giống như cái gì đều không có biến, chính là lại giống như cái gì đều thay đổi. Bạch Nguyệt ly mặt mày lạnh lẽo, là Phục Nhan chưa bao giờ gặp qua bộ ráng, nàng vừa mới chuẩn bị bước ra đi bước chân, rồi lại hờ hứng nghỉ chân, vẫn không nhúc nhích. Không biết vì sao, đối mặt cặp kia khẽ nhúc nhích con người, Phục Nhan không khỏi cảm thấy trong lòng khẽ run lên. Bá! Bá! Bá! Nhưng vào lúc này, một đám màu đen thân ảnh nhanh chóng từ khắp nơi xoay người mà rơi, bọn họ giống như không có bất luận cái gì tiếng vang quỷ mị giống nhau, ở bất quá nửa cái hô hấp thời gian, đã là đem Phục Nhan gắt gao vây quanh Rồi tay chấp kiếm mà chỉ. Tiếp theo lại là vài người từ biển hoa chung nhanh chóng bựa ra, bất quá trong tay bọn họ lại là đẹ nặng một bóng người, vững vàng dừng ở bạch nguyệt ly bên cạnh sau, không khỏi sôi nổi quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên hô. Gặp qua thánh nữ. Dứt lời, hoa lê dưới tàng cây bạch nguyệt ly tựa hồ mới rốt cuộc hoàn hồn, chỉ thấy nàng nhạt nhạt thu hồi chính mình dừng ở phục nhan trên người tầm mắt, ngược lại dừng ở kia đạo thân ảnh thượng bị chụp tới người tự nhiên là vừa rồi ở chợ đen trung bán cho Bạch Nguyệt Ly kiếm phôi người nọ. Kỳ thật ở Phục Nhan đuổi theo Bạch Nguyệt Ly từ chợ đen ra tới đồng thời, người này cũng là lặng lẽ theo sát sau đó, thấy nửa đường thượng sát ra tới Phục Nhan khi, hắn không khỏi nghĩ chờ trai cò đánh nhau, làm thu ngư ông đắc lợi. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến chính là, chính mình hành vi sớm đã là bị Bạch Nguyệt Ly xem ở trong mắt, cho nên này sẽ hắn mới có thể bị Âm đốc tông người trảo vừa vặn, bị người đưa tới Bạch Nguyệt Ly trước mặt. Người Âm Đốc Tông Thánh Nữ Giờ này khắc này, người nọ tự nhiên cũng là nháy mắt hiểu được Bạch Nguyệt Ly thân phận, tức khác sắc mặt không khỏi có chút trắng bệnh, vốn tưởng rằng là chính mình coi trọng một đầu dê béo, không nghĩ tới lại là đã tới rồi ngạnh văn sát. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly trên mặt không có nửa phần dư thừa thần sắc, chỉ thấy nàng tùy ý hơi hơi dơ tay, người nọ chữ vật linh giới đó là an tính rơi vào lòng bàn tay. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, Bạch Nguyệt Ly nhận lấy linh giới lúc sau, chỉ là tùy ý xua xua tay. Một bên hai người lại là nháy mắt hiểu ý, trực tiếp lại lần nữa xoay người mang theo người nọ rời đi nơi này. Lật An Thành không cho phép bên ngoài thượng giết chóc, người nọ bị mang đi kết cục cũng tự nhiên sáng tỏ. Phục Nhan tựa hồ cũng hoàn hồn, chỉ là nàng mới vừa cất bước một bước thời điểm, người chung quanh ảnh không khỏi sôi nổi chấp kiếm vừa động, tựa hồ dây tiếp theo liền phải trực tiếp giết qua tới. Sư, Phục Nhan phản phất không hề phát hiện, nàng ánh mắt từ lúc bắt đầu, đều lẳng lặng dừng ở trước mắt dưới tàng cây bạch nguyệt ly trên người nàng há miệng thở dốc Tựa hồ muốn nói gì, chính là đối diện bóng người lại đã là chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Từ đầu tới đuôi, Bạch Nguyệt Ly tầm mắt giống như đều ở trong lúc vô ý sai khai phục nhan, nàng chính là chưa từng nhận thức phục nhan người này giống nhau, chỉ là môi đỏ hé mở, nhàn nhạt ra tiếng: "Đi." Vừa dứt lời, liền thấy Bạch Nguyệt Ly trực tiếp dẫn đầu một bước từ hoa lê dưới tảng cây lao đi, cùng lúc đó, bốn phía mọi người ảnh cũng là nháy mắt theo sát sau đó. Bất quá trong nháy mắt thời gian, tại đây phiến to như vậy biển hoa Trung cũng chỉ dư lại phục nhan một người. Lần này, phục nhan không có lại đuổi theo đi, nàng bình tĩnh nhìn Bạch Nguyệt Ly biến mất bóng dáng, tùy y trắng tinh không tì vết hoa lê rừng ở tóc đen phía trên. Cũng không biết đi qua bao lâu, Đồng chăn Thân ảnh mới chậm rãi từ nơi xa chạy tới, nàng thấy phục nhan khi, vội vàng có chút thở dốc mở miệng hỏi, "Thế nào phục nhan, vừa mới người nọ là Bạch sư tỷ sao?" Dứt lời, một bên phục nhan lúc này mới chậm rãi dịch khai chính mình tầm mắt, chỉ thấy nàng hơi hơi gật gật đầu, "Đúng sự thật ân một tiếng." Thanh âm không lớn không nhỏ, tựa hồ thực bình tĩnh, chính là đồng chăn vẫn là nghe ra một kia không thích hợp. Các ngươi không gặp. Đồng chăn hơi hơi một đốn, lại là lại lần nữa ra tiếng rò hỏi. Ngay vậy, phục nhan lại là thực mau lại khôi phục phía trước thần sắc, nàng phản phất cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Cười đối đồng chăn nói, không có việc gì, sư tỉ hiện tại thực hảo, chúng ta đi về trước đi. Đồng chăn gật gật đầu, đảo cũng không nói cái gì nữa. Thực mau, hai người cũng là rời đi này phiến hoa lê viên. Bởi vì cái này nhạc đệm, các nàng tự nhiên là không có một lần nữa trở lại chợ đen, mà là hướng tới Nam Thành trở về. Là đêm, đạm lạnh như nước. Chỉ nghe thấy một tiếng kéo kẹt mở cửa thành, mái huyên chỗ môn bị người từ bên trong chậm rãi đẩy ra, thức mau, ở ngông lung dưới ánh trăng, bạch nguyệt ly thân ảnh đó là đi ra. Bởi vì bên này tiệc trà giao lưu đến phiên Nam Thành đồng gia tổ chức, cho nên đồng gia tự nhiên cũng là đã sớm tuyển hảo cấp các đại tông môn thế lực ở tạm chỗ, mà âm đốc tông bị an bài địa phương Đúng là là trà trang phụ cận vân các. Bên này địa thế rất cao, Bạch Nguyệt Ly hiện tại mái hiên thượng xuống phía dưới nhìn lại, vừa lúc có thể đem nửa cái nam thành cảnh sát thu hết đáy mắt, chỉ là nàng ánh mắt lại không tự chủ được dừng ở đồng thị chủ gia vị trí trung. Đem kia cái hôm nay ở chợ đen chung đoạt tới kiếm phôi xoay chuyển, Bạch Nguyệt Ly lại là có chút thất thần, nàng suy nghĩ không khỏi nghĩ tới hôm nay ở hoa lê dưới tầng tây, Phục Nhan nhìn chính mình khi thần sắc. Ở trung đô gặp gỡ Phục Nhan, xác thật là nàng chưa từng đoán trước đến. Tuy rằng hai người chỉ là vội vàng một phiết, nhưng là Bạch Nguyệt Ly rõ ràng nhận thấy được, Phục Nhan khí hải đã một lần nữa khôi phục lại đây. kia một khắc, nàng là kích động, Bạch Nguyệt Ly phản phất lại một lần thấy đã từng khí phách hăng hái Phục Nhan, lóa mắt làm người không rời mắt được. Chính là Bạch Nguyệt Ly sợ hãi. Không chỉ có chính mình hiện tại thân phận, Bạch Nguyệt Ly càng sợ hãi chính là Phục Nhan sẽ đối chính mình thất vọng, bởi vì đã từng chính mình đã sớm chết ở Thủy Linh Tông. Hiện tại Bạch Nguyệt Ly là sở hữu người tu tiên đều chán ghét Khi thật cẩn thận nghĩ đến này một đường tôi luyện, Bạch Nguyệt Ly mới đột nhiên phát hiện, giống như chính mình chưa bao giờ chân chính giúp được qua Phục Nhan, vẫn luôn là nàng ở bắt lấy chính mình đi ra vũ bùn. Phục Nhan cực khổ, giống như trước nay đều không cần nàng, tức thời là khí hải bị phế, Phục Nhan như cũ có thể bằng vào lực lượng của chính mình một lần nữa trở về, phẳng phất thế gian này không có gì có thể bị đà đảo. Nhưng mà, chính mình tồn tại, tựa hồ chỉ là cấp Phục Nhan mang đến một lần lại một lần khốn cảnh. hoa lê dưới Nàng không dám lại đi nhìn thẳng người nọ ánh mắt, nếu là thấy đã là ma tu chính mình. Người nọ, sẽ cảm thấy thất vọng sao? Kiếm phôi. Nhưng vào lúc này, một bên mái hiên phía trên lại là đột nhiên truyền đến một thanh âm, ngân lâu nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly trong tay đồ vật, không khỏi cười khẽ một tiếng, thánh nữ điện hạ chẳng lẽ còn không quên, chính mình kiếm tu thân phận sao? Ngân lâu xuất hiện ở chỗ này, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là không có nửa phần ngoài ý muốn chỉ thấy nàng lặng lặng một lần nữa thu hồi chính mình trong tay kiếm phôi. Phan Phật trong mắt căn bản không có mái hiên người trên ảnh. Đối với Bạch Nguyệt Ly mắt điếc hai ngờ, Ngân Lâu tựa hồ sớm thành thói quen, nàng nhàn nhạt thu hồi chính mình ánh mắt, ngước mắt nhìn chân trời ánh trăng, tựa hồ thực tùy ý tiếp tục nói, "Hôm nay người nọ đều đã thấy được chúng ta âm đốc tông thánh nữ chân thật diện bạo, thánh nữ vì sao sẽ bỏ qua nàng?" Dứt lời, mái hiên thượng Bạch Nguyệt Ly tựa hồ lúc này mới ngước mắt, nàng lẳng lặng nhìn Ngân Lâu liếc mắt một cái, thành âm mang theo một tia lạnh lẽo, "Ngươi nếu là nhảm trán, Ta không ngại trước đưa người trở về. Ngân Lâu chỉ là hơi hơi kinh ngạc lúc sau, Ngân Lâu thực mau lại là lấy lại tinh thần, nàng tự nhiên không phải bị Bạch Nguyệt Ly nói dọa sợ, chỉ là đột nhiên ý thức được, chính mình chỉ là thuận miệng đề ra một câu hôm nay người kia, Bạch Nguyệt Ly thần sắc cư nhiên liền có dao động. Xem ra, người này quả nhiên không đơn giản. Thôi, ta còn là chính mình đi tìm lạc thú. Ngân Lâu bỗng nhiên tươi sáng cười, tiếp theo đó là thả người nhảy, biến mất ở đêm tối bên trong. Vân cấp phía trên, Thực mau lại là một lần nữa khôi phục một mảnh yên tĩnh. nay hai ngày, bởi vì tiệc trà sắp xảy ra, cho nên toàn bộ tổ chức phương đồng thị đều bắt đầu bận rộn lên, ngay cả đồng chân cũng là có chính mình sự tình yêu cầu xử lý, cho nên Phục Nhan nhưng thật ra một người nhàn xuống dưới. Lần này tiệc trà như thế nào như vậy náo nhiệt, âm đốc tông thánh tử cư nhiên cũng tới. Ngồi ở tiểu lầu phòng khách chung thời điểm, Phục Nhan lại bỗng nhiên nghe thấy những lời này, bởi vì bạch nguyệt ly duyên cớ Nàng này hai ngày cũng là đem âm đốc tông hỏi thăm rất rõ ràng. Âm đốc tông bối cảnh kỳ thật ở Trung Đô thực thân bí, đồn đãi nó sau lưng chính là có vài vị tiên nhân tòa chấn, so sánh với cái khác tông môn, bọn họ mỗi một giới đều sẽ tuyển ra một vị thánh nữ cùng thánh tử. Mà hiển nhiên, Bạch Nguyệt Ly đúng là lần này thánh nữ. Kỳ thật sự thật này, Phục Nhan Đảo cũng không có quá nhiều kinh ngạc, nàng biết chỉ cần thuần âm chi thể tệ đoan giải quyết, Bạch Nguyệt Ly thiên phú tuyệt đối là người xuất sắc. Suy nghĩ khẽ nhúc đích. Phục Nhan ký ức không khỏi lại lần nữa về tới ngày ấy hoa lê dưới tàng cây, Bạch Nguyệt Ly nhìn chính mình ánh mắt. Ở nhận ra chính mình sau, Bạch Nguyệt Ly đáy mắt rõ ràng là vui sướng, chỉ là thực mau rồi lại bị nàng thực tốt ẩn tàng rồi đi xuống. Hiện tại tinh tế nghĩ đến, Phục Nhan mới phát hiện nàng bất an. Chính âm thầm suy nghĩ thời điểm, Phục Nhan lại bỗng nhiên cảm nhận được một đạo tầm mắt, bất quá nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là lẳng lặng ngồi trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi ra tử lầu. Phần 174 Một đường dọc theo đường phố đi rồi không bao lâu, Phục Nhan lúc này mới dường như không có việc gì quẹo vào một cái trong ngõ nhỏ, cùng lúc đó, mặt sau kia đạo thân ảnh rốt cuộc là hiện thân. Nguyên lai là tù thánh giáo người. Phục Nhan tinh thần lực thực mau đó là nhận ra mặt sau mấy người thân phận, nàng không khỏi bất đắc gì lắc lắc đầu, chính chính là liền ở nàng chuẩn bị làm chút gì đó thời điểm, tinh thần lực lại thứ phát hiện một đạo thân ảnh đi quỷ mị giống nhau hiện lên. Hơi hơi một đốn, Phục Nhan lại là không có bất luận cái gì phản kháng. Tùy ý người nọ mang theo nàng nhanh chóng rời đi nơi này, bất quá một lát công phu, chờ phục nhan lại lần nữa ngước mắt thời điểm, chính mình đã là xuất hiện ở một gian trong phòng. Mà chạm nàng trước mặt bóng người, đúng là Bạch Nguyệt Ly. Nguy hiểm thoát ly lúc sau, Bạch Nguyệt Ly vừa mới chuẩn bị buông ra phục nhan, người sau lại là trở tay một lần nữa bắt được nàng, nàng thân một hơi hơi cứng đờ, phủ vừa nhấc mắt đó là đối thượng phục nhan sáng ngời con người. Sư tỷ Nàng nghe thấy phục nhan hô. Nay một tiếng! Thành công làm Bạch Nguyệt Ly hoàn toàn bị đánh cho tơi bời, nàng há miệng thở dốc đáy mắt thủy quang sáng lấp lánh, tựa hồ muốn nói gì, chính là rồi lại không thể nào mở miệng. Nhưng mà, Phục Nhan lại cũng không có cấp liền ra tiếng cơ hội, chỉ thấy dây tiếp theo, trước mặt bóng người đó là hơi hơi túi người tiến lên. Phục Nhan rỗi tay ôm lấy nàng cổ, thật sâu mà hôn lên đi. Lúc này đây, Phục Nhan không hề là lướt qua liền ngừng, nàng nhiệt liệt hấp thu Bạch Nguyệt Ly mỗi một kia hơi thở, phản phất muốn đem trước mặt người xoa tiếng cốt nhục chung giống nhau Được đến đáp lại lúc sau, Phục Nhan cuối cùng là đã không có bất luận cái gì cố kỵ. Nay một hôn, hôn loạn 4 năm tử nghiệm, sở hữu không nói ra nói, cũng đều bao phủ ở môi răng chi gian. Như vậy động lòng người, như vậy miên triển. Đệ 151 chương 151. Nhỏ hẹp trong phòng, tựa hồ chỉ còn lại có hai người có chút trầm trọng tiếng hít thở. Gắt gao ôm nhau một chút kia, phản phất khắp trong thiên địa cũng chỉ thừa Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Lý hai người mà thôi, các nàng một chút một chút hấp thu đối phương hơi thở. Lấy này tới kể ra chính mình trong lòng nhớ nhung phục nhan chậm rãi nhắm lại hai chóng mắt nàng dán lên Bạch Nguyệt Ly cổ bàn tay tựa hồ có chút vô ý thức xuống phía dưới di động sau đó nhẹ nhàng ôm lấy trong lòng ngực bóng người vòng eo cách tinh tế váy lụa Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình eo hoa giống như bị năng một chút cũng không biết đi qua bao lâu trước mặt phục nhan cuối cùng là Vông ra Bạch Nguyệt Ly nàng hơi hơi mở hai mắt đem cái cáiránn để ở Bạch Nguyệt Ly trên tránn hai người cái mũi gian gắt gao tương dán ở bên nhau Â Hư hô. Lại lần nữa đắc ý một lần nữa hô hấp đến mới mẻ không khí khi, hai người đều theo bản năng thật sâu thở phì phò. Bạch Nguyệt Ly mở hai trong mắt thời điểm, một đôi trong con ngươi tựa hồ còn có chút mẹ hoặc, phản phất còn không có từ vừa mới thật sâu một hôn chung phục hồi tinh thần lại, chỉ là thực mau lại lại lần nữa nhớ tới phục nhan thanh âm. Chỉ thấy phục nhan cơ hồ vô ý thức cọ cọ trước mắt cho mũi, sau đó thấp thấp nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Sư tỷ Có lẽ là bởi vì vừa mới làm chuyện xấu duyên cớ. Lúc này Phục Nhan mở miệng thời điểm, ngữ khí còn mang theo một tia khàn khàn, làm người không khỏi cảm thấy thân mình mềm nhũn. Bạch Nguyệt Ly cảm thấy, nếu không phải có Phục Nhan hơi hơi chống chính mình, nàng rất có khả năng đã là có chút chân mềm. Nghe thấy chính mình tầm tâm tâm niệm niệm người nỉ non thanh khi, nàng chỉ cảm thấy trong lòng sớm đã là một mảnh mềm mại. Ấn Bạch Nguyệt Ly không tự giác làm một cái nuốt động tác, lúc này mới cuối cùng là đem suy nghĩ một lần nữa kéo lại. Cảm nhận được Phục Nhan cực nóng hô hấp, nàng không khỏi nhẹ nhàng lên tiếng. Nghe được trả lời, Phục Nhan lúc này mới thuận thế đem chính mình toàn bộ đầu đều vùi vào Bạch Nguyệt Ly cổ chỗ, tùy ý đối phương hơi thở quanh quẩn ở chính mình quanh hơi thở. Đương nhiên nàng đôi tay cũng là chưa từng bung ra quá, ngược lại đôi tay gắt gao vờn quanh đối phương vòng eo. Mạnh cảnh phản phất có thể thon thon một tay có thể ôm hết. Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly đầu rốt cuộc là có chút thanh tỉnh, nàng cảm thấy ở như vậy đi xuống, khả năng liền phải đã xảy ra cái gì, trong đầu tựa hầu nghĩ tới cái gì, lúc này Bạch Nguyệt Ly vành tai sớm đã là hồng lấy máu. Chỉ là Bạch Nguyệt Ly vẫn là tồn tại một ít lý trí, nàng biết nơi này cũng không an toàn, toàn bộ lật an thành nơi nơi đều là các phương diện đôi mắt. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly không khỏi thật sâu hô một hơi, lúc này mới có chút thật cẩn thận đẩy Phục Nhan một chút, chỉ là đáp ở chính mình trên người người nọ lại là một chút phản ứng đều không có. Bạch Nguyệt Ly bất đáp dĩ, chỉ phải lại lần nữa nhẹ nhàng ra tiếng nói, Phục Nhan, chúng ta. Bất quá, nàng còn chưa nói nói xong. Bạch Nguyệt Ly liền cảm giác trên người người không khỏi nhẹ nhàng ở chính mình trên vai cọ cọ, tiếp theo bên thai đó là lại lần nữa vang lên phục nhan thanh âm. Nàng nói, sư tỷ ta rất nhớ ngươi. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình đại não phản phất sắp chết máy giống nhau, trái tim càng là nhảy ra trái tim. Giờ khác này nàng cảm thấy chính mình cuối cùng thần chí cũng muốn không rõ, nàng cơ hồ là theo bản năng liền dơ tay cánh tay, gắt gao một lần nữa ôm đối phương. ân Ta. Cũng là. Bạch Nguyệt Ly thấp thấp sẽ đáp lời, giờ này khắc này, nàng sớm đã là rốt cuộc cố kỵ không được khác, Bạch Nguyệt Ly cảm thấy chỉ cần là Phục Nhân muốn, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Kia Phục nhan rốt cuộc là một lần nữa nâng lên toàn bộ đầu, một đôi sáng ngời con ngươi bình tĩnh đối thượng Bạch Nguyệt Ly tầm mắt, từng câu từng chữ mở miệng hỏi, sư tỷ ở bất an cái gì? Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi một đốn. Nguyên lai Phục nhan đã sớm đã nhìn ra, hoa lê dưới tảng cây gặp lại ngày ấy. Bạch Nguyệt Ly cho rằng chính mình thần sắc bị che giấu thực hảo, còn là bị Phục Nhan nhất nhất xem ở trong mắt. Thực xin lỗi Bạch Nguyệt Ly thấp thấp nói, nàng thật sự không dám đi tưởng Phục Nhan ngay lúc đó cảm thụ, nàng. Có phải hay không lại một lần xúc phạm tới cái này mãn nhãn đều là chính mình người. Phục Nhan lại lắc lắc đầu, nàng bất chi bất giác dơ tay tay phải, sau đó dừng ở Bạch Nguyệt Ly hơi hơi trói chặt mày thượng, tựa hồ muốn đem nó nhất nhất bước phẳng, vì cái gì thực xin lỗi, ta một lần nữa có được khí hải. Chẳng lẽ sư tỷ không cao hứng sao? Như thế nào sẽ Bạch Nguyệt Ly hốc mắt đông nhiên có chút hơi nhiệt, sáng ngời lệ quang ở đáy mắt lấp loè, liền nói chuyện khi, thanh âm đều có chút nhẹ nào, không có gì so cái này càng cao hứng sự tình, chỉ là Hốc mắt thủy quang rốt cuộc là xúc đầy, một đạo nước mắt chậm rãi từ nàng trong mắt chảy xuống, phục nhăn thấy, chỉ cảm thấy trái tim đều bị người nhéo giống nhau, nàng không khỏi vươn ngón cái, nhẹ nhàng lao đi Bạch Nguyệt Ly nước mắt. Sư tỷ, không có quan hệ Ngươi xem chúng ta hiện tại không đều là hảo hảo. Biết Bạch Nguyệt Ly trong lòng tràn đầy hấy nấy, chính mình bởi vì nàng bị phế đi tu vi, Phục Nhan không khỏi một bên hơi hơi cỏ sắt nàng khuôn mặt, một bên nhẹ giọng an ủi nói. Chỉ là, ta, ta giống như vẫn luôn cũng chưa có thể giúp được ngươi cái gì Bạch Nguyệt Ly nhìn trước mắt người, rốt cuộc là chậm rãi một lần nữa mở miệng nói. Phục Nhan hơi hơi một đốn, dây tiếp theo lại là một lần nữa đem trước mặt người nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, biết không, sư tỷ có thể tới ta đến bên người. Chính là đối ta lớn nhất trợ giúp Nhỏ hẹp trong phòng Hai người lại lần nữa gắt gao ôm nhau ở bên nhau tựa hồ cảm nhận được Phục Nhan trên người độ ấm Bạch Nguyệt Ly suy nghĩ rốt cuộc một lần nữa thu hồi Sau đó lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng thấy vậy Phục Nhan lúc này mới nhợt nhạt nở nụ cười Lại lần nữa buông ra Bạch Nguyệt Ly thời điểm Phục Nhan ánh mắt trong lúc vô ý lại dừng ở nàng môi mỏng thượng Lúc này Bạch Nguyệt Ly đôi môi đã là trở nên có chút sưng đỏ ánh sáng Làm người không khỏi tưởng ấu hiếm Bất quá cũng may Phục Nhan vẫn là có chút lý trí, hiện tại nơi này cũng không phải có thể làm gì đó địa phương, bên ngoài tù thánh giáo người đã theo dõi chính mình, hơn nữa Bạch Nguyệt Ly thân phận, hẳn là cũng không thể rời đi lâu lắm. Nhưng là giây tiếp theo, Phục Nhan vẫn là nhẹ nhàng bao phủ đi lên. Lần này, lại là giống như chuồn chuồn lướt nước giống nhau lướt qua liền ngừng. Tịp đi. Nhưng vào lúc này, một con tuyết trắng thân ảnh lại là đột nhiên chạy trốn ra tới, tiểu dược đoàn tử rốt cuộc ra tới sau. Không khỏi vây quanh Phục Nhan vòng một vòng, sau đó mới có chút ngây thơ nhìn chằm chằm xa lạ Bạch Nguyệt Ly. Bởi vì vừa mới toàn thân tâm đều dừng ở Phục Nhan trên người, cho nên Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng là chưa từng chú ý tới trong phòng lại là nhiều ra một cái sinh vật, tức khác không khỏi có chút kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Sau đó ngay sau đó, Bạch Nguyệt Ly cơ hồ là phản xạ có điều kiện trực tiếp giơ tay đẩy ra trước mặt Phục Nhan, hơi hơi nghiêng người nhìn về phía phi ở giữa không trung tiểu dược đoàn tử. Phục Nhan không có bất luận cái gì phong bị, trực tiếp là bị đẩy một cái lảo đảo. Phục hồi tinh thần lại sau, Bạch Nguyệt Ly mới thấy rõ trước mặt tiểu dược đoàn tử bộ dáng, nàng tự nhiên cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu dược đoàn tử là cũng không phải bình thường yêu thú, mà là một con linh thú. Đây là Bạch Nguyệt Ly đem tầm mắt từ nhỏ dược đoàn trên người dịch hai, lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn về phía bị chính mình đẩy ra phụ nhan. Phụ nhan chỉ phải bất đắc dĩ cười cười, lúc này mới mở miệng giải thích đạo đạo, nó là Bạch dược đoàn. Hẳn là xem như ta dưỡng linh thú. Bạch Dược đoàn. Nghe thấy tên này, Bạch Nguyệt Ly không khỏi nào nào, nàng mạc danh cảm giác có chút không đúng địa phương. Tiếp đi. Tiểu Bạch Dược nắm cũng là vẻ mặt to mò nhìn chầm chằm trước mặt Bạch Nguyệt Ly, một đôi thủy linh linh mắt to phá lệ đáng yêu, xem Bạch Nguyệt Ly không khỏi khe cười một chút. Đối với Linh Thu tới nói là có thể tiềm thức cảm thụ chủ nhân tình cảm, cho nên đối với Bạch Nguyệt Ly rỗi tay tưởng sờ một chút chính mình động tác, Tiểu Dược đoàn tử nhưng thật ra không có tranh nẽ. Bất quá tiểu dược đoàn ở quay chung quanh Bạch Nguyệt Ly tỏ mò vòng hai vòng sau, như cũ hướng tới Phục Nhan bay qua đi, sau đó mãn nhãn chờ mong nhìn chằm chằm nàng. Phục Nhan bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ phải từ chữ vật linh giới chung lấy ra một gốc cây dược thảo đưa qua, người sau vội vàng một ngụm cắn, phi thường tự giác bay đến một lần hự cổ học lên. Đối với tiểu dược đoàn tử dùng ăn dược thảo, Bạch Nguyệt Ly cũng là nho nhỏ kinh ngạc một chút, đảo cũng không có cảm thấy quá ngạc nhiên, rốt cuộc linh thu tập tính đều là không giống nhau Thu hồi chính mình ánh mắt sau, Bạch Nguyệt Ly mới rốt cuộc là nhớ tới cái gì, nàng vội vàng đem chính mình lần trước ở chợ đen trung chuẩn bị kiếm phôi đem ra, kiếm phôi hạ còn có một quyển kiếm pháp bí tịch, sau đó đưa cho một bên Phục Nhan. "Sư tỷ, ta..." Phục Nhan thấy, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, trước mặt Bạch Nguyệt Ly lại là lại đánh gãy nàng, từng câu từng chữ nói, "Phục Nhan, ta từ bỏ kiếm tu." Dứt lời, Phục Nhan không khỏi sửng sốt một chút, kỳ thật sớm tại ngày đấy gặp lại thời điểm Nàng liền Hậu chi hậu giác cảm giác được Bạch Nguyệt Ly trên người hơi thở hoàn toàn không giống nhau. Nguyên lai là như thế này. Dỗi tay tiếp nhận Bạch Nguyệt Ly đưa qua đồ vật, Phục Nhan không có dò hỏi trong đó nguyên nhân, bởi vì nàng biết không quản như thế nào, Bạch Nguyệt Ly vẫn là nàng trong lòng sư tỷ, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Mỗi cái người tu tiên đều có chính mình kỳ ngộ, tựa như Phục Nhan chính mình trọng tố thành công Tân Khí Hải giống nhau, nàng cũng là không có biện pháp kỹ càng tỉ mỉ cùng Bạch Nguyệt Ly giải thích. Kiếm phôi Phục Nhan nhíu mắt nhìn trong tay đồ vật, liếc mắt một cái đó là nhận ra nó ngọn nguồn. Phần 175. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi gật gật đầu, có mở miệng giải thích nói, bất quá vẫn là không có khai phòng, cụ thể là tốt là xấu chỉ có thể xem vật khí, hơn nữa muốn đem kiếm phôi đắp nặn thành một phen hảo kiếm, còn cần đoán tạo sư hỗ trợ, bất quá lật án thành trung hẳn là liền có không ít nổi danh đoán tạo sư. Cảm ơn sư tỷ. Phục Nhan cười cười, sau đó mới đưa kiếm phôi cùng kia bổn tứ quý kiếm pháp thu lên. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ thu cái gì tin tức, chỉ thấy nàng thần sắc khẽ nhúc đích, ngước mắt nhìn Phục Nhan có chút xin lỗi nói, ta. Phục Nhan tự nhiên là minh Bạch Bạch Nguyệt Ly nghi ngờ, hiện giờ Bạch Nguyệt Ly là âm đốc tông thánh nữ, hẳn là có nhiệm vụ trong người, tự nhiên không thể vẫn luôn liền ở chỗ này, yên tâm đi sư tỉ, ngươi còn nhớ rõ phía trước đồng chăn sao. Nàng là nam thành đồng thị người, có nàng ở, tù thánh giáo cũng không dám thật sự làm cái gì. Biết Bạch Nguyệt Ly là ở lo lắng bên ngoài theo dõi chính mình tù thánh giáo Phục nhan không khỏi ra tiếng trấn ăn nói. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly sửng sốt một chút sau, đó là gật gật đầu, nàng tin tưởng Phục nhan thực lực, không nói thêm gì, nàng thực mau đó là lắc mình rời đi nơi này. Nửa cái hô hấp sau, nhỏ hẹp phòng cũng chỉ dư lại Phục nhan một người, nhìn Bạch Nguyệt Ly biến mất bóng dáng, nàng không khỏi nghĩ đến vừa mới ở trong tiểu lâu nghe được tin tức. Âm đốc tông thánh tử cũng tới. Thánh nữ cùng thánh tử, cái này nghe tới có chút giống là một đôi sưng hô, làm Phục nhan mạc dành cảm giác có chút khó chịu Nếu đã cùng Bạch Nguyệt Ly tương phủng, Phục Nhan cũng coi như là đi một trang tâm sự, hiện tại nàng hàng đầu nhiệm vụ, là cần thiết phải nhanh một chút tăng lên thực lực, rốt cuộc tại đây ngỏa hổ tàng Long trung đô. Nàng vẫn là quá nhỏ bé. Đệ 152 chương 152 Ở Bạch Nguyệt Ly thân ảnh rời đi sau không bao lâu, Phục Nhan cũng là thuận tay vớt lên còn ở một bên hữ hữ tiểu tham ăn nắm, chọc đến tiểu gia hỏa tựa hồ còn có chút bất mãn kê ơ. Tiếp đi. Phục Nhan bật cười một tiếng. Lúc này mới trực tiếp đem tiểu dược đoàn tử một lần nữa thu trở về, ngước mắt nhìn thoáng qua phía bên ngoài cửa sổ đường cái, ngay sau đó nàng đó là lắc mình lưu vào trong đám người. Bạch Nguyệt Ly lúc ấy đem Phục Nhan mang đến thời điểm, giống như cô y đem tù thánh giáo người nem xuống, cho nên này sẽ công phu, bọn họ đảo cũng không có một lần nữa tìm tới muốn tới. Rời đi nơi này, Phục Nhan cũng không có tiếp tục ở trong thành nhiều dừng lại, mà là nhanh chóng hướng tới đồng thị đi đến, chờ nàng trở lại thời điểm. Đồng chăn tựa hồ còn ở trà trang bên kia hỗ trợ, nhưng thật ra không có trở về. Chỉ là liền ở phục nhan chân trước đi vào đồng chăn sân khi, một đạo xanh đậm sắc thân ảnh lại là từ bên kia đã đi tới, người nọ mới vừa ngước mắt thời điểm, vừa lúc thấy phục nhan tiến vào bòng ráng. Nàng chính là đồng chăn mang về tới bằng hữu Đồng tiêu vũ thực mau phản ứng lại đây phục nhan thân phận, tức khác không khỏi đối với chính mình bên cạnh hạ nhân ra tiếng hỏi. Tiểu nha hoàn hiển nhiên là rõ ràng, không khỏi nghe phục nhan bên kia liếc mắt một cái. Lúc này mới đáp, hồi tam tiểu thư, người nọ đúng là thất tiểu thư trước đó vài ngày mang về tới người. Biết nàng là cái gì thân phận sao? Đồng tiêu vũ lại hỏi. Dứt lời, một bên nha hoàn lại là lắc lắc đầu, bất quá lại là vội vàng ra tiếng phân tích nói, nghe nói là gọi là gì phục nhan, phía trước nô tỉ chính là chưa bao giờ nghe nói có như vậy nhất hào người, nàng giống như chính là cái bình thường tán tu, còn không phải chúng ta lật an thành người. Nghe vậy, đồng tiêu vũ nhìn đồng chăn sân khi, một đôi động lòng người mắt thấp, Lại là mang theo một tia khinh thường chi sắc, nàng thật đúng là tâm đại, người nào đều hướng trong phủ mang, chúng ta đồng thị cũng không phải là người nào đều có thể phản thượng quan hệ. Tiểu thư nói chính là, nhà hoàn vội vàng đáp lời, qua hảo nửa ngày, hai người thân ảnh mới là rốt cuộc là xoay người biến mất ở chỗ này. Lúc này trong sân phục nhan không khỏi hơi hơi như mày, đối với tu luyện tinh thần lực nàng tới nói, vừa mới bên ngoài đồng tiêu vũ chủ tớ hai người nói, nàng tự nhiên là một chữ không rơi nghe xong đi xuống. Lời này nghe Phục Nhan thực không thoải mái, nhưng là bởi vì không nghĩ cấp đồng chăn trọc cái gì phiền thoái, cho nên nàng cũng không có tính toán phản bác cái gì. Lại lần nữa trở lại trong phòng sau, Phục Nhan cũng là thực mau đem cái này nhạc đệm bức chi sau đầu. Hai ngày này thời gian, nàng rõ ràng có thể cảm giác chính mình tinh thần lực tạm ở một cái bình cảnh chỗ. Dừng một chút, Phục Nhan mới nhanh chóng từ chữ vật linh giới chung lấy ra một gốc cây thần hồn thảo, nàng tưởng nhân cơ hội đếm thử đột phá đến nhị dai tinh thần lực. Nghĩ đến chỗ này Nàng không có quá nhiều do dự, trực tiếp há mồm đèm trong tay chỉnh châu thần hồn thảo đều nuốt vào trong bụng, sau đó phục nhan nhanh chóng đả tỏa minh tưởng, bất quá một lát công phu, nàng liền rõ ràng nhận thấy được chính mình tinh thần lực lại mở rộng một vòng. tiên tĩnh trong phòng, một tầng vô hình tinh thần lực lẳng lặng du đãng ở trong không khí. Hôm sau buổi sáng, trong phòng phục nhan rốt cuộc là một lần nữa mở hai trong mắt, chỉ thấy nàng thật sâu phun ra một hơi sau, cả người cũng trở nên tinh thần khí sàng lên, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Nàng không khỏi toát ra một bộ vui sướng chi sát. Thành công. Phục nhan tinh tế quen thuộc một chút chính mình hiện giờ thần thức trung lực lượng sau, tức khác cũng là có chút kinh ngạc lầm bẩm nói nhỏ nói, bởi vì nàng tinh thần lực rốt cuộc là thành công đột phá đến đệ nhị dai. Kỳ thật ở tối hôm qua nếm thử đột phá thời điểm, Phục nhan cũng chỉ là có một tiểu hơn phân nửa nắm chắc mà thôi, lại là không nghĩ tới chính mình thật sự thành công, còn hảo nàng đem thần hồn thảo lưu đến lúc này. Hưng phấn qua đi, Phục nhan cũng là thực mau lại chấn định xuống dưới Rốt cuộc tinh thần lực tuy rằng lợi hại, nhưng là ở trong chiến đấu cũng chỉ có thể vì phụ, tự thân thực lực vẫn là không thể có bất luận cái gì bỏ qua. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan lại là đột nhiên nghĩ tới hôm qua Bạch Nguyệt ly cho chính mình đồ vật, hơi hơi một đôn sau, nàng trực tiếp thuận tay đem kia cái kiếm phôi cùng bí tịch đem ra. Kiếm phôi là còn chưa khai phong, cho nên Phục Nhan dẫn đầu xem nổi lên trong tay này buồn kiếm pháp bí tịch tứ quý kiếm pháp. Này thế nhưng là địa cấp đỉnh dai bí tịch. Phục Nhan phát hiện nó phẩm dai lúc sau. Không gọi là hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá phục hồi tinh thần lại, nghĩ vậy là Bạch Nguyệt Ly cố ý vì chính mình chuẩn bị sao? Phục Nhan nháy mắt liền cảm giác một cổ dòng nước gấm từ chính mình trái tim chảy qua. Tứ quý kiếm pháp, xem tên đoán nghĩa này, bộ bí tịch tổng cộng chỉ có 4 chiêu, phân biệt vì xuân ý giả rào, giữa hè nóng cháy, thu phong tiêu sắt cùng mùa đông buông xuống, tựa hồ vừa lúc đối ứng 4 mùa ý cảnh. Nay bộ kiếm pháp cực kỳ hào diệu, Phục Nhan gần chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần, trong lòng đã là có chút chấn động chi tình. Đương nhiên, tứ quý kiếm pháp học lên cũng không phải như vậy dễ dàng, bất quá Phục Nhan lại là không có bất luận cái gì từ bỏ ý tưởng, ngược lại gấp không chờ nổi muốn nóng lòng muốn thử. Hơi hơi ổn định một chút chính mình tâm thần, Phục Nhan lúc này mới một lần nữa đem kiếm pháp bí tịch thu lên, sau đó ánh mắt một lần nữa dừng ở kia cái kiếm vối thượng. Bất quá liền ở ngay lúc này, đồng chăn rốt cuộc là đã trở lại. Ai, vì một cái tiệc trà giao lưu, mấy ngày nay chính là đem ta mệt muốn chết rồi. Mới vừa đẩy cửa tiến vào đồng trăn, Vội vàng có chút nằm liệt ngồi ở trên bàn, sau đó nhanh chóng cho chính mình đổ một ly trà thủy, tiếp theo uống một hơi cạn sạch. Bên kia Phục Nhan bất đắc dĩ cười cười, nhưng thật ra không có gì phòng bị tâm tư, trực tiếp cầm trong tay kiếm phôi đã đi tới. Thế nào, đều chuẩn bị tốt sao? Phục Nhan cũng ở đối diện thuận thế ngồi xuống, tùy ý mở miệng hỏi. Ngay vậy, Đồng Chân không khỏi buông chén trà gật gật đầu, cười nói, cơ bản đều không sai biệt lắm, rốt cuộc cuộc hậu thiên tiệc trà giao lưu liền phải bắt đầu rồi. Mấy ngày nay chung Phục Nhan cũng là đối với cái này cái gọi là tiệc trà giao lưu có một cái hiểu biết, đây là lật an thành có thượng vạn năm truyền thống, nói là tiệc trà giao lưu, kỳ thật chính là các thế lực lớn người tụ ở bên nhau luận bàn đại hội. Hơn nữa về tiệc trà tổ chức còn có một cái quy củ, đó chính là thượng một lần thế lực cường hãng thực lực mới có thể bị chỉ định vì tiếp theo giới tiệc trà tổ chức phương, thực hiện nhiên, thượng một lần tiệc trà thượng, đồng thị gia tộc hẳn là hào phong sáng giỏi, mới thắng được lần này cơ hội. Đúng là bởi vì như thế Hiện tại toàn bộ đồng thị gia tộc đều là phi thường coi trọng lần này tiệc trà giao lưu. Đồng chăn bất đắc dị nhun vai, đồng nhiên lại là thấy phục nhan trong tay kiếm phôi, không khỏi có chút ngạc nhiên ra tiếng, đây là kiếm phôi. Dứt lời, đối diện phục nhan lại là đúng sự thật gật gật đầu, ta muốn chế tạo một fan chính mình bản mạng linh kiếm. Cứ việc đồng chăn không phải kiếm tu, nhưng là nàng kiến thức cũng là phi thường mở mang, cho nên đối với phục nhan ý tưởng, nàng xác thật liên tục nhận đồng đến, xác thật. Các ngươi kiếm tu nhất định phải một phen bản mạng linh kiếm mới là, đảo thời điểm chế tạo thành công, ngươi còn có thể thỉnh người khắc lên khắc văn, như vậy bản mạng linh kiếm liền có thể theo chủ nhân thực lực gia tăng, cũng một chút biến cường. Đúng vậy. Phục Nhan đáp lời, bất quá nàng sắc thật nghĩ đến chính mình cũng tu luyện tinh thần lực, khắc khắc văn cũng hoàn toàn có thể chính mình tới. Bất quá nghĩ đến chế tạo một phen bản mạng linh kiếm cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, còn cần không ít chân quý hi hữu tài liệu, nhưng thật ra cấp không tới. Đúng rồi Đồng chăn tựa hồ đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, không khỏi vội và ngước mắt nhìn đối diện Phục Nhan, ra tiếng rò hỏi, Phục Nhan ngươi nếu tới Trung Đô, có nghĩ tới một lần nữa bái sư học nghệ sao? Tu tiên trên đường, tuy rằng tự thân thiên phú cùng nỗ lực đều là thiếu một thứ cũng không được, nhưng nếu là có sư phụ chỉ dẫn, kia cũng là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, vừa tới Trung Đô thời điểm, nàng chỉ nghĩ tìm được Bạch Nguyệt Ly, xác thật chưa từng suy xét quá nhiều, bất quá nàng cũng minh Bạch muốn trở nên cường đại, là yêu cầu tông môn tài nguyên. Cho nên nghe được đồng chăn kiến nghị sau, Phục Nhan không khỏi là hơi hơi một đốn, thực mau trong lòng đó là làm ra quyết định. Giống Trung Đô loại này đất rộng của nhiều địa phương, giống nhau có thể chạm trụ chân tông môn đều là có tiên nhân tòa chấn, hơn nữa bọn họ tầm mắt cũng là thức khoan, tự nhiên sẽ không lại lần nữa xuất hiện giống Thủy Linh Tông những cái đó ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan lúc này mới gật gật đầu, sau đó lại nói, ngươi cũng biết ta vừa tới trung đô không lâu còn không hiểu biết khắp nơi thế lực, không biết ngươi có hay không đề cử. Ngay vậy, đồng chăn tức khắc liền tới hứng thú, vội vàng mở miệng nói, cái này không thành vấn đề, vừa lúc trà trang bên kia sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, kia hôm nay ta liền cùng ngươi hảo hảo nói nói về trung đô khắp nơi thế lực. Trung đô có 6 đại đứng đầu thế lực, chính là đại gia theo như lời tam đại tông môn, hai đại giáo phái cùng một đại gia tộc. Đồng chăn thực mau đó là bắt đầu nhất nhất bắt đầu hướng phục nhan giới thiệu, tam đại tông môn phân biệt là kiếm vương tông, vân tiêu cát, còn có hoa linh quốc, hai người giáo phái còn lại là tù thánh giáo cùng âm dương giáo, một đại gia tộc là hiên viên thị, bọn họ mỗi cái đều có được dài lâu lịch sử, càng là tồn tại không thua kém ba vị tiên nhân tọa trấn nội tình hùng hậu, thực lực càng là sâu không lường được. Không thua kém ba vị tiên nhân tọa trấn nghe đến đó thời điểm, Phục Nhan liền không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc, quả nhiên không hổ là đứng đầu thế lực. Hai đại giáo phái cùng hiên viên thị liền không cần nhiều lời Ta trọng điểm cùng ngươi nói một chút tam đại tông môn. Đồng chăn rừng một chút, lại uống một ngụm trà thủy, mới tiếp tục nói, kiếm vương tông, là trung đô duy nhất một cái chuyên chú kiếm tu tông môn. Bọn họ đệ tử không có chỗ nào mà không phải là kiếm tu. Tông môn đối với kiếm thuật nghiên cứu nói vậy ta cũng không cần nhiều lời. Ngươi cũng có thể đoán được bọn họ ở kiếm thuật thượng tạo nghệ. Vân tiêu các, là một cái phi thường nhìn chúng thiên phú tông môn. Chỉ cần ngươi thiên phú cũng đủ nịch thiên, bọn họ liền sẽ một đường bồi giữa ngươi lên cũng là đông đảo người tu tiên tha thiết ước mơ muốn tiến vào một cái tông môn. Hoa Linh Quốc, là một cái chỉ thu nữ đệ tử tông môn, đồn đãi nó kiến tông giả là một vị chân thần, bất quá là thật là giả liền không được biết rồi, đương nhiên các nàng nội tình cùng thực lực cũng là phi thường hùng hậu. Phần 176 Nghe xong đồng chăn đơn giản giới thiệu sau, Phục Nhan không khỏi âm thầm tiêu hóa này đó tin tức, muốn cho nàng lập tức làm ra lựa chọn nói, trong lúc nhất thời xác thật là khó có thể quyết định. Tựa hồ là nhìn ra phục nhan suy tính, một bên đồng chăn không khỏi cười cười, sau đó mới cho ra chính mình ý kiến, "Phục nhan ngươi là kiếm tu, ở kiếm thuật thượng tạo nghệ rất cao, cho nên ta kiến nghị ngươi có thể từ Kiếm Vương Tông cùng Hoa Linh Cốc hai cái tông môn chung làm ra lựa chọn. Kiếm Vương Tông tinh tu kiếm thuật, đối với ngươi tới nói ở thích hợp bất quá, mà Hoa Linh Cốc chung có một vị tiên nhân chính là kiếm tu, trong tông môn cũng là có chuyên trúc kiếm tu tu luyện phương thức, cho nên cũng thực thích hợp ngươi." Nghe vậy, phục nhan không khỏi gật gật đầu. Đồng chăn theo như lời đích sắc thật phi thường thích hợp nàng, bất quá lúc này trong đầu đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Phục Nhan không khỏi ngước mắt nhìn đồng chăn, chậm rãi mở miệng hỏi. Âm Đốc Tông đâu? Nam Thành Vân Các. Đối với Âm Đốc Tông Thánh Tử Lý Nguyên Thu đột nhiên đã đến, Bạch Nguyệt Ly cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc, rốt cuộc trước đó, nàng chính là chưa từng thu được nửa điểm tin tức. Kỳ thật chân chính ý nghĩa đi lên nói, Bạch Nguyệt Ly ngồi trên cái này thánh nữ vị trí cũng không bao lâu, cái kia cái gọi là Thánh Tử. Hai người càng là không có đã gặp mặt, nàng đối với vị này thánh tử hiểu biết, gần là biết hắn danh Lý Nguyên Thu mà thôi. Đến nỗi cái khác, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên đã không có giải quá nhiều, đương nhiên nàng cũng không để ý quá nhiều. Cùng phục nhan cáo biệt lúc sau, nàng lúc này mới nhanh chóng về tới Vân Các, mặc kệ như thế nào, Bạch Nguyệt Ly vẫn là muốn đi gặp này đó âm đốc tông thánh tử Lý Nguyên Thu. Bất quá đối phương giống như ở cố ý chờ nàng, Bạch Nguyệt Ly bước vào Vân Các chính sảnh thời điểm, một đạo đĩnh bạt thân ảnh đã là chờ lâu ngày trở hồ phát hiện nàng hơi thở, người nọ lúc này mới chậm rãi xoay người. Chỉ thấy Lý Nguyên Thu một thân đạm màu xám cầm y liề trường bào, trên người hơi thở phá lệ lãnh đạm, trên mặt mang theo một cái màu bạc hốc mắt mặt nạ, trên trán lưu chứa một lọn tóc gần, cả người thoạt nhìn cũng chính cũng tà. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn hắn một cái, thanh triệt đáy mắt cũng là toát ra một tia xa cách, nàng chỉ là nhàn nhạt ra tiếng nói, "Ngươi xuất quan." Đúng vậy, trước đó Lý Nguyên Thu vẫn luôn đều đang bế quan tu luyện trùng, đúng là bởi vì như thế Này vẫn là âm đốc tông cái gọi là thánh nữ cùng thánh tử chi gian, lần đầu tiên gặp phải. Lý Nguyên Thu lại là nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt Ly, đột nhiên mở miệng hỏi, Ngân Lâu đâu? Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ, xem ra người này tới tìm cũng không phải chính mình, mà là Ngân Lâu. Tìm ta làm gì? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh lại là đống nhiên từ gian ngoài đỉnh phía trên chạy trốn xuống dưới, nàng nhìn xuất hiện ở chỗ này Lý Nguyên Thu, rõ ràng là không có nửa phần kinh ngạc ngạ Ngược lại một bộ thản nhiên tự đắc bộ ráng Người tới, tự nhiên là Ngân Lâu Đi đâu vậy? Từ Ngân Lâu sau khi xuất hiện Lý Nguyên Thu ánh mắt đó là vẫn luôn dừng ở trên người nàng Ánh mắt cũng trở nên nu hòa rất nhiều Mở miệng chầm dai hướng tới trước mặt người hỏi Hai người chi gian thực hiển nhiên rất quen thuộc Tức thời đối mặt Lý Nguyên Thu cái này thánh tử Ngân Lâu cũng là chưa từng có cái gì quy củ Nàng tùy ý cười cười, ngượng ngùng, không thể phụ cáo Thấy hai người chi gian quen thuộc không khí Một bên Bạch Nguyệt Ly nhưng thật ra không có gì cảm xúc dao động, nàng không có bất luận cái gì ngôn ngữ, ngáy mắt xoay người, tựa hồ chuẩn bị rời đi chính sảnh. Bất quá nhưng vào lúc này, bên kia Lý Nguyên Thu rồi lại là tùy tay ném lại đây một thứ, xoay người Bạch Nguyệt Ly trực tiếp rưỡi tay tiếp được. Ném xong rồi đồ vật, Lý Nguyên Thu lại là không có bất luận cái gì muốn mở miệng giải thích dí tứ, bất quá Bạch Nguyệt Ly cũng không có mở miệng dò hỏi, trực tiếp lắc mình về tới chính mình phòng. Thức mau. To như vậy chính sảnh chung đó là chỉ còn lại có bọn họ hai người. Ngươi tới làm cái gì? Ngân Lâu ngước mắt nhìn Lý Nguyên Thu, ánh mắt nhạt nhạt. Ngay vậy, Lý Nguyên Thu lại là không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại là mở miệng nói, thánh nữ chi vị liền như vậy bị đoạt, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngân Lâu tùy thân phiên tới rồi một bên ghế dựa thượng, sau đó lại là lo chính mình rỗi tay cho chính mình đổ một ly trà thủy. Ngước mắt nhìn Lý Nguyên Thu khi mãn nhãn thâm ý, ngươi muốn làm cái gì? Tự nhiên là giúp ngươi đoạt lại vốn nên thuộc về ngươi hết thảy. Lý Nguyên Thu hãy còn dơ lên một mặt ý cười. Uống một ngụm trà thủy, ngân lâu lại là cười lạnh một tiếng, chuyện của ta cũng không cần bất luận kẻ nào nhúng tay, liền tính là đoạt lại ta đồ vật kia cũng là nên ta chính mình tới. Cuối cùng, tựa hồ lại nghĩ tới, ngân lâu lại là ngước mắt nhìn chầm chầm trước mặt Lý Nguyên Thu, ta sẽ quang minh chính đại một lần nữa đánh bại nàng, trước đó, ngươi tốt nhất không cần làm ra chuyện gì tới. Ngươi đây là ở giữa thì nàng Lý Nguyên Thu một đốn, lại là bỗng nhiên nói. Ngân Lâu hiển nhiên không ăn hắn này một bộ, như cũ ý cười tràn đầy, tùy ý nói, "Ta nói, chuyện của ta ngươi quản không được." Đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch sau, Ngân Lâu lúc này mới xoay người biến mất ở đại sảnh. Độc lưu Lý Nguyên Thu một người hơi hơi cỏ sắt ngón cái, đến nỗi hắn đấy lòng nghĩ đến cái gì, tự nhiên là sẽ không có người đã biết. Bạch Nguyệt Ly trở lại phòng sau, lúc này mới đem Lý Nguyên Thu ném cho chính mình đồ vật đem ra, là một cái bản tay đại tối gấm. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đem túi gấm mở ra, đấy lòng toàn thân hắc trầm đan dược đó là xuất hiện ở Bạch Nguyệt Ly bàn tay phía trên. Nhìn trong tay màu đen đan dược hơi hơi một đốn sau, Bạch Nguyệt Ly nội tâm rõ ràng, đây là ma vực bên kia mang về tới cấp chính mình đan dược. Màu đen đan dược thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì đặc thù địa phương, Bạch Nguyệt Ly chầm dãi thu hồi túi gấm túi, chưa từng có nhiều do dự, ngược lại một ngụm đem kia cái đan dược nuốt đi xuống. Chẳng được bao lâu công phu. Bạch Nguyệt Ly liền cảm giác trong cơ thể hơi thở một đốn quay cùng, nàng trắng non sắc mặt cũng là có chút tẩn nhẫn, bất quá cũng may không đến nửa nén hương công phu, hết thể lại lại lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh. Ngoài cửa sổ Thái Dương không biết khi nào sớm đã tây lạc, tiên tình bóng đêm nhanh chóng thổi quét mà đến, bất quá đối với long trọng lật an thành tới nói, trong thành như cũ náo nhiệt phi phạm, phản phất hết thể Thái Bình như lúc ban đầu. Trong phòng Bạch Nguyệt Ly nhàn nhạt thu hồi chính mình tầm mắt, nàng đứng dậy đem cửa sổ gắt gao đóng lại Lúc này mới một lần nữa về tới mép giường, hơi hơi nghỉ ngơi một lát, chỉ thấy nàng lại là chậm rãi từ trong lòng móc ra một lọ thú huyết. Nay bình thú huyết, đúng là Bạch Nguyệt Ly lần trước ở chợ đen chung tìm đến đồ vật. Ba một tiếng. Ngay sau đó an tinh trong phòng, đó là truyền đến một tắc bị mở ra thanh âm, tức khắc một cổ nồng đậm mùi máu tươi bắt đầu ở trong không khí tràn ngập mở ra, Bạch Nguyệt Ly du mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm cái chai chung thú huyết. Khoảng cách tiệc trà giao lưu bất quá chỉ còn lại có mấy ngày thời gian. Bạch Nguyệt Ly nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nếm thử đột phá đến hóa hư kỳ, rốt cuộc tiệc trà thượng nhưng đều là khắp nơi thế lực yêu nghiệt thiên tài. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy mép dưỡng thượng Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng đem thú huyết giải đi ra ngoài, bất quá rời đi bình xứ thú huyết lại chưa rơi xuống trên mặt đất, mà là ngưng tụ ở giữa không chung. Bạch Nguyệt Ly thấy, lại là nhanh chóng hướng tới thú huyết ruôi tay mà đi, hơi hơi nhắm lại con ngươi sau, nàng lúc này mới chuẩn bị bắt đầu đem thú huyết trung thần ma máu tinh luyện ra tới Tinh luyện thần ma máu quá trình vẫn là tương đối dài lâu cùng hao tâm tốn sức, bất quá đối với hiện giờ Bạch Nguyệt Ly tới nói, thật cũng không phải như vậy khó khăn. Đêm quá nửa tuần sau, trong phòng Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là lại lần nữa một lần nữa mở hai trong mắt, ngay sau đó liền thấy nửa giọt thần ma máu dần dần hiện lên ở thú huyết phía trên, toàn thân đều là để lộ ra một cổ cường đại ma khí. Không có bất luận cái gì do dự, thực mau Bạch Nguyệt Ly chính là đem vật thể kiểm ra tới nửa giọt thần ma máu nuốt vào trong bụng, tiếp theo nhanh chóng bắt đầu đả tọa tu luyện Nếm thử tiêu hóa rớt này nửa dọt thần ma máu lực lượng. Đêm nay ánh trăng phá lệ hảo, khắp trên bầu trời đều nhìn không thấy một chút mây đen, sáng trong ánh trăng an tĩnh khuynh tiết tới rồi mỗi một góc. Âm Đốc Tông. Nghe thấy Phục Nhan hỏi cái này thế lực thời điểm, một bên đồng chân không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá thực mau rồi lại khôi Phục vừa mới thần sắc. Thấy nàng bộ dáng, Phục Nhan không khỏi một đốn, trong đầu nghĩ tới cái gì, không khỏi là lại lần nữa mở miệng do hỏi, này âm Đốc Tông có cái gì vấn đề? Dứt lời Đồng Chân há miệng thở dốc, tựa hồ nghĩ đến như thế nào tổ chức ngôn ngữ, hảo nửa ngày mới là tiếp tục ra tiếng giải thích nói, ngươi không biết sao, này Âm Đốc Tông chính là phi thường thần bí. Thần bí? Phúc Nhan hơi đốn, tựa hồ có chút không rõ nguyên do. Đúng vậy. Đồng chăn gật gật đầu, lại lần nữa nói, Âm Đốc Tông bối cảnh cùng chân chính thực lực, cơ bản không có bất luận cái gì có thể khảo chứng chuyện xưa, bọn họ giống như này, mấy ngàn năm chung mới đột nhiên xuất hiện tông môn. Đương nhiên, Đốc Tông cũng là không thể khinh thường. Kỳ thật Trung Đô rất nhiều người đã cam chịu nó cũng có thể chen vào Trung Đô đứng đầu tông môn thế lực, bởi vì đã từng có một vị tiên nhân muốn tuyên bố diệt ấm đốc tông, không chỉ có không có thành công, chính mình còn ngã xuống. Như vậy xem ra, âm đốc tông bối cảnh lại là phi thường cường đại rồi, ít nhất hẳn là cũng là có được ba vị trở lên tiên nhân tỏa chấn mới là, nghe xong đồng chăn giới thiệu, một bên phục nhan không khỏi hay còn nghĩ đến. Bên này đồng chăn hơi hơi thở hồn hển khẩu khí, lúc này mới tiếp tục nói, còn có một chút. Âm Đốc Tông chưa từng có tuyển nhận đệ tử như vậy vừa nói, nhưng là bọn họ người sẽ ở khắp trên đại lục chính mình chọn lựa đệ tử, cho nên đơn giản tôi nói, tưởng nhập Âm Đốc Tông chỉ có thể chờ bọn họ tới tìm ngươi, ngươi là không có biện pháp tìm bọn họ. Ngay vậy, Phục Nhan tự nhiên không thể tránh khỏi nghĩ tới Bạch Nguyệt Ly, nếu có thể lên làm Âm Đốc Tông Thánh Nữ, nghĩ đến Bạch Nguyệt Ly cũng định là có chính mình kỳ ngộ cùng cơ duyên. Điểm này, Phục Nhan còn là phi thường vì Bạch Nguyệt Ly cao hứng. xong đồng chân giải thích Phục nhan cũng đại khái có thể minh bạch, chính mình là không có khả năng tiến vào này âm nốc tông, bất quá chỉ cần chính mình cùng sư tỷ tâm ý tương thông, nhập không vào cùng cái tông môn, đảo cũng không sao. Đương nhiên, trung đô cái khác thế lực cũng là phi thường nhiều, bất quá lấy phục nhan tư chất của người, muốn bài sư học nghệ, tự nhiên là muốn lựa chọn đứng đầu tông môn mới là Đồng chăn hoán hoãn cho rằng phục nhan có chút rồi rắm không khỏi lại lần nữa nói. Ngay vậy, phục nhan lúc này mới thuận thế gật gật đầu. Cứ việc phục nhan một lần nữa bước vào tu luyện một đường, nhưng là nàng đã lãng phí gần 4 năm thời gian, nếu là muốn đuổi theo trung đô này đó yêu nghiệt thiên tài, nàng cần thiết trả giá lớn hơn nữa nỗ lực mới được. Đúng rồi. Đồng chăn nghĩ nghĩ, lúc này mở miệng hỏi, nếu ngươi tới trung đô là vì tìm kiếm bạch sư tỷ lúc trước như thế nào không cùng bạch sư tỷ cùng nhau ra tới đâu? kỳ thật phục nhan thực lực, đồng chăn tự nhiên cũng là tương đối, theo lý mà nói hẳn là sớm mấy năm liền có thể từ bắc vực ra tới chính là hiện giờ lại là so nàng phỏng đoán nhiều đã nhiều năm thời gian. Dứt lời, Phục Nhan không khỏi lại nghĩ tới lúc trước chính mình cùng Bạch Nguyễn Ly, thiếu chút nữa song song chết ở Thủy Linh Tông lúc ấy, bất quá cũng may hết thể đều lại đây, đến nỗi Thủy Linh Tông những người đó, nàng sớm muộn gì sẽ trở về, đem chính mình cùng sư tỷ sở đã chịu thương tổn, nhất nhất gấp bội dâng trả cho bọn hắn. Trung gian ra điểm sai lầm, bất quá hiện tại đã không có việc gì. Phục Nhan ngước mắt nhìn Đồng Trăn, có chút nhẹ nhàng bâng cơ nói, Thật cũng không phải Phục Nhan cố y giấu giếm Đồng Trăn về Bắc vực những cái đó sự, chỉ là không cần thiết nhiều lời, sẽ chỉ làm Đồng Trăn đổ tăng lo lắng thôi. Ngay vậy, Đồng Trăn tự nhiên là có thể nhìn ra Phục Nhan không muốn nhiều lời, bất quá nàng cũng không có lại tiếp tục truy vấn cái gì. Khoảng cách các thế lực lớn tuyển nhận đệ tử còn có một đoạn thời gian, Phục Nhan ngươi đảo cũng không cần lập tức làm ra quyết định, vừa lúc lần này tiệc trà giao lưu tới rất nhiều người, ngươi có thể đi xem bọn hắn chi gian thực lực, ở tinh tế suy tính một phen. lần này, tiệc trà Sắc thật là có thể Phục Nhan nhanh chóng hiểu biết trung đô các đại tông môn chi gian thực lực. Phần 177 Phục Nhan đáp lời, Hảo Bạch Nguyệt Ly làm âm đốc tông thánh nữ, nghĩ đến định là sẽ tham gia lần này tiệc trà giao lưu. Phục Nhan nói như thế nào cũng là mau chân đến xem. Bởi vì tiệc trà giao lưu bắt đầu sắp tới, Đồng Trăn Đại Khái Xuất cũng sẽ đại biểu đồng thị lên sân khấu luận bản thực lực, cho nên đơn giản trợ giúp Phục Nhan phân tích. Hạ Trung Đô đứng đầu các thế lực lớn sau, liền trở về tu luyện Thừa dịp cuối cùng mấy ngày công phu, có thể tăng lên một chút thực lực cũng coi như một chút. Bất quá ở nàng rời đi sau không bao lâu, rồi lại là làm hạ nhân cấp Phục Nhan đưa tới một quyển giày nặng thư tịch. Nàng hơi hơi một đốn, theo sau mở ra thư tịch, mới phát hiện mặt trên lại là rõ ràng ghi lại có quan hệ trung đô chung các thế lực lớn tình huống. Nhận lấy thư tịch sau, Phục Nhan không khỏi trong lòng có chút động dùng, không cần phải nói nàng cũng có thể minh bạch, quyển sách này chân quý tính, đồng chân thật sự không có. Điểm đem chính mình đưa người ngoài ý tưởng. Hơi hơi thu hồi tâm thần sau, Phục Nhan Đảo cũng không có làm ra vẻ tiến đến cảm tạ đồng chăn. Mặc kệ như thế nào, nàng chỉ có tận lực tăng lên thực lực của chính mình, mới sẽ không làm đồng chăn bạch giao chính mình cái này bằng hữu Thông qua đối với này đó tông môn thế lực đơn giản hiểu biết sau, Phục Nhan Minh Bạch không có hóa hư kỳ thực lực. Tại đây Trung Đô thật đúng là liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có, nàng đã lạc hậu quá nhiều. Không có dư thừa trí hoãn, nếu tinh thần lực đã đột phá tới rồi nhị ph Như vậy kế tiếp Phục Nhan liền phải nếm thử mau chóng, đem Tu Vi đột phá đến hợp đạo kỳ đại viên mãn mới là Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan thực mau cũng là lầm vào tu luyện chung. Tu luyện thời gian luôn là lạng yên rồi biến mất, bất quá là dây lát công phu, mấy ngày thời gian liền đi qua, mà hôm nay cũng rốt cuộc làng nên đón đồng thị gia tộc tổ chức tiệc trà giao lưu đại hội. Sáng tinh mơ, Phục Nhan từ tu luyện chung tỉnh lại thời điểm, liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến động tính, tựa hồ tất cả mọi người bắt đầu công việc bù lên Bên này nàng chân trước mới vừa đơn giản thu thập hảo tự mình dung nhan, bên kia Đồng Chân đã là sau lưng đẩy ra cửa phòng, vội vàng từ bên ngoài đâu đi đến. Hôm nay Đồng Chân trải vớt đơn giản búi tóc, bên hai chỗ còn có một sợi thật nhỏ biếm tóc tự nhiên buông xuống, dùng màu xanh lá dây cột tóc nhẹ nhàng hệ, một thân màu lam nhạt thuốc eo váy, chỉnh thể thoạt nhìn phá lệ sạch sẽ lưu loát. Phục nhan minh bạch, Đồng Chân là bởi vì làm tốt lên sân khấu chuẩn bị, mới cô y ăn mặc như vậy tự nhiên hào phóng, rốt cuộc nàng là thể tu. Hành động lên nhưng không có như vậy nhẹ nhàng phiêu dở. Đồng chăn tiến vào lúc sau, lúc này mới vội vàng hướng tới đổi hảo quần áo phục nhăn hồ. Phục nhan hôm nay tiệc trà ngươi sẽ đi đi, vừa lúc chúng ta một. Khởi. Đi thôi. Phục nhan đem trên cổ tay chỗ thoáng nối lỏng, ra tiếng đáp lời. Thực mau hai người thân ảnh trực tiếp ra đồng thị gia tộc, thẳng tắp hướng tới vườn trà phương hướng đi đến. Vì lần này tiệc trà giao lưu, thân là tổ chức phương đồng thị gia tộc cũng coi như là đại phí khổ tâm Sớm tại năm trước liền bắt đầu cố ý ở Nam thành phía Đông Nam hướng sáng lập ra. Cái chiếm địa có 5-700 rằm vườn trà. Phục Nhan đi theo đồng chăn đi vào vườn trà nhập khẩu thời điểm. Nơi này sớm đã là vây đầy người đàn. Bất quá bởi vì đồng thị chính mình hộ vệ cùng lật an thành vô ảnh vệ không chế. Nơi này đảo cũng không có quá hỗn loạn. Tiệc trà giao lưu rốt cuộc bắt đầu rồi. Ai giống chúng ta loại thực lực này thấp kém không có bối cảnh người. Tưởng tiến vào quan sát. Hạ cũng chưa biện pháp. Haha, ha, ta tiểu thúc là đồng gia hộ vệ Cô ý giúp chúng ta lộng tới vé vào cửa, không nói, chúng ta liền đi vào. Bốn phía tràn ngập các loại thanh âm, rốt cuộc tiệc trà cũng coi như là lật an thành chung một cái đại sự kiện. Rất nhiều người đều tưởng nhân cơ hội kiến thức một chút đứng đầu tông môn những cái đó yêu nghiệt thiên tài. Bất quá người thường muốn tiến vào vườn trà cũng là không đơn giản như vậy. Nếu là không có bất luận cái gì bối cảnh, cơ bản là không có khả năng tiến vào, cho nên bọn họ mới có thể.